Bất quá, bọn họ lập tức liền phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Khi bọn hắn đi ngang qua một cái an mộ tinh người khi, người nọ đột nhiên ngăn cản qua vi đội ngũ chung một cái nói được thực hải tiểu tử, dùng tinh tế ngữ hỏi hắn, cái gì là người da đen? Bị ngăn lại tiểu tử lập tức ngữ nghẹn, ta hắn còn muốn đánh chính mình một cái đại tát hay, làm ngươi miệng thiếu. Chúng ta vừa mới đang nói các ngươi làn da hắc hắc, phi thường khỏe mạnh, thực dễ coi. Tiểu tế linh cơ vừa động, đi tới dùng thuần thục tinh tế ngữ nói. Nga! Cảm ơn các người khích lệ. Cái kia an mộ tinh người vừa nghe cao hứng mà cười rộ lên, hoang nên đi vào an mộ tinh. Cái này tiểu nhạc đệm liền như vậy vui sướng đến bốc qua. a Đạt nói, tinh tế nhân chủng phồn đa, cho nên đại gia trí não thượng đều trang bị tương ứng nôn ngữ thay đổi trang bị. Mọi người hãn, còn tưởng rằng nhân gia đều nghe không hiểu đâu, không nghĩ tới kỳ thật bọn họ thành bị vây xem con khỉ, còn dương dương tự đắc thật sự. a Đạt, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Qua vi nói. Đi một cái trung tâm thương mại, bên trong khẳng định khai điều ôn phương tiện, vừa vận còn có thể bổ sung một chút vật tư. A Đạt nói. Vẫn là A Đạt nghĩ đến chú đáo. Qua vi khen nói. Đó là, ta chính là tinh tế vô địch toàn công năng trí não. A Đạt ngạo kiểu. Khi nói chuyện, đoàn người đi vào một tòa cao ngất trong mây cao trọc trời cao ốc trước, nối đuôi nhau mà nhập. Hảo, đại gia trước chính mình đi dạo, một giờ sau chúng ta ở ngoài cửa lớn tập hợp, nhớ lấy nhất định phải đúng giờ đổi tới. Tần Nghị đứng ở đội ngũ phía trước, thanh âm lạnh lẽo mà nói. Là. Đại gia cùng kêu lên đáp, liền tốt 5 tốt 3 phân tán mở ra, từng người dạo lên. Đi, chúng ta đi đột điểm đồ ăn. Đại nhân đều đi không sai biệt lắm, Tần Nghị nhìn mắt lưu lại mấy người, xoay người vừa đi vừa nói chuyện nói. Tiểu tề tung ta tung tăng đi theo Tần Nghị phía sau, qua võ cùng lâm mụ mụ sóng vai mà đi, qua vi nắm qua đường, chăm tú nhi cùng lâm thanh ngô thiền đám người đi ở cuối cùng, dịu rít nói chuyện. Đi rồi một lát, mấy người liền đi tới huyền phù thang chỗ. A đạt nhanh chóng xem một lần bên cạnh bảng hướng dẫn nói, thực phẩm khu ở lầu 3. Đoàn người trực tiếp cưỡi huyền phù thang đi lầu 3, bên trong thực phẩm rực rỡ muôn màu, các loại chủng loại đều có, ở trên kệ để hàng sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề. Bởi vì không có hưởng qua này, đó tinh tế thực phẩm, qua vi bọn họ nhìn đến cảm thấy hứng thú liền sẽ lựa chọn một ít phóng tới huyền phù tại bên người tự động di động trí năng hóa mua sắm rổ nội. Ở thực phẩm khu dạo qua một vòng sau, bọn họ thực mau phát hiện Nơi này thực phẩm đều là trải qua gia công sau thức ăn nhanh, căn bản tìm không thấy chưa gia công nguyên sinh thái thực phẩm. Chúng ta mua xong đồ ăn đi sản phẩm điện tử khu nhìn xem đi. Qua vi nhìn tới nhìn lui, cảm giác này đó thực phẩm không sai biệt mấy, thực mô liền mất hứng thú. Bọn họ hiện giờ có 100 nhiều người, nhưng lại chỉ có nàng chính mình có trí não, những người khác liền ra cửa dạo cái phố đều chỉ có thể quang nhìn. Tinh tế đều là trí năng chi trả, hoặc là xoát mặt hoặc là xoát trí não chí não liền tương đương với là thân phận chứng cùng giấy thông hành, không có trí não liền thân phận đăng ký đều thành vấn đề. đi thôi, đi xem có hay không thích hợp trí não. tân nghị cũng nói, an mộ tinh chỉ là một viên bên cạnh tinh, trí não chỉ sợ không có quá nhiều kiểu dáng, hơn nữa sợ là sẽ có điểm quá hạn. a đạt nói, đi trước nhìn xem đi. bọn họ lại cùng đi lầu chín công nghệ cao sản phẩm điện tử khu. ở sản phẩm điện tử khu, có rất nhiều loại hình sản phẩm điện tử, đại đa số đều là trí năng không cần người đậu thủ, chỉ cần ra lệnh là được. Qua vi bọn họ vội vàng xem một chút, liền thẳng đến trí náo khu. Trí náo khu bày rất nhiều bất đồng kiểu dáng trí náo, tuy rằng A Đạt nói an mộ tinh chỉ là một viên bên cạnh tinh, coi thường nơi này trí náo, qua vi bọn họ lại xem hoa mắt. Nguyên lai like trí náo có nhiều như vậy đa dạng. Chỉ thấy bài ở quầy thượng trí náo, có ngoại hình là phi thường quầy tiểu động vật, có rất nhiều tục tàng biu hán mặt khác sự vật, còn có ngoại hình là người máy dạng, A Đạt nói kia vật gọi là cơ giáp là hiện giờ tình thế phi thường lưu hành một loại tác chiến vũ khí. Qua vi ánh mắt rời xuống, nhìn đến phía dưới giá cả, bình thường nhất trí nào đều phải một ngàn nhiều sao tê tệ, nàng không khỏi liễu lười không thôi. Tuy rằng thoạt nhìn giống như không phải thực quý, chính là bọn họ chính là có một trăm người nhiều a. Này quang mua nhất tiện nghi trí nào tính xuống dưới đều yêu cầu hoa mười mấy vạn đâu. Ngắm lại về sau nếu muốn làm người địa cầu mỗi người đều xứng với trí nào, kết quả thực chính là cái con số thiên văn. Ai, này thật đúng là thiêu tiền a. 104 thỉnh kêu ta thổ hảo. Qua vi bọn họ thương lượng hạ, quyết định trước thống nhất mua một khoản giới vị ở 1.500 tinh tế tệ tả hữu trí não, theo A Đạt đánh giá, này khoản trí não tuy rằng bộ giang cự xấu các phương diện tính năng đều còn có thể. Cũng may gần nhất giả thuyết nhà ăn cùng phòng phát sóng trực tiếp tiền lời cũng không tệ lắm, bằng không bọn họ khả năng thật sự chỉ có thể lưu lạc đến quang nhìn mùa không nổi. Chúng ta lúc này đây tổng cộng tới 67 cái nam, dư lại tất cả đều là nữ. Tiểu Tề ở một bên bờ lạ bờ lạ nói một hồi, mấy người thương lượng chọn chút kiểu dáng, nam nữ khoảng đều có, để sau khi trở về làm cho bọn họ chọn lựa. Nay một tầng phụ trách sản phẩm điện tử khu hướng dẫn mua ngay từ đầu nhìn đến qua vi mấy người một bộ đồ nhà quê không kiến thức bộ dáng, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn lườm nhác thật sự. Dương Nàng nhìn đến qua vi mấy người như là chọn cải trắng giường như không ngừng hướng mua sắm rổ phong trí nào khi, nàng tức khắc một trận buồn bực, các ngươi mua không mua. Nay đó chí nào chính là thú vị. Như thế nào có thể như vậy tùy ý mà lấy tới bắt đi? Qua vi mấy người vừa nghe, liền minh bạch nàng ý ngoài lời, các ngươi mua nổi như vậy quý đồ vật sao? Nếu không mua không cần lộn xộn. Bọn họ rõ ràng là muốn mua đồ vật, kết quả lại bị một cái hướng dẫn mua cấp coi thường. Qua vi bọn họ đột nhiên cảm thấy thực tức giận như thế nào phá? Ừ! Bọn họ giống như là bạch phiêu người sao? Thật là mắt chó xem người thấp. Mua, đương nhiên mua. Qua vi thẳng thán bộ ngực. Một bộ tài đại khí thô mà nhà giàu mới nổi dạng, đem chúng ta vừa mới chọn trí náo toàn bộ đóng gói hảo, toàn mua. Mỹ nhân nhi, chân cũng muốn. Nón xanh đột vấy cánh cũng lại đây xem náo nhiệt. Qua vi kéo kéo khoe miệng, mua, vị này mỹ nữ, lại cho ta nhiều hơn một cái. Nhân viên hướng dẫn mua sắm. Nàng ngốc, sao lại thế này? Này đó nàng tưởng đồ nhà quê người nguyên lai thế nhưng là thổ hào sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm trên mặt đột nhiên nở rộ ra sán lạn tươi cười. Giống như một đóa cúc hoa khai ở trên mặt, tôn kính khách hàng, thỉnh ngài chờ một chút một lát, ta lập tức giúp ngài đóng gói lên. Ha ha đát, hiện tại không nói bọn họ là bạch phiêu được. Biến sắc mặt tốc độ thật đúng là mau. Qua vi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngẩng đầu đưỡng ngược đi ở đằng trước, nón xanh cũng học theo mà ngẩng cao đầu, đứng ở qua vi đầu vai. Những người khác cũng sụ mặt đi tới, hiện tại lại đến cười làm lành mặt. Chậm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tự biết đối lý. Sờ sờ cái mui sám xịt đi ở mặt sau. Nhân viên hướng dẫn mua sắm động tác nhanh nhẹn mà đem trí nào thích đáng mà trăng hảo, lại thái độ tốt đẹp mà dẫn dắt qua vi đi trước đài tính tiền, kết song trướng, còn đầy mặt tươi cười mà nhìn theo qua vi bọn họ rời đi. Phải biết rằng tinh tế đại hình trung tâm thương mại nhưng đều có khách hàng đánh giá, nếu là cái nào khách hàng không hài lòng đem hướng dẫn mua khiếu nại hoặc là cấp cái kém bình, thẩm tra sau so sắc thật là hướng dẫn mua sai, hướng dẫn mua đã có thể muốn tao Qua vi đem đóng gói tốt trí nào cất vào không gian nội, bọn họ lại đi địa phương khác hơi chút xoay chuyển liền đi vào trung tâm thương mại đại môn chỗ chờ đợi, không bao lâu, đại gia liền lại tốt 5 tốt 3 đã trở lại. Tới rồi ước định thời gian, tân nghị liền làm tiểu tề nhẹ điểm một chút nhân số, xác định người đều đến đông đủ sau, mọi người lại hướng phi thuyền đố cảng hàng không đi đến. Nơi này tuy rằng đã là liên bang cảnh nội, nhưng lại chỉ là một cái bên cạnh tinh, qua vi bọn họ muốn đem địa cầu xin trở thành liên bang thành viên, cần thiết muốn đi chung ương tinh. Chỉ có trung ương tinh mới có tinh cầu quản lý trung tâm. Trở về trên đường, đại gia vẫn như cũ là hứng thú ngừng cao, tụ ở bên nhau nhàn thoại vừa mới ở trung tâm thương mại nhìn đến nghe được. Không ít người đều phi thường tiếc nuối không có trí não, không có tinh tế tệ, dạo thời điểm chỉ có xem phân. Khi bọn hắn nghe nói lập tức mỗi người đều đem nhân thủ một phần trí nào khi, trong đám người ầm ầm phát ra một trận hoan hô, lâm thanh mang theo một đám tiểu cô nương vây lại đây vây quanh qua vi, mau đem chúng ta vi tỷ nâng lên cao dơ lên Ngươi nhưng đừng xem thường này đó cô đương, mỗi người đều là cái nữ hán tử. Qua vi chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, liền bị từng đôi nhỏ dài tế tay cấp cảng đi ra ngoài, nàng không khỏi liên tục kinh hô, mau đừng vước. Bất quá nàng kháng nghị tạm thời bị đại gia xem nhẹ. Còn có người hồn nào nói đêm nay nếu không say không về suốt đêm. Bất quá bọn họ cũng liền nói nói thôi, cơm đều vẫn là miễn cưỡng bọc bụng đâu, nơi nào tới rượu. Dọc theo đường đi, mọi người đều như là tiêm máu gà giống nhau, thường thường phát ra từng đợt cười vang. Dẫn tới bên cạnh người qua đường rác An mộ tinh nhân vi trì ghé mắt Phỏng chừng bọn họ trong lòng đều suy nghĩ Nơi nào tới một đám ngốc bước nhà Nói dẫn gian Đại gia về tới trên phi thuyền Ngắn ngủi thả bay tự mình sau Bọn họ lại tiến vào tân lữ trình Vi tỷ mau đem trí não lấy ra tới nhìn nhìn Phi thuyền vừa tiến vào vững vàng phi hành trạng thái Liền có người kìm nén không được chạy tới quay rời qua vi Qua vi nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong mọi người Tay nhỏ vung lên Đem trong không gian trí não toàn bộ toàn bộ đem ra, các ngươi chính mình chọn đi. Nga ra. Mọi người như là sói đói thấy được phi nộn tiểu dê con, một hống mà đi lên xem trí não. Đại gia ba chân bốn cẳng bắt đầu hủy đi trí não đóng gói, một bên hủy đi một bên gào to. Cái này kiểu dáng hảo manh, ta thích. Cái này cũng quá khớp đi, ta liền phải cái này hảo. Qua vi thấy đại gia kích động như vậy, vội vàng dặn dò nói, đừng nóng đội, đại gia đừng nóng đội, nhân thủ một phần. Hảo. Đại gia mỗi người trước tùy tay lấy một cái, tiểu tâm một chút hủy đi. Tân Nghị cũng mở miệng nói. Này phê trí chí náo chính là hoa mười mấy vạn đâu, đối với hiện giờ bọn họ mà nói, kia chính là một số tiền khổng lồ. Đại gia vừa nghe đều bình tĩnh xuống dưới, từng người yên lặng cầm một cái mở ra xem, sau đó mới từng người ngầm trao đổi. Qua ba ba chọn một cái quái thú ngoại hình, tiến đến đầu lưỡi nhỏ bên cạnh, đầu lưỡi nhỏ ngươi nhìn, này trí náo ngoại hình có phải hay không cùng ngươi rất giống đầu lưỡi nhỏ lười biếng đến mở hai mắt nhìn nhìn qua ba ba trong tay trí não kia quái thú cũng là xa hình thoạt nhìn dữ tận đáng sợ cực kỳ đầu lưỡi nhỏ bình tĩnh đến quay đầu đầu lưỡi tê tê mà phun này trí não lớn lên khó coi như vậy nó lớn lên như thế ngọc thụ lâm phong phong độ nhẹ nhàng như vậy xấu quái vật nơi nào tựa như nó qua ba ba cười tủm tỉm sờ đầu lưỡi nhỏ ở nó đầu hạ một đôi móng vuốt nhỏ chính lặng yên toát ra tới a đặt nói đầu lưỡi nhỏ phẳng trường là xà tộc biến trùng Lâm mụ mụ chọn còn lại là một cái phi thường thiếu nữ tâm trí não, phấn nộn nộn, nàng Mỹ tư tư cầm ở trong tay không được đánh giá. Qua đường tuyển một cái cơ giáp ngoại hình trí não, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Qua vi thấy đại gia không sai biệt lắm chọn Hảo, đối A Đạt nói, A Đạt, ngươi dạy giáo đại gia trí não như thế nào sử dụng đi. hào Đạt, chủ nhân. A Đạt vui sướng đến chuyển nổi lên vòng nhỏ vòng, đại gia ở trí não thượng tìm một chút, mỗi cái trí não thượng đều có một kiện khởi động kiện. Chỉ cần ấn một chút liền có thể mở ra trí não. Đại gia nghe xong, sôi nổi bắt đầu đối từng người trí não 360 quan sát lên. Thật sự, nơi này có cái tiểu nhô lên. Có người kêu lên. Phụt, người xác định. Người bên cạnh thò lại gần nhìn mắt, kia rõ ràng là người ta thân thể khí quan hảo không. Mau xem mau xem, ta tìm được rồi. Lại có người hô to lên. Làm ta nhìn xem, gì, thật đúng là chính là chỉ thấy người nọ trong tay trí chí não chính phát ra mê mang ánh sáng, biểu hiện đang ở khởi động trung. một trăm linh năm rướt áo lót, xin đừng lặp lại đợt mùa. buổi sáng che chắn trương, mê mang quang càng ngày càng sáng ngời lên. a đặt nói, các ngươi những người khác trước tiên lui khai chút. trí não lần đầu chói định khi quanh thân 3 mét nội không thể có những nhân loại khác. đại gia vừa nghe, không hẹn mà cùng sau này thối lui, tránh ra quanh thân vị trí, tò mò đến nhìn trước mắt cảnh tượng kia quang dần dần phóng ra ở trí não phía trước cái kia nam hải trên người, tích, phát hiện phù hợp yêu cầu chói định giả, bắt đầu khởi động chói định trình tự, hay không chói định. một đạo điện tử bình tự động ở nam hải trước người xuất hiện, nam hải kích động mà vươn tay, ở đúng vậy thượng nhẹ nhàng một chút, bắt đầu chói định. thỉnh chủ nhân đưa vào bổn trí não danh, nam hải ngẩn người, nhíu mày khổ tư sẽ, mới chậm rãi đưa vào ba chữ, áo lợi cấp. tha thứ hắn, hắn chính là cái đặt tên va, thật sự là nghĩ không ra gì danh. Mọi người. Tích, trí nào áo lợi cấp chói định thành công. kia trí nào ánh sáng dần dần ám đi xuống, huyền phù ở Nam Hải trước người yên lặng mà vẫn không núp đích. A Đạt, nó đây là làm sao vậy? Nam Hải có chút sợ không được đầu góc. Nó đây là chờ thời trạng thái, về sau nó đều sẽ tùy thời đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi nó. A Đạt giải thích nói. Áo lợi cấp, ta tưởng thượng tinh vong. Nam Hải hưng phấn nói. Tuân Mệnh, chủ nhân, tinh vong đang đạo loạn hay không đăng nhập tính võng. Trí não một lần nữa sáng lên mê mang ánh sáng, không có cảm tình phập phòng điện tử âm hưởng khởi. Nam Hải nghe xong kích động không thôi, mang theo trí não về phòng đi. Những người khác thấy mắt thèm không muốn không muốn, đều đều tự tìm cái địa phương đùa nghịch chính mình trí chí não đi. Tỷ tỷ, ngươi nói ta trí não gọi là gì hảo đâu? Qua đường có điểm phát sầu hỏi. Ngươi thích liền được rồi. Qua vi sờ sờ hắn đầu cười tủm tỉm nói. Ha, vậy Têu tiểu bao tử đi. Qua đường nói. Tiểu bào tử. Qua vi khỏe miệng run rẩy không thôi, một cái như vậy mới vừa cơ giáp gọi là tiểu bào tử. Bộ dáng này thật sự được chứ? tỷ tỷ, ngươi có chịu không nghe? Qua đường đại đại trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là chờ mong, hắn nhìn qua vi nói. Ngươi cao hứng liền hảo. Qua vi trả lời nói, trong lòng yên lặng vì cơ giáp tiểu bào tử bi ai. Qua đường nghe xong, nhảy nhót chạy đến một bên đùa nghịch trí nào đi. Qua vi chán đến chết mà chạy một vòng chung quanh. Đột nhiên nghe được một tiếng ôn nhu tiếng kêu, thanh âm kia quen thuộc cực kỳ, cục cưng, mau tới đây. Qua vi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi tràn ngập thiếu nữ tâm hồng nhạt cánh chính vui mừng mà nhào hướng lâm mụ mụ. Qua vi. Cảm giác chính mình địa vị phi thường khắc ưu, một giây liền phải thất sủng làm sao đây. Qua ba ba trí não tên phi thường mới vừa, gọi là bá vương thương, qua vi nghĩ thầm cuối cùng nghe được cái tương đối bình thường tên. Bất quá sao, xa hình bá vương thương. Tổng cảm giác có như vậy một tí xíu quái gì? Có tân trí não, mọi người đều phi thường mà tò mò. Qua vi thấy không ít người chói định thành công trí nào sau đều trở về phòng. Hiển nhiên là muốn đi đi dạo tinh vóng, ngay cả tân nghị, qua ba ba bọn họ đều đều không ngoại lệ. a Đạt, chúng ta cũng đi trên tinh vóng chơi chơi. Qua vi nói. hảo đát, chủ nhân. a Đạt tung ta tung tăng trả lời. Một người một trí não thực mau xuất hiện ở trên tinh vóng. Qua vi vừa online, Thủy Linh lung tin tức liền tới. Vi tỷ, ngươi mau tới một nhà gọi là làm tinh giả thuyết nhà ăn, ta ở chỗ này ăn cơm, nhà này tân khai trong tiệm mặt đồ vật ăn rất ngon. Qua vi vừa thấy trên mặt liền nhịn không được lộ ra ý cười, tốt, ta đây liền đi. Thủy Linh lung luôn là thích cùng nàng chia sẻ một ít nàng phát hiện thú vị hảo ngoạn sự tình, không nghĩ tới lần này cùng nàng chia sẻ chính là mỹ thực, hơn nữa trùng hợp như vậy, vẫn là các nàng chính mình khai giả thuyết nhà ăn, bất quá lại nói tiếp, nàng giống như giống như quên cùng là lướt nói nhà ăn sự tình. Qua Vi tản bộ đi hướng Lam Tinh, không trong chốc lát nàng liền đi tới quen thuộc cửa gỗ trước. Nàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở nhà ăn bên cửa sổ Thủy Linh Lung. Phảng phất tâm hữu linh tê. Thủy Linh Lung lúc này vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Môn, hai người ánh mắt trong nháy mắt tương lộ. Thủy Linh Lung nhìn đến Qua Vi xuất hiện, trên mặt lộ ra vui mừng. Nàng vừa muốn kêu Qua Vi, lân bàn khách hàng cũng thấy được Qua Vi, bá chủ đại đại, ngươi hôm nay cũng tới nhà ăn. Thủy Linh Lung vừa nghe ngây ngẩn cả người. Nàng vừa mới nghe chúng quanh ăn cơm người nói chuyện phiêu nói, này giả thuyết nhà ăn là một cái vong hồng phòng phát sóng trực tiếp bá chủ khai, có người kêu vi tỷ bá chủ, chẳng lẽ nói? Nghĩ vậy, thủy linh lung đôi mắt đông dưng trừng lão đại, ân, qua vi mỉm cười chào hỏi, liền lập tức đi đến thủy linh lung trước mặt ngồi xuống. Nàng quét mắt cái bàn, mặt trên bãi một mâm ớt cay xào thịt cùng một mâm sườn heo chua ngọt, mâm trên cơ bản đã bị càn quét không còn. Thủy linh lung trước người một chén cơm cũng sắp thấy đấy, hiện nhiên. Nơi này đồ ăn phi thường hợp nàng ăn uống. Vi tỷ, người nọ vì cái gì muốn kêu người bá chủ? Ngươi có phải hay không cùng nhà này giả thuyết nhà ăn có quan hệ? Thủy Linh Lung là cái không nín được lời nói, bùng bùng liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Hắc hắc, là lúc ta đã quên nói cho ngươi, khoảng thời gian trước ta ở trên tinh vong tới cái phòng phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới lập tức liền phát hỏa qua vì có điểm giới. Hảo a, vi tỷ ngươi như thế nào cũng chưa cùng ta nói nói. Thủy Linh Lung hờn rồi nói ta còn có thể đi cho ngươi phụng cái trắng a. Qua Vi bị nói càng thêm ngượng ngùng, nàng vội vàng nói, "Hôm nay ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm. "Vi tỷ, đây chính là ngươi nói, ta thực có thể ăn nga." Thủy Linh Lung lúng lỉnh nói, "Ân, ngươi nhưng cái ăn." Qua Vi nói, "Về sau ngươi tới ăn đều cho ngươi giảm giá 50." "Vi tỷ, ta thật là yêu ngươi muốn chết." Thủy Linh Lung đô nổi lên miệng nhỏ, sao, "Ân sao ăn sao." Thủy Linh Lung lại điểm ba cái đồ ăn, làm người máy phục vụ Một lần nữa thượng một chén cơm vùi đầu ăn lên. Qua vi thấy nàng ăn đến như vậy hương, đột nhiên cũng thèm ăn lên, điểm một phần nàng yêu tha thiết cánh gà chiên coca ăn lên. Các nàng một bên ăn một bên trò chuyện, thời gian quá đến bay nhanh. Chủ nhân, lập tức muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp. a đạt đột nhiên nhảy ra tới nhắc nhở nói. Qua vi vừa thấy thời gian thật đúng là, lập tức liền phải đến giữa trưa ăn cơm thời gian. Là lướt, ta muốn đi chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Qua vi nói. Ơn, vi tỷ ngươi đi đi. Thủy Linh lung nói, là Ngân Hà nhất hào đối sao. Ta đây liền đi tìm xem. Hai người ra nhà ăn liền từng người họ phở lỉn, qua vi một chút tuyến liền nhìn đến Lâm Mụ Mụ đã mang theo người ở làm cơm trưa chuẩn bị công tác. Qua vi thấy đã chuẩn bị mà không sai biệt lắm, liền làm A Đạt đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Phòng phát sóng trực tiếp mới một hai, một bút kết xù đánh thưởng liền ở điện tử bình thượng bá bình. Thủy Mội tử đánh thưởng Ngân Hà nhất hào mời tòa tình yêu lâu đài. Một tòa tình yêu lâu đài đó là một ngàn tinh Mười tòa chính là một vạn tinh tế tệ đâu. Cái này cô gái nhỏ, thế nhưng so nàng còn thổ hào phá của. Cảm ơn thân ái Thủy Mụ Tử, hôm nay phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Qua Vi lộ ra chiêu bài thức điểm mỹ tươi cười nói. A, ba chủ ngươi cười rộ lên thật đáng yêu. Thủy Mụ Tử, chờ mong, chờ mong một, hôm nay thiêu cái gì đồ ăn? Ngày hôm qua ba chủ nói sắp đến ăn mộ tinh, hiện tại tới rồi sao? Cung hỏi, tới rồi sao? Tới rồi sao? A a a. Đột nhiên hảo kích động hảo kích động. Phong phát sóng trực tiếp vừa nghe nói qua vi sắp đến an mộ tinh, kích động mà một buốt Một trăm linh sáu bánh bao ăn ngon. Qua vi xem điện tử bình thường nhanh chóng hoa động phụ đề. Qua sẽ mới trả lời, chúng ta đã đến an mộ tinh, bất quá. Bất quá, nàng lời nói thực mau bị phụ đề cấp bao phủ. Cái gì? Đã đến an mộ tinh. Ôi trời ơi, rốt cuộc đến liên bàn sao. Ta nghe được cái gì? Ta không có ảo giấc đi. a a a bá chủ. Có thể đặt trước hôm nay cơm chưa sao. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Ai đều không cần cùng ta đoạt hàng phía trước. Cùng lúc đó, đánh thưởng che trời lấp đất đánh tới. Qua vi, chính là, chúng ta vừa mới đã rời đi An Mộ Tinh. Bá chủ, ngươi nói chuyện có thể không cần đại thở dốc sao. Ngẫu nhiên tích trái tim nhỏ chịu không nổi a. Cái gì? Không ở An Mộ Tinh. Tâm một chút vỡ thành táng khối. Có thể là ta lên sân khấu phương thức không đúng đi. Sao lại thế này a? Phong phát sóng trực tiếp phụ đề lại tạc, như là một nồi to sôi trào thủy, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, bọn họ mị thức a, Vừa mới còn ở thiên đường lắc lư, lập tức lại đem bọn họ quăng ngã trở về mặt đất, ngươi nói làm giận không làm giận. A Đạt, ly chúng ta gần nhất tinh cầu đại khái yêu cầu bao lâu thời gian đến. Qua vi nhìn đại gia phản ứng lớn như vậy không khỏi đau đầu lên, vội vàng quay đầu hỏi A Đạt. Chủ nhân, chúng ta buổi chiều sẽ trải qua thủy ngưng tinh. A Đạt lập tức hồi phục nói. Qua vi làm một hồi máy đọc lại, đại gia thỉnh an tĩnh, chúng ta buổi chiều sẽ đi ngang qua thủy ngưng tinh, vì cảm tạ đại gia duy trì, vi vi cười sẽ ở hôm nay đánh thưởng người tùy cơ rút ra mười vị may mắn giả, gửi ra hôm nay cơm trưa. Nga ra, nay thật đúng là cái tin tức tốt, rút thăm đi khởi. Ha ha, mau chịu đi. Chịu chúng ta. Nhất định phải chịu chúng ta. Còn có ta, muốn chịu ta. Qua vi lôi ra phòng phát sóng trực tiếp rút thăm tiểu trình tự, tay nhẹ nhàng một chút. Rút thăm bắt đầu rồi, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm điện tử bình không nói. Tích, chúc mừng dưới 10 vị bị chịu chung trở thành may mắn giả. Một thỉnh kêu ta nữ vương. Hai thủy muội tử. Ba ba nghìn đao. Bốn thanh máu thanh linh. Mời vua em muốn nghịch tập. Và, ta bị chịu chúng, hôm nay quả thực vận khí bạo lều. Vua em muốn nghịch tập. Nước miếng đều ra tới, ân, ngồi chờ mỹ thực. Thỉnh kêu ta nữ vương. Ta quyết định, ta ăn nhất định phải 3 ngày không đánh răng. Ba nghìn ao. Gì, hôm nay làm chính là cái gì? Rốt thăm hạ màn, rốt cuộc có người chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp những người khác. Kia màu trắng bột phấn có thể làm ra cái gì ăn ngon? Lập tức có người hỏi. Những người khác? Làm phông nền bọn họ dễ dàng sao? Qua vi liếc mắt lâm mụ mụ bọn họ, cười giới thiệu nói. Hôm nay giữa trưa chúng ta làm bánh bao ăn, các ngươi phải có có lục ăn. Ta mẹ làm bánh bao xào gà ăn ngon nga. Bánh bao? Này lại là cái gì? Cái này phòng phát sóng trực tiếp thức ăn luôn là như vậy không giống người thường. Ân, này đó màu trắng bột phấn gọi là bột mì, thêm thủy quấy sau có thể xoa thành cục bột. Qua vi thấy lâm mụ mụ bọn họ đã ở thêm thủy bắt đầu cùng mặt, tiếp theo giới thiệu nói. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều bị lâm mụ mụ trong tay bọn họ động tác cấp hấp dẫn ở. Bọn họ nhìn bột mì biến thành cục bột, cục bột lại bị xoa bóp biến thành các loại hình dạng, cuối cùng bị tạo thành một đám tiểu đoàn. Tiểu cục bột lại ở lâm mụ mụ bọn họ trong tay biến thành một đám bạch béo đáng yêu bánh bao. Nay quả thực quá thần kỳ, quả thực chính là một hồi thị giác thịnh yến a. màn hình trước quan khách nhóm đều xem ngây người. Bánh bao. Tên này thật đáng yêu. Thủy mội tử. Thủy mội tử đánh thưởng ngân hà nhất hào mười viên thủy tinh cầu. Thủy linh lung đánh thưởng bừng tỉnh mọi người, đại gia lại bắt đầu mồm năm miệng mười mà thảo luận lên. Hảo, bánh bao bao không sai biệt lắm, hiện tại chúng nó ở phóng trong chốc lát lên men. Sau đó lại phóng tới lồng hấp trung thượng nổi trưng thủ. Qua vi chỉ, chỉ chỉ chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở trên cái thước từng hàng bánh bao giải thích nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp tới trước này kết thúc, chúng ta buổi chiều thấy. Qua vi hướng về phía màn ảnh vây vây tay, ý bảo A đạt tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Không cần A, ta còn muốn xem trưng bánh bao. Phòng phát sóng trực tiếp có người hô to, bất quá, qua vi làm lơ. Vừa mới tuy rằng ở trên tinh vong ăn đồ vật, bất quá kia dù sao cũng là giả thuyết đồ ăn, chỉ có vị giác thượng hưởng thụ căn bản là không có chắc bụng cảm, cho nên nàng hiện tại cảm thấy bụng có điểm nói bụng. Hôm nay là cái ngày lành, lâm mụ mụ cảm thấy hẳn là chúc mừng một chút, lúc này mới có làm bánh bao ý tưởng. này đó bánh bao, có hơn phân nửa đều là thuần nhân thịt. hơn 4 tháng tới, bọn họ chính là khó được ăn đến như vậy xa xỉ. bụng có điểm nói bụng, các ngươi có muốn ăn hay không điểm siêu thị mua đồ vật. bánh bao lên men yêu cầu một đoạn thời gian, qua vi sờ sờ bụng nhìn về phía đại gia. đại gia vừa nghe có ăn. Hơn nữa vẫn là tinh tế đồ ăn, lập tức mắt sáng rực lên. Muốn ăn? Đại gia châm miệng một lời mà nói. Qua vi vung tay lên, trên bàn tức khắc xuất hiện một đống lớn ăn, nàng lại đi đến một khắc cái bàn bên, theo nếp bào chế, thực mô mỗi cái bàn thượng đều có đồ ăn. Mấy thứ này đóng gói đều phi thường tinh xảo, như là từng cái tác phẩm nghệ thuật, Mỹ đến làm người không bỏ được mở ra. Bất quá, lại như thế nào Mỹ, cũng thắng không nổi Mỹ thực dụ hoặc, đặc biệt là đã đói bụng thời điểm. Mọi người xem đóng gói khác nhau ăn, một hống mà thượng vây quanh cái bàn, liền bắt đầu rồi hủy đi hủy đi hủy đi. Mở ra sau, từng luồng mùi hương sông vào mũi, mọi người đều gấp không chờ nổi ao một ngụm cắn đi xuống. Phi phi, đây là cái gì thì làm, như thế nào một chút nhai kính đều không có. Ai nha ta đi, này đồ ăn quá độc. Như thế nào ăn lên cùng bã đậu dường như, quá khó ăn đi. Thức mau, đại gia liền bắt đầu đối tinh tế đồ ăn bắt đầu đại phung tạo. Này quả thực chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa a quang nhìn đẹp, ăn lên quả thực làm người hoài nghi nhân sinh. Đại gia miễn cưỡng ăn xong trên tay mở ra đóng gói, liền rốt cuộc không có ăn xong đi muốn ăn, đại gia ánh mắt đều phi thường nhất chí mà dừng ở lên men trung bánh bao thượng. Ai, vẫn là thành thành thật thật chờ ăn bánh bao đi. Chờ đợi quá mức gian nan, đại gia không bao lâu liền nói chuyện phim lên, trò chuyện trò chuyện bánh bao liền chín, một cổ nồng đậm thịt hương vị ở phi thuyền nội buôn phía. Đương đại gia cầm nóng hôi hổi bánh bao, miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, bột mì thanh hương cùng thịt hương vị hôn tạp ở bên nhau, hương hận không thể đầu lưỡi đều nuốt vào. Vẫn là bánh bao ăn lên đủ vị, thật hương qua vi mỹ tư tư mà nhấm nuốt trong miệng bánh bao, thưởng thụ cực kỳ. Tới rồi buổi chiều 3 giờ tà hữu, phi thuyền ý đi theo lộ tuyến ở thủy ngưng tinh dừng lại. Thủy ngưng tinh cùng địa cầu giống nhau, xa xem là một viên màu lam tinh cầu, bất đồng với địa cầu xanh thẳm, nó chỉnh thể hiện ra một loại màu lam nhạt, cho người ta một loại ngưng kết thủy tinh ảo giác này có thể là nó thủy ngưng chi danh ngọn nguồn đi. Phi thuyền cửa khoang vừa mở ra, cung an mộ tinh hoàn toàn bất đồng băng hàn đem đại gia đông lạnh quá sức, thật là một khắc trước vẫn là mùa hè, ngay sau đó chính là mùa đông. Đại gia lại chạy về đi thêm quần áo, lúc này mới kết bạn hạ phi thuyền. Hiện tại có chi não, đại gia ước định một giờ sau ở phi thuyền biên tập hợp, bọn họ hạ phi thuyền liền từng người tách ra. Qua vi cùng ba mẹ đệ đệ một đám đi trước tìm một nhà gọi là phi truyền kỳ chuyển phát nhanh Đem bánh bao rửa theo phát tới địa chỉ gửi đi ra ngoài 107 ha mô tinh Qua vi một nhà ở Thủy Ngưng Tinh tùy ý dạo qua một vòng Qua đường coi trọng một loại băng tinh Là Thủy Ngưng Tinh đặc sản Hắn trong lúc vô ý phát hiện băng tinh có thể chứa đựng hắn lôi điện dị năng Trong lúc nhất thời chơi vui vẻ vô cùng A đường, ngươi thích liền mua một ít trở về chơi Qua vi nói Qua đường gật gật đầu, ngọt ngào địa đạo, cảm ơn tỷ tỷ. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi Qua ba ba nói, qua vi cấp đệ đệ mua một túi băng tình, người một nhà bắt đầu hướng phi thuyền phương hướng đi đến. Chờ bọn họ trở lại phi thuyền khi đó, có không ít người đã đã trở lại, lần này mỗi người trí nào đều phân một tiểu bút tiền tiêu vặt, hảo chút nhân thủ đều cầm đi dạo khi nhìn chúng vụn vặt tiểu đồ vật. Phi thuyền lại lần nữa từ thủy ngưng tinh cất cánh, tới rồi buổi tối phát sóng trực tiếp thời điểm, qua vi liền ở phòng phát sóng trực tiếp nói, bánh bao đã gửi ra, thỉnh bị chịu chung may mắn giả chú ý kiểm tra và nhận. động tác nhanh chóng a. Ta nơi này ly thủy ngưng tinh không xa, phỏng chừng ngày mai buổi sáng liền có thể ăn thượng bánh bao lạp. Ba nghìn lên Lenken, ấm áp nhắc nhở, ăn bánh bao trước nhất định phải đun nóng một chút lại ăn nga. Qua vi cười nhắc nhở nói. Cảm ơn đang yêu tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Ba nghìn ao. Buổi tối lâm mụ mụ quyết định làm một đạo canh trứng, ở nấu một đạo rau xanh, ăn đến thanh đạm một chút. Màn ảnh từ qua vi chuyển tới trinh khái trứng gà lâm mụ mụ đám người trên người, cũng không đoạn kéo gần. Bên cạnh Hảo những người này ở tẩy rau xanh. Đây là cái gì thú loại hạ trứng? Thỉnh kêu ta nữ vương. Cái này kêu làm trứng gà. Qua vi giải thích nói, là chúng ta trên tinh cầu một loại gọi là gà thú hạ. Vẫn luôn phi thường to mò một vấn đề, bá chủ đại đại các ngươi là cái nào tinh cầu nha? Thò thò tỷ Ta mẫu tinh kêu địa cầu, nó chỉ là một viên bên cạnh tinh cầu. Qua vi nghe xong trả lời. Địa cầu. Bên cạnh tinh cầu. Hảo muốn đi xem. Thỏ thỏ tỉ. Vì cái gì ta đều ngàn độ không đến viên tinh cầu này. Này rốt cuộc là có bao nhiêu bên cạnh A? 3.000 ao. Ta mẫu tinh địa cầu, vẫn là một viên chưa khai hóa dân bản xứ tinh cầu. Chúng ta lần này đó là tới xin gia nhập liên bang. Qua vi nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói. Nàng cũng không cảm thấy chính mình mẫu tinh là cái dân bản xứ tinh cầu chuyện này sẽ mất mặt. Dân bản xứ tinh cầu. phong phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung nổi. Nguyên lai like còn có như vậy có ý tứ dân bản xứ tinh cầu sao? Vẫn luôn đều ở yên lặng nhìn phòng phát sóng trực tiếp Thủy Linh lung nghe sóng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng tổng cảm giác vì tỷ có đôi khi tay mơ lệnh người giận xôi, thì ra là thế. vi tỷ ta muốn đi ngươi tình cầu chơi. Thủy muội tử. Ta cũng muốn đi a đặc biệt tưởng nếm thử nơi đó mỹ thực. Thỏ thỏ tỷ Giống như trên, mang lên ta đi. Ba nghìn ao. Qua vi nguyên bản cho rằng có người sẽ coi thường dân bản xứ tinh cầu, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thu hoạch nhiều như vậy ấm lòng lời nói. Trong lòng chậm rãi có một cổ dòng nước cấm ở không tiếng động chảy xuôi, cảm ơn các ngươi, ta đại biểu địa cầu hoan nên các ngươi đã đến. Khi nói chuyện, lâm mụ mụ bọn họ đã khái xong rồi trứng gà, đang ở dùng một cây thô to gậy gỗ quấy trứng dịch, đồng thời để vào chút ít thủy cùng gia vị. Trứng dịch điều phối hảo, đó là thượng nổi trưng. Lâm mụ mụ dùng một cái cỡ siêu lớn y nột buồn trang khởi trứng dịch, phóng tới nổi to đi lên trưng. Canh trứng làm lên phương pháp đơn giản, bất quá nếu là phải làm đến ăn ngon, có chân mềm vị còn cần thiết nắm giữ hảo hỏa hậu cùng thời gian. Phong phát sóng trực tiếp người cảm giác mới nói chuyện phiếm vài câu, chớp mắt công phu thôi, liền nhìn đến lâm mụ mụ sốc lên nắp nồi, đem trong nồi nóng hôi hổi canh trứng bưng ra tới. Bá chủ, canh trứng này liền hảo. Thật nhanh, hơn nữa cảm giác làm phương pháp cũng rất đơn giản. Là nha, ta đều muốn đi thu thập một ít loại nhỏ thú loại trứng ở nhà thử xem. Canh trứng mang sang nồi, trứng mùi hương buôn phía, bên cạnh trăm tú nhi bưng một tiểu buồn cắt xong rồi hành đi tới. Đều đều mà chiếu vào canh trứng thượng, tức khắc canh trứng nghe lên càng thêm thanh hương. Kia vụn vật đồ vật là cái gì? Có người tò mò phải hỏi. Là gia vị đi. Có người căn cứ chính mình kinh nghiệm suy đoán. Nghe lên thơm quá, thoạt nhìn hảo hoạt ra đồ tham ăn bắt đầu mánh nuốt nước miếng. Hôm nay đồ ăn may mắn vận giả sao? Nước miếng buôn phía. Gì đều không nói, trước đánh cái thưởng. Xếp hàng xếp hàng. Ai đều không cần cùng ta đoạn. Sờ vẻm quá nhanh. Qua vi liền có điểm không kịp nhìn, này canh trứng thượng phóng gọi là hành, là một loại gia vị, canh trứng không hảo bảo tồn, sợ là. Qua vi giải thích một hồi, canh trứng không thế nào thật nhanh đệ, xào rau xanh nhưng thật ra có thể, cuối cùng ở đại gia mánh liệt yêu cầu hạ, nàng lại ở đánh thưởng người tùy cơ chịu 10 cái người. Bị chịu đến may mắn giả ngồi chờ mỹ thực, không có bị chịu chung khó nén mất mát, đành phải chạy tới trên tinh vong quá quá miệng nghiện. Ngày hôm sau, qua vi còn đang trong giấc mộng, tích tích một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi. Mê mang chung nàng giống như nghe được A Đạt nói câu cái gì, bất quá nàng thật sự là quá mệt nhọc, như thế nào cũng không mở ra được mắt, liền lại ngủ chết qua đi. Chờ nàng tỉnh lại khi, A Đạt lập tức nào tới, hưng phấn không thôi, chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt ta? Liền đến Trung ương tinh, Qua vi xoa xoa mắt, một bên đánh ngáp một bên hỏi. Trung ương tinh nào có nhanh như vậy liền đến? A Đạt trong thanh âm lộ ra vui sướng, ngươi mau nhìn xem đi. Một đạo điện tử bình ở qua vi trước mặt hiện lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía điện tử bình, ánh mắt tức khắc bị mặt trên nội dung hấp dẫn ở, khoe miệng càng là không chế không được được với dương. 3000 đao đánh thưởng phòng phát sóng trực tiếp Ngân Hà Nhất Hào 100 tòa bảy màu lâu đài, bánh bao thật sự là quá mỹ vị. 3000 đao cấp phòng phát sóng trực tiếp Ngân Hà Nhất Hào đánh năm sao khen ngợi. Thủy muội tử đánh thưởng phòng phát sóng trực tiếp Ngân Hà Nhất Hào 100 viên ngọc ảo thủy tinh cầu, chúc phòng phát sóng trực tiếp càng làm càng giật dở. Một buổi tối mà thôi. Qua vi liền phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa khai, liền liên tiếp thu được 5 người đánh thưởng, hơn nữa số lượng đều không phải số nhỏ, chắc không được ga đạt như vậy vui vẻ, nó chính là cái tiểu tham tiền. Nay thật đúng là người ở trên thuyền ngủ, thì từ tinh vong tới. Buổi sáng 9 giờ nhiều, phi thuyền đi ngang qua một cái gọi là ha mộ tinh tinh cầu. Viên tinh cầu này người vóc dáng đều thực thấp bé, chót mũi tiêm, cánh tay phi thường toàn dài, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Bọn họ trên người quần áo. Lỏa lộ bên ngoài trên da thịt lây dính không ít cho bụi, nhìn người ánh mắt vô thần mà chết lặng. Bọn họ tinh cầu từ xa nhìn lại có rất nhiều lại đại lại thâm hú động, bên trong thường thường sẽ phát ra ô ô thanh, tới gần đi xem, một cổ âm trầm trầm cảm giác sẽ từ mũi chân vẫn luôn lan tràn đến đầu tóc tí thượng. Cái này tinh cầu cấp qua vi bọn họ cảm giác phi thường không tốt, hơn nữa trên tinh cầu này gởi thư điểm rất khó tìm, qua vi bọn họ vừa hỏi mới biết được, này một chỉnh viên tinh cầu chỉ có một gởi thư điểm. Qua vi gửi xong đồ vật cũng không có đi dạo tâm tư, vội vàng rời đi. Sau lại nàng ở phòng phát xong trực tiếp vừa hỏi mới biết được, Hà Mộ Tinh ban đầu bị phát hiện khi là bị tinh tặc phát hiện một viên dân bản xứ tinh cầu, thậm chí nó nguyên bản cũng không gọi là Hà Mộ Tinh. Viên tinh cầu này bởi vì giàu có các loại khoáng sản, lại bị tinh tặc bán trao tay cho tinh tế rửa quặng mỏ làm giàu Hà Mộ gia tộc, lúc này mới có hiện giờ Hà Mộ Tinh. Hà Mộ Tinh thượng, vô luận là Hà Mộ Tinh người, vẫn là Hà Mộ tinh khoáng thạch. Đều thuộc về ha mô gia tộc tài sản riêng Phong phát sóng trực tiếp nội đột nhiên một mảnh yên lặng Qua vi hảo tâm tình cũng giống như bị một chậu nước lạnh bắt tới Lập tức chỉ còn lại có xúc động nhiên 108 tinh tặc Qua vi nhịn không được tưởng Địa cầu cũng là một viên dân bản xứ tinh cầu A Vạn nhất nó bị đáng giận tinh tặc phát hiện Nàng mẫu tinh có thể hay không cũng tao ngộ cùng ha mẫu tinh giống nhau đánh ngộ Liên bang mặc kệ việc này sao Tần nghị nhanh nhất bình tĩnh lại phát sóng trực tiếp khi luôn luôn đều không thế nào ra tiếng hắn đứng ra nói. Việc này ngươi tỉnh ta nguyện, liên bang cũng quản không được quá nhiều, đại đa số thời điểm đều là mắt nhắm mắt mở. Thỉnh kêu ta nữ vương, la nha, nhất đáng giận vẫn là những cái đó tinh tặc, khắp nơi làm ác, vô pháp vô thiên, hành tung lại không chừng, liên bang đều lấy bọn họ không biện pháp, đành phải ngầm đồng ý bọn họ tồn tại. Ba nghìn ao, muốn ta nói vẫn là những cái đó đại gia tộc đáng giận, đây chính là màu đen giao dịch, vì chính mình ít lợi chí toàn bộ tinh cầu với không màng. Điều ti thiếu niên. Chính là, nay ngọn nguồn vẫn là ở người mua, không có người mua, những cái đó tinh tặc đoạt tinh cầu có ích lợi gì. Tổng không có khả năng chính mình tới quản lý đi. Thọ thọ tỉ. Hừ, nói không chừng tinh tặc cùng liên bang nào đó gia tộc đã sớm liên hợp ở bên nhau, rắn chuột một ổ, đều là một đám kiếm lòng dạ hiểm độc tiền gia hỏa. Điều ti thiếu niên. ngươi lời này nói được, đem liên bang nào đó gia tộc cũng nói được quá bất khám đi. Cao Phu Soái thực thân dân. Bất cam, ta này nói được còn chỉ là gia lông thôi, bằng không, Điểu Ti thiếu niên, câu nói kế tiếp không biết vì sao đều thành một hàng luận mã. Ngươi nói a, như thế nào không nói? Cao Phu Soái thực thân dân. Một lát sau, lẫn nhau rối một bên khác mới nói, đáng giận. Thế nhưng che chắn ta. Điểu Ti chính là gia. Qua Vi nhìn kỹ mới phát hiện, đây là thay đổi tiểu hào tiếp theo thượng. Qua Vi cùng Tần Nghị nhìn nhõm mắt, trong lòng như là đè ép khối cự thạch. Như vậy xem ra liên bang căn bản mặc kệ dân bản xứ tinh cầu này hào sự, bọn họ cũng không hạ đi quảng, thậm chí có chút người căn bản là đã bị tinh tặc cấp thu mua. Nàng đi đến tần nghị bên cạnh người, hai người thấp giọng nói vài câu, sau đó nàng mới tâm tình trầm trọng mà đi đến phía trước, nhìn màn ảnh trịnh trọng mà nói, Thực xin lỗi các vị, chúng ta đem từ hôm nay trở đi tốc độ cao nhất chạy tới Trung ương Tinh, đi trong lúc chúng ta phát sóng trực tiếp sẽ như thường tiến hành, bất quá chúng ta phi thuyền sẽ không giữa đường dừng lại. Không có việc gì. Chính sự quan trọng, có người phi thường lý giải nói, không quan hệ, ta cũng ở trung ương tinh đâu, chờ mong gặp được bá chủ. Bá chủ, ngươi đi đi, chúng ta đều duy trì ngươi. Vi tỷ cố lên, duy trì ngươi. Nhìn điện tử bình thượng xẹt qua từng điều phụ đề, qua vi khỏe mắt bất chi bất giác có chút chua sót khó nhịn, nàng trong lòng nói không cảm động khẳng định là giả. Này đàn sinh động ở nàng phòng phát sóng trực tiếp người A, cho tới nay đều yên lặng duy trì nàng. Cảm ơn đại gia duy trì cùng lý giải. Qua Vi trong lòng thiên nuôn bạn ngữ hối thành một câu cảm ơn. Nàng khoe mắt tưởng đỏ đến hướng tới màn ảnh thật sâu cúc một cung. Hảo, phía dưới thỉnh đại gia cùng nhau tới thưởng thức chúng ta hôm nay cơm chưa đi. Qua Vi thu thập một chút tâm tình một lần nữa triển lộ ra miệng cười. Tiêu Kiên cường bộ dáng người xem trong lòng sắp sấp. Lâm mụ mụ trong lòng cũng là nặng trĩu, nghe được nữ nhi nói nàng theo bản năng hướng màn ảnh kéo kéo khoe miệng, bắt đầu chuẩn bị cơm chưa. Hôm nay giữa trưa Lâm Ngụm Ngụm chuẩn bị lưỡng đạo đồ ăn, cá hương thịt ti cùng phong vị cà tím cá tuy rằng không phải tiên cá, cá tím cũng ở khoang đấy đã tương đối thời gian dài, nhưng là bị lâm mụ mụ khéo tay thêm quá công sau, kia tư vị cũng là chuẩn cờ mở nở giờ. Lâm mụ mụ thiêu đồ ăn khi, Qua Vi liền ở bên nhau kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu, Lâm Thanh cùng Trâm tú nhi giúp đỡ đánh cái xuống tay, thực mo lượng đạo đồ ăn liền thiêu hảo. Bởi vì trong lòng trang sự, Qua Vi cũng không có lại tiếp tục phát sóng trực tiếp tâm tư, qua loa nói hai câu, liền làm a đạt tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Cơm trước khi. Mọi người đều có chút nặng nghề, tiểu tề thấy thế nói, đại gia mau ăn à, phát sầu cũng giải quyết không được vấn đề, có gì sự ăn xong suy nghĩ. Tân nghị cũng phụ hòa nói, hảo, đều đừng giàu dĩ, nhanh ăn đi. Chính là, A-di hoa thời gian dài như vậy tiêu, các ngươi cần phải ăn sạch sẽ. Lâm mụ mụ cũng cường đánh lên tinh thần cười nói, mỹ nhân nhi, chân cũng muốn ăn. Nón xanh không biết từ nơi nào chui ra tới gào to nói. Qua vi một tay đem nón xanh ôm lấy, gia hỏa này thật sự là quá chi kỷ ngày thường nó chính là trước nay đều không ăn ăn chín khẳng định là nhìn đến đại gia tâm tình không tốt cố ý tới thải y để ngu thân qua vi vai trái đột nhiên giàn chầm xuống nàng quay đầu nhìn lại một cái màu xanh lục đầu gác qua nàng đầu vai chớp mắt to nhìn nàng không phải đâu đây là tranh sủng tới chủ nhân của ngươi là ta lão ba a thần nhìn bị đầu lưới nhỏ vây quanh ở bên trong qua vi ngồi vây quanh ở bên nhau mọi người đột nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười để ở trong lòng cục đá giống như buông lỏng một tia ăn xong cơm trưa, Qua Vi mới ở trong phòng ngồi xuống, A Đạt đột nhiên nói, "Chủ nhân, Thủy Linh Lung điện báo." "Thủy Linh Lung?" Qua Vi ngoài ý muốn cực kỳ, ngày thường chỉ có ở trên tinh võng các nàng mới liên hệ quá, trong đời sống hiện thực thật đúng là không có đánh quá điện thoại, phát quá video linh tinh. "Truyền được đi." Qua Vi trầm ngâm nói, suy đoán khả năng cũng vừa mới bọn họ nhắc tới tinh tộc có quan hệ. "Hảo đáp, chủ nhân." A Đạt đáp. Một đạo màn hình ở Qua Vi trước người hiện lên, Thủy Linh Lung đang ngồi ở một cái tiểu vọng thượng, góp chân nhỏ thanh thản mà tới lui, ở nàng phía sau là phấn nộn nộn thiếu nữ phong. Vi tỷ, ngươi cơm nước xong đi." Thủy Linh Lung hướng về phía màn ảnh vẫy tay. "Ân, vừa mới ăn xong đâu, là lúc ngươi tìm ta có việc." Qua Vi cười nhìn về phía Thủy Linh Lung. Vi tỷ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói." Thủy Linh Lung biểu tình một chút, nghiêm túc mà nói. "Chuyện gì?" Qua Vi trong lòng một lộn bộ, theo bản năng cho rằng có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Vì tỉ, người mẫu tinh còn không có bị tinh tặc theo dõi đi. Thủy Linh Lung hỏi. Hẳn là không có. Qua vi nói, dù sao nàng là không có phát hiện. Ấn, các ngươi phi thuyền dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, nhìn dáng vẻ hẳn là không có. Thủy Linh Lung cũng nói. Chỉ cần chúng ta địa cầu ở liên bang đăng ký trở thành liên bang phụ thuộc tinh cầu, tinh tặc có phải hay không liền không thể lại đánh ta mẫu tinh chủ ý. Qua vi nói. Đó là tự nhiên, địa cầu một khi nạp vào liên bang. Người địa cầu đó là liên bang công dân, trên địa cầu tài sản cũng thuộc về liên bang tài sản, là tuyệt không cho phép tinh tộc tự mình giao dịch. Thủy Linh lung nói, Ấn, hiện tại vì để người vắng nhất, chúng ta quyết định tốc độ cao nhất đuổi tới Trung ương Tinh, đi xin gia nhập liên bang. Qua vi nghe xong Thủy Linh lung nói, tâm buông xuống hơn phân nửa, hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng những cái đó đáng chết tinh tộc sẽ không phát hiện địa cầu. Tốt, vi Tỷ, nhà ta liền ở Trung ương Tinh. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ vi tỷ ngươi cứ việc mở miệng. Thủy Linh Lung nhìn qua vi, vẻ mặt chân thành. Cảm ơn ngươi là lướt, đến lúc đó có thời gian ta sẽ liên hệ ngươi. Qua vi cảm kích đến nói. Không cần khách khí như vậy, nhà ta người chính là đều thực chờ mong nhìn thấy ngươi đâu. Thủy Linh Lung nghịch ngậm trước mắt. Người nhà ngươi. Qua vi kỳ quái, nàng cũng không giống như nhận thức Thủy Linh Lung người nhà đi. Thỉnh kêu ta nữ vương là ta mẹ. Tay động buồn cười, Thủy Linh Lung tung ra một cái bom. Gì? Qua Vi bị nói ngây ngẩn cả người, thế giới này như vậy tiểu nhân sao? 3000 dâu là ta ba. Thủy Linh Lung che miệng cười trộm nói, chúng ta một nhà đều là ngươi tinh mê nga. Qua Vi, 109 duyên phận. Đây là có chuyện gì? Qua Vi cảm thấy trong lòng tò mò cực kỳ, tinh tế nguyên lai như vậy tiểu nhân sao? Thủy Linh Lung nói, ngay từ đầu là ta ở tinh tế dòng binh đoàn nhận thức vi tỷ ngươi, này liền không cần nhiều lời đi. Ta mẹ đâu? Nàng ngày thường nhàn rỗi không có việc gì thích nhất xoát phát sóng trực tiếp, các ngươi khai phòng phát sóng trực tiếp ngày đó, ta mẹ vừa vặn xoát tới rồi, đi vào đã bị mụ mụ ngươi sắt rau kỹ thuật sắt rau cấp kinh diễm. Nay vừa thấy một phát không thể vãn hồi, hiện tại chỉ cần có ngươi phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp, nàng chính là tất xem, hơn nữa, nàng còn muốn lôi kéo ta ba cùng nhau xem. Thì ra là thế à, kia nói như vậy lên, nàng cùng Thủy Linh lung một nhà thật đúng là rất có duyên phận à. Ta lần trước sợ rĩ sẽ đi làm tinh ăn cơm. Chính là ta mẹ mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi nói tốt ăn cực kỳ, ta nhất thời tò mò mới chạy tới ăn. Thủy Linh Lung lại nói, ta ăn xong trở về cùng ta mẹ vừa nói, nàng nước mắt đều phải cười ra tới, còn nói lần sau nhất định phải kêu ngươi tới nhà của ta chơi. Tiêu cảm tinh hảo, lần sau ta tới rồi trung ương tinh đã có thể muốn phiền thoái ngươi. qua vi vui vừa nói, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Thủy Linh Lung gót chân nhỏ lại bắt đầu lắc lư lên. Hai người nói chính hoang kỳ Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một vị ăn mặc đều phi thường quý khí tuổi trẻ nữ tử đi đến, nàng trong tay chính bưng một mâm rau xanh cùng một ly nước trái cây. Thủy Linh Lung vừa nhìn thấy đến nữ tử, miệng liền đô lên, mụ mụ, đều nói bao nhiêu lần, tiến vào muốn gõ cửa. Người đứa nhỏ này, mẹ tiến vào nhìn xem làm sao vậy. Tuổi trẻ nữ tử hờn dỗi nói, ta mặc kệ, ta đã trưởng thành, ta phải có chính mình không gian. Thủy Linh Lung kháng nghị nói, hảo hảo, mụ mụ lần sau nhất định chú ý. Tuổi trẻ nữ tử lựa chọn thỏa hiệp, nàng ánh mắt dừng ở nữ nhi trước người điện tử bình thường. nha, ngươi ở cùng bá chủ đại đại nói chuyện phim A. Nàng cả người đều tiến đến trên màn hình, hướng về phía qua vi cười nói, bá chủ đại đại, ngươi hảo A. A Di hảo. Qua vi thấy thế vội vàng đứng dậy hô. Không cần khách khí, lần sau nhớ rõ tới A Di ra chơi. Tuổi trẻ nữ tử cũng không nói nhiều, buông trong tay mâm cùng nước trái cây, nhà ngươi phòng phát sóng trực tiếp đồ ăn rất có đặc sắc, A Di phi thường thích Nga. Thủy Linh Lung nhìn đến mâm rau xanh đôi mắt lập tức sáng, nàng cầm lấy mâm biên nia xoa khởi một mảnh rau xanh bỏ vào trong miệng, ngô. No. vị tỉ này rau xanh thật là quá mỹ vị lạc. Lần sau chúng ta phi thuyền tới rồi trung ương tình, làm ta mẹ thiêu mấy cái sở trường hảo đồ ăn cho ngươi ăn. Qua vi nghe được Thủy Linh Lung khen mụ mụ, nàng nhịn không được nói. Thật ác. Lúc này đây không chỉ có Thủy Linh Lung mắt sáng, Thủy Linh Lung mụ mụ phượng tình ngữ mắt cũng sáng, nàng chính là đã sớm mắt thèm lâm mụ mụ tay nghề. Qua vi cười gật đầu, đương nhiên, ta mụ mụ ta đây đi nói, khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta tinh tế thu thịt cùng thực vật cành lá có thể làm nguyên liệu nấu ăn sao? Phượng tinh Nữ đột hỏi. Qua vi bị hỏi ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ nghĩ không xác định đắc đạo, hẳn là có thể đi. Tốt, lần sau các ngươi đến Trung ương tinh cùng A-Z nói một tiếng. Phượng tinh Nữ nói, các ngươi tỉ nhóm liêu đi. Qua vi cùng Thủy Linh lung lại hàn huyên vài câu, mới treo điện thoại. Phi thuyền dựa theo đã định quỹ đạo đúng hạn phi hành. Qua vi bọn họ phòng phát sóng trực tiếp Ngân Hà Nhất Hào ở tinh tế thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Đặc biệt là may mắn chính miệng nếm phòng phát sóng trực tiếp gửi ra mị thực tinh tế người, đối phòng phát sóng trực tiếp càng là tôn sùng đầy đủ, thành qua vi bọn họ fan trung thành. Liên như vậy lại đi 10 ngày tả hữu, rốt cuộc, qua vi bọn họ đi tới Trung ương Tinh. Lúc này, khoảng cách bọn họ rời đi địa cầu đã mau tiếp cận 5 tháng lâu, trên phi thuyền đồ ăn bọn họ tuy rằng vẫn luôn có ý thức ở tiết kiệm đồ ăn nhưng trên phi thuyền đồ ăn cũng không có nhiều ít còn thừa tới rồi mặt sau bọn họ thậm chí bắt đầu ăn mua sắm tới tinh tế đồ ăn đỡ đói trung ương tinh là một viên hình trứng khổng lồ tinh cầu nó chỉnh thể hiện ra vì màu vàng từ xa nhìn lại như là một khối bóng loáng sáp phong thạch tại đây khối sáp phong thạch tượng trải rộng các loại phong cách khác biệt vật kiến trúc có kiến trúc hùng vĩ đỉnh bản cao ngất trong mây có ngoại hình kỳ lạ như tinh tế quái thú có tinh tế nhỏ sinh tinh xảo ưu nhã ở các mỏ vật kiến trúc gian là từng điều chỉnh tề đường cong kia đó là lộ, giống dây lưng, lại giống một mặt võng, đem toàn bộ tinh, cầu lưới ở bên trong. Ở tinh cầu trời cao, các màu phi thuyền xuyên qua ở trong đó, xuống chút nữa nhìn lại, phong cách khác biệt xe bay như nước chảy. Cùng bên cạnh tản mát mạn thanh thản tiết tấu bất đồng chính là, Trung ương Tinh mới gặp liền cho người ta một cổ bận rộn mau tiết tấu cảm giác, phi thuyền cùng xe bay tới tới lui lui, cảnh tượng vội vàng. Lúc này, Trung ương Tinh Thái Dương, Minh Tinh chính chậm rãi rơi xuống tượng đỏ ánh sáng đem chỉnh viên tinh cầu đều bao phủ ở bên trong vì trung ương tinh phủ thêm một tầng mỹ lệ mà khinh bạc xa yể phi thuyền chậm rãi đến ở trung ương tinh cảng hàng không dừng lại phi thuyền mới dừng lại ổn một chiếc siêu trường xa hoa bản xe bay liền lái qua đây cửa sổ xe trượt xuống lộ ra thủy linh lung quen thuộc khuôn mặt nàng kích động đến hướng tới qua vi bọn họ phi thuyền không ngừng vẫy tay qua vi từ trên phi thuyền nhảy xuống đi đến thủy linh lung xe bay bên là lướt, ngươi như thế nào vào được ở mặt khác cảng hàng không nàng chính là chưa từng có nhìn đến có phi thuyền bên ngoài xe tồn tại. Thủy Linh lung cười hì hì nói, ta tự nhiên có biện pháp tiến vào, vi tỷ các ngươi mau lên đây. Tần nghị cùng qua ba ba bọn họ cũng lục tục từ trên phi thuyền xuống dưới, nhìn đến đặc biệt tới đón bọn họ Thủy Linh lung trên mặt đều lộ ra cảm kích cười. Dài hơn xa hoa bản xe bay ở phi thuyền bên dừng lại, cửa hung mở ra, đại gia theo thứ tự thượng xe bay, bên trong có thượng trung hạ ba tầng, cất chứa một trăm người hoàn toàn không là vấn đề đại gia phân biệt ở từng người vị trí ngồi hảo, Thủy Linh Lung lúc này mới đối bên cạnh người Tài xế nói, "Hảo, xuất phát." Xe bay khởi động, Thủy Linh Lung lại quay đầu đối nàng phía sau ngồi qua Vi nói, "Vi tỷ, ta trước đưa các ngươi đi thuê chủ tiểu khu, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi." "Hành đi, chúng ta nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại đi ngươi nói tinh cầu quản lý trung tâm." Qua Vi thấy sắp trời đã muộn, không khỏi tán đồng đến gật đầu. Đoàn người trực tiếp ngồi xe bay tới rồi Thủy Linh Lung giúp bọn hắn đặt trước tương đối lợi ích thực tế cho thuê tiểu khu. Cuối cùng không có ngốc tại trên phi thuyền, nón xanh một chút xe bay liền bắt đầu vòng quanh xe không ngừng vui vẻ, ngay cả luôn luôn lười biếng đầu Lưới Nhỏ cũng tinh thần phấn chấn lên. Lần đầu nhìn đến đầu Lưới Nhỏ, Thủy Linh Lung còn phi thường chấn động, Vi Tỷ, này, đây là Sa Tộc cấu thể, hẳn là đi. Qua Vi cũng không biết ta, A Đạt cũng nói qua đầu Lưới Nhỏ chủng tộc vấn đề, trước mắt xem ra hẳn là Sa Tộc. Vi tỉ các ngươi trước nghỉ ngơi, ta ngày mai tới tìm các ngươi. Thủy Linh Lung cùng đại gia nhàn thoại vài câu, liền phi Thưởng săn sóc đến đưa ra cáo tử. Ân, ngày mai thấy. Qua vi tự mình đem nàng đưa đến ngoài cửa, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Ha ha, việc nhỏ nhi một cọc. Thủy Linh Lung nghịch ngậm đến ngay mắt, ta chính là muốn báo đắc Nga. Qua vi ngầm hiểu, nàng cười đối thủy tinh linh nước mày, so cái ok thủ thế. Thủy Linh Lung ngồi vào trong xe, kéo xuống cửa sổ xe chào hỏi. Xe bay bay nhanh biến mất ở chiều hôm buông xuống. Cảm ơn ngươi, là lướt. Qua vi mặt mày mỉm cười, nhìn xe bay biến mất phương hướng ở trong lòng yên lặng nói. 110 hố cha vị thành niên. Ta vừa mới thế nhưng thấy được hiện thực như đầu nhân. Ta còn thấy được miêu tinh người đâu, lớn lên thật sự là quá manh. Tấm tắc, muốn ta nói vẫn là điểu nhân lớn lên phong cách, kia đỉnh đầu lông chim nha. Thủy Linh lung vừa đi, đại gia liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận khởi vừa mới một đường nhìn thấy nghe thấy. Đặc biệt là bọn họ lúc trước đều chỉ là ở trên tinh vong gặp qua kỳ lạ nhân chủng, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, kia cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Qua vi tiễn đi Thủy Linh Lung, cũng về tới phòng khách lớn nội, nàng đi đến Tần Nghị bên cạnh người nói, Tần Đại ca, chúng ta ngày mai như thế nào an bài? Tần Nghị nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách lớn nội mọi người, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, mọi người đều không hẹn mà cùng Tiêu Thanh, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi tinh cầu xin quản lý trung tâm, những người khác tạm thời trước lưu lại nơi này. Nếu muốn đi ra ngoài đi dạo cũng không phải không thể, nhưng nhất định phải nhớ lấy không thể gây chuyện. Tân nghị trên mặt nghiêm túc nghiêm túc, nơi này là trung ương tinh, không phải bọn họ lúc trước đi ngang qua bên cạnh tinh cầu. Nơi này nhân tộc quá nhiều quá phức tạp, vạn nhất có kia tính tình táo bạo không nói lý, thật là có lý cũng nói không rõ. Chúng ta người địa cầu hiện giờ thế nhược, chúng ta không thể gây chuyện, nhưng là chúng ta cũng không sợ sự. Tân nghị thấy đại gia tăng lên tâm tình lập tức trầm thấp xuống dưới, hắn dáng người thẳng tắp giống như một fan khai phong lợi kiếm, nói năng có khí phách đến nói. Đúng vậy, chúng ta không gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ sự. Qua vi ánh mắt kiên định đến nhìn đại gia nói. Đại gia trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, lâm thanh vươn chính mình đôi tay, nàng bên cạnh người chăm tú nhi an y đến đem tay trái phúc ở bên trên, cao tú cũng vươn tay phải dắt lấy lâm thanh, sau đó là qua vi, lâm mụ mụ, tần nghị. Bọn họ một cái dắt một cái, cho nhau đối diện, trên mặt lộ ra vui sướng đến biểu tình. Giống như giờ khắc này, bọn họ đó là một cái trình thể. Bọn họ là người địa cầu, người địa cầu. Buổi tối, lâm mụ mụ chỉ đơn giản đến thiêu điểm bữa ăn khuya, đại gia hạ phi thuyền chức đã ăn qua một đốn, cho nên cũng không phải rất đói bụng. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau qua vi sớm liền đi lên, tầng nghị cũng là như thế. Vi tỷ, ta tới. Qua vi không nghĩ tới chính là còn có so với bọn hắn càng tích cực người, thủy linh lung. Nàng ăn mặc một thân hưu nhàn phục, trải một cái công chúa đầu. Đỉnh đầu một đóa phấn nộn nộn đại hoa theo nàng động tác lay động sinh tư. Là lướt, ngươi như thế nào liền tới rồi? Qua vi ngoài ý muốn đắc đạo. Ha ha, ta là tới cỏ ăn cỏ uống. Thủy Linh lung đĩnh đặc mở miệng nói. Hoan nên nga. Qua vi bị nàng nói được cười rộ lên, ngươi chính là giúp thấy chúng ta đại ân, đang lo không biết như thế nào cảm tạ đâu. Đem ta huy no là được. Thủy Linh lung bước chân nhẹ nhàng đến đi vào qua vi bên cạnh người, kéo nàng cánh tay thân mật đắc đạo. Không thành vấn đề. Qua vi mang theo nàng đi ăn cơm nhà ăn, đi, chúng ta đi nhìn nhìn, ta mẹ nói buổi sáng ăn mì sợi. Mì sợi. Thủy Linh Lung lặp lại một lần, nàng giống như còn không có hưởng qua đâu. Chờ các nàng đi đến nhà ăn thời điểm, lâm mụ mụ chính bưng một đại buồn vừa mới ra nồi nhiệt mì sợi ra tới. Ở nàng phía sau, tần nghị đang cùng tiểu tề cùng nhau một người bưng một đại buồn mì sợi ra tới. Qua vi bưng ra Thủy Linh Lung, nói, ngươi chưa ngồi, ta đi điểm cuối gia vị tới. Không trong chốc lát nàng liền đã trở lại, trong tay bưng hai cái tiểu chậu phóng tới trên bàn, nàng tiếp đón thủy linh lung nói, là lướt, chính ngươi kẹp ăn đi, này đó gia vị ngươi đều nhận thức đi. Ân, ta có thể chính mình ăn. thủy linh lung ngồi ở trên bàn, nàng hưởng thụ đến nghe nghe trên bàn mì sợi truyền đến mùi hương, gắp tràn đầy một chén lớn mì sợi bắt đầu hút lưu lên. ăn xong mì sợi, qua vi, tân nghị cùng thủy linh lung ba người liền cùng nhau ngồi trên thủy linh lung mở ra một chiếc loại nhỏ huyền phù xe bay hướng tinh cầu quản lý trung tâm chạy tới. Tinh cầu quản lý trung tâm ngoại hình chính là một viên tinh cầu bộ dáng, màu thủy lam, mặt trên che kín lớn lớn bé bé cửa sổ. Thủy Linh lung đem xe bay đình đến bên ngoài, mang theo qua vi cùng Tần Nghị lập tức đi vào lầu 15 một phòng trước, nhạc, chính là ở chỗ này xin, ta không thể đi vào, ta ở bên ngoài chờ các ngươi đi. Qua vi cùng Tần Nghị gật gật đầu, qua vi cảm kích đắc đạo, đa tạ ngươi, là lước. Nếu là chính bọn họ tới tìm, khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến nơi này. Thủy Linh lung cười vây vây tay rời đi, qua vi cùng tần nghị liếc nhau, tần nghị tiến lên một bước gõ gõ môn. Môn chậm rãi tự động mở ra, người máy thanh âm vang lên, hoan nền đi vào tình cầu quản lý trung tâm, ta là người máy tạt, hai vị mời ngồi. Người máy, qua vi cùng tần nghị đều là vẻ mặt mẫu bức, tinh tế không hổ là công nghệ cao, trung ương tinh càng là khó lường, này làm việc đều là người máy. Qua vi cùng tần nghị đi đến phòng nội, cửa phòng tự động đóng cửa lên. Bọn họ nhìn đến phòng nội thiết chi cái bàn cùng hưu nhàn ghế, cái bàn sau một cái cả người màu ngân bạch người máy chính đoan chính đến ngồi ở kia, trên đầu được khảm hai viên giống như đá quý giống nhau lộng lây lam đôi mắt. Lúc này, cặp kia Mỹ lệ lam đôi mắt chính ôn hòa đến nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Tôn kính khách nhân, mời ngồi hạ. Người máy lại lần nữa thanh em bình thản nói, qua vì hai người ở hưu nhàn ghế ngồi xuống. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu phục vụ? Tạc đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Người máy tắt hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là tới xin gia nhập liên bang. Tân nghị thu thập hảo trong lòng kinh ngạc, ngồi ở ghế trên nói. Ngai hảo, thỉnh báo cho tạt ngài tinh cầu tòa độ. Tạt thân sĩ đến vươn tay phải hữu hảo đến nói. a đạt, ngươi tới nói đi. Qua vi nói. Hảo đác, chủ nhân. A đạt chạy ra tới, một đạo lam quang từ nó trên người bắn ra, phóng ra đến tạt trên người. Tích, tiếp thu đến không biết tinh cầu tòa độ, đã đánh dấu hạ tinh cầu tòa độ. Tạt hai chỉ màu lam đôi mắt phát ra ánh sáng, bình thản điện tử tiếng vang lên, "Tôn kính khách nhân, tọa độ đã thu thập xong." Thẩm Vân tay phải thu thập không biết tinh cầu người tin tức, bắt đầu chuyển hướng tần nghị hai người, nó tay phải không ngừng kéo dài, hóa thành một cái thăm rọi rôi đến hai người trước mặt. Tần Nghị đem tay phải rôi đến thăm dò hạ, một đạo hồng quang đem hắn tay phải bao phủ lên. Tích, nên không biết tinh cầu người vị thanh niên, không cụ bị xin tư cách. Người máy tạt hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ. Trong thanh âm đều dường như mang theo một tia lạnh nhạt. Tần nghị ngây ngẩn cả người, hắn vị thành niên. Hắn năm nay chính là 23 tuổi A, hắn vẫn là lần đầu nghe nói chính mình vẫn là vị thành niên. Qua vi cũng nói lắp, tần đại ca ngươi. Vị thành niên, như thế nào sẽ đâu? Hiện tại làm sao bây giờ đâu, đi đem qua ba ba gọi tới. Ta, ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề sao? Tần nghị nghĩ đến qua vi đã từng nói qua tinh tế người bình luận thọ mệnh là 300 hơn tuổi. Hắn trong lòng đột nhiên có một cái không tốt lắm dự cảm, tinh tế nhiều ít tuổi thành niên. Tôn kính khách nhân, tinh tế 50 tuổi thành niên. Tặt có nể nếp đến đác. 50 tuổi. Qua vi cùng tần nghị hai mặt nhìn nhau, 50 tuổi mới là vừa mới thành niên sao. Nay quả thực là một cái xét đánh giữa trời quang à. Qua, qua vi nghĩ đến trên phi thuyền lớn tuổi nhất đó là nàng lao ba qua võ. Nhưng qua võ năm nay cũng bất quá khó khăn làm 40 nha. Chiếu nói như vậy. Bọn họ trên phi thuyền chẳng phải là không ai phù hợp xin điều kiện. 111 đoàn trước ở ngoài. Thật lâu sau, qua vi mới mở miệng nói, tắc, cần thiết muốn thành niên mới có thể đưa ra xin sao. Đúng vậy, không biết tinh cầu xin gia nhập liên bang cần thiết từ nên không biết tinh cầu người trưởng thành đưa ra xin. Tắc máy móc gật gật đầu. Không có mặt khác biện pháp sao. Qua vi thấp giọng nỉ non, nàng đột nhiên nhớ tới đi học khi bối quá địa cầu bản trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. xác thật, trẻ vị thành niên là chịu bảo hộ quân thể. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng là một cái không có quyền lợi chủ thể. Ở nhà khi làm chuyện gì đều yêu cầu gia trưởng đồng ý, ở giáo khi tắc yêu cầu lao sư chấp thuận, loại này không có tự do không có nhân quyền cảm giác, không nghĩ tới tới tinh tế, vị thành niên hưởng thụ đến là đồng dạng đãi ngộ. Ách! Cũng không phải toàn vô biện pháp. Tặc cặp kia màu lam đôi mắt bắt đầu lập loè lên, chỉ cần có tín dụng giá trị vượt qua một vạn điểm cư dân làm đảm bảo, liền có thể đưa ra xin. Tín dụng điểm vượt qua một vạn điểm. Đây là cái gì khái niệm A? Qua vi cùng tần nghị từ trên chỗ ngồi đứng lên, bọn họ hôm nay chú định là vô pháp hoàn thành đăng ký, nàng vẫn là đi ra ngoài hỏi một chút thủy linh lung tín dụng điểm sự tình đi. Tai kiến. Qua vi cùng tần nghị triều tạt cáo biệt. Tai kiến, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tạt ôn hòa đắc đạo. Lúc này, một đạo điện tử bình đồng thời ở qua vi cùng tần nghị trước người xuất hiện, tôn kính khách nhân, thỉnh vì người máy tạt lần này phục vụ cho điểm, một phân, không hài lòng, hai phân. Đủ tư cách, ba phần, vừa lòng. Tuy rằng qua vi cùng tần nghị đều đối chuyến này cảm thấy mất mát, nhưng không thể phủ nhận chính là tặt toàn bộ hành trình đều vì bọn họ làm kỹ càng tỉ mỉ giải đáp, cho nên hai người bọn họ đều điểm ở vừa lòng thượng. Tặt tiếp thu đến cho điểm, làm đôi mắt sung sướng mị thành tiểu nguyện nha. cảm ơn ngài cho điểm, hoan nền lần sau quang lâm. Phòng môn tự động mở ra, qua vi hai người từ trong phòng rời đi. Bọn họ mới vừa đi đến tinh cầu quản lý trung tâm ngoài cửa, Thủy Linh lung liền hưng phấn chạy tới liền xin xong rồi. Hiện tại trung ương tinh làm việc hiệu suất là càng ngày càng cao. Qua vi cùng tần nghị liếc nhau, nhà đầu này thật đúng là có điểm thiếu tâm nhăn a, không thấy được bọn họ trên mặt tràn đầy đều là mất mát sao. Qua vi lắc lắc đầu, không có, chúng ta căn bản xin không được. Cái gì? Thủy Linh lung thanh âm đột nhiên cất cao, nhìn đến có người kinh dị mà nhìn qua, nàng vội vàng che miệng thấp giọng nói, đi, chúng ta đi trên xe nói đi. Qua vi gật đầu. Ba người đi đến cách đó không xa Huyền phủ trên xe bay ngồi song Thủy Linh lung rốt cuộc hậu chi hậu giác đến cảm nhận được Qua Vi hai người nặng nề bộ dáng nàng gửi Hảo Đai an toàn quay đầu nhìn về phía Qua Vi Vi tỷ các ngươi đây là có chuyện gì như thế nào sẽ xin không được ha ha đát Qua Vi cảm giác chính mình cười đều cười không nổi hai chúng ta vị thành niên không thể xin ngươi nói làm giận không làm giận lặn lội đường xa đi vào trung ương tinh Cao Hưng phấn chấn chạy tới xin kết quả đâu ngượng ngủng. Ngài vị thành niên, giống như là người tuyển hảo Mỹ Mỹ đắt quần áo, vẽ gái tinh xảo trang, mặc vào nhất tịnh giày, đang chuẩn bị ra cửa tham gia hiến hội khi, đột nhiên một chiếc điện thoại còn tới, ngượng ngùng, hiến hội hủy bỏ. Cảm giác này thật là, qua vi chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, nửa vời thật sự là làm nàng khó chịu. Thủy Linh Lung, giống như nàng thật đúng là không biết chuyện này, Nguyên Lai Vi Tỉ cũng là vị thành niên đâu, Nguyên Lai Tinh Cầu xin gia nhập liên bang yêu cầu sau khi thành niên mới có thể. Vi tỉ, người ba mẹ đâu? Thủy Linh lung tưởng thay đổi người không phải có thể. Ta ba mẹ cũng vị thành niên. Qua vi buồn bực không được. Gì? Thủy Linh lung hãn, sao có thể a? ba mẹ cũng vị thành niên. Tiểu hài tử đều lớn như vậy vẫn là vị thành niên. Làm gì loại vẻ mặt này a? Qua vi tắc bao, ở chúng ta địa cầu, 18 tuổi chính là thành niên. 18 tuổi thành niên. Kiên nếu ở địa cầu, nàng còn không phải là người trưởng thành rồi. Nguyên lai ở dân bản xứ tinh cầu còn có loại này phúc lợi. Trời biết nàng là có bao nhiêu tưởng sớm một chút thành niên, thoát ly vị thành niên hàng ngũ. Thủy Linh lung bình ổn một chút tâm tình, nàng không có tiếp xúc quá tinh cầu quản lý sự tình rất nhiều chuyện thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá, nàng thật sự có như vậy một tí xíu tò mò, nàng tiến đến qua vi trước người, lòng hiếu học rất mạnh phải hỏi nói, vi tỷ, ngươi năm nay bao lớn rồi. Qua vi phun ra khẩu trong ngực cho khí, muộn thanh nói, 16 tuổi A. Con tôm. 16 tuổi. Thủy Linh Lung hảo muốn khóc, cảm tình nàng kêu lâu như vậy tỉ, cuối cùng lại phát hiện, vi tỷ thế nhưng còn không có nàng đại. Thủy Linh Lung đô nổi lên miệng, ta mệt đã chết, vi tỷ, ta năm nay đều 19. Qua vi sờ sờ nàng đầu, tới cái sờ đầu sát, ngoan à, không nên tức giận, tỉ chính là không ngươi đại ngươi cũng muốn kêu tỉ. Thủy Linh Lung trừng lớn mắt vẻ mặt không phục, dựa vào cái gì? Rõ ràng là nàng lớn hơn nữa. Sao thích, chẳng lẽ muốn ta kêu người tỉ? Qua vi hài hước nói. Thủy Linh Lung nghĩ nghĩ qua vi kêu nàng tỷ hình ảnh. Nga, hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám tưởng. Hào đi, kia vẫn là ta an mệnh chút tính. Thủy Linh Lung khuất phục ở qua vi dâm vi dưới. Đúng rồi, là lúc ngươi mau cùng ta nói một chút tín dụng điểm sự tình đi. Qua vi nhớ tới tặc nói vội vắng hỏi. Tín dụng điểm. Thủy Linh Lung trầm ngâm nói, mỗi người vừa ra đi liền sẽ có tín dụng điểm. Tín dụng điểm mới bắt đầu giá trị vì 100 điểm, theo trưởng thành gia tăng hoặc giảm bớt. Đi học khi khảo thí xông ra có thể thêm tín dụng điểm, trợ giúp đồng học biểu hiện tốt đẹp cũng có thể thêm tín dụng điểm. Qua vi minh bạch, ở tinh tế, tín dụng điểm đó là đối cư dân một loại đánh giá. Kia tín dụng điểm một vạn cư dân ngươi có hay không nhận thức? Qua vi hỏi, một vạn điểm. Thủy Linh lung hô to, nhiều như vậy tín dụng điểm nàng khẳng định là không có, nàng hiện tại liền một ngàn tín dụng điểm đều còn kém khá xa đâu. Nàng vừa định lắc đầu, đột nhiên nàng nhớ tới chính mình ba mẹ. Nàng vươn tay tới so đo một chọc chọc thủ thế, ta chỉ có hơn 400 một chút tín dụng điểm, ta trở về hỏi một chút ta ba mẹ bọn họ đi. Qua vi hảo muốn ôm trụ Thủy Linh lung bẹp một ngụm, là lướt, thật là muốn phiền thoái ngươi. Tân nghị ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, sự tình có điểm vượt qua hắn đoán trước, bất quá hắn trong lòng đối Thủy Linh lung là cảm kích. Xe bay bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, ba người tán gẫu về tới thuê trụ tiểu khu. Là lướt, giữa trưa ở bên này ăn đi. Qua vi xuống xe sau giữ lại nói. Hảo nha. Thủy Linh lung một ngụm đồng ý, các ngươi đi vào trước đi, ta cho ta mẹ phát cái video. Qua vi gật đầu, cùng Tần Nghị về trước phòng nội. Vừa mở ra môn, trong phòng mọi người ánh mắt đều dừng ở qua vi cùng Tần Nghị trên người, bên trong chứa đầy chờ mong. Qua vi thấy, đột nhiên liền có chút khó có thể mở miệng, nói như thế nào đâu, nói chúng ta không chỉ có không có xin thành công, còn liền xin tư cách đều không có. Tần Nghị châm trước mở miệng, Hôm nay chúng ta không có xin thành công, tinh tế yêu cầu 50 tuổi mới tính thành niên, chỉ có người trưởng thành mới có quyền lợi đưa ra xin. Con tôm con tôm. Trong phòng khách mọi người dạy ra, thậm chí có người bắt đầu đào nổi lên giấy thai. Hán, bọn họ, lỗ thai không có bị giấy thai tắc nét đi. Bọn họ không có ảo giấc đi. Vị thành niên. Này lại là cái gì kỳ quái quánh ngạnh? 112 quánh co. 50 tuổi. Trong đám người, qua ba ba cùng lâm mụ mụ hai mặt nhìn nhau hận không thể lớn tuổi cái mười mấy tuổi. Qua vi đứng ở ba mẹ bên người, nàng dường như phát hiện tân đại lục giống nhau đem hai người từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, nàng ba mẹ thoạt nhìn giống như thật sự càng tuổi trẻ ha. Này có phải hay không thuyết minh, ba mẹ bọn họ về sau cũng sẽ cùng tinh tế người giống nhau, ít nhất có thể sống đến 300 tuổi đâu. Nghĩ đến điểm này, nàng nội tâm buồn bực dường như tiêu tán như vậy một tí xíu, này thật là một cái hỉ ưu trộn lẫn nửa tin tức a. Tân đội, Chúng ta đây hiện tại nhưng làm sao bây giờ a Lâm Thanh đi đến tần nghị trước mặt, lo lắng hỏi. Bọn họ hiện giờ 100 nhiều người, mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu nhưng đều là phải bỏ tiền. Tuy rằng phát sóng trực tiếp cùng giả thuyết nhà ăn kiếm lời, nhưng kia rốt cuộc như mối bỏ biển, không phải bọn họ những người này ở tinh tế sinh hoạt kế lâu dài. Hơn nữa, bọn họ những người này tới tinh tế căn bản mục đích đó là xin gia nhập liên bang, sợ bị tinh tặc nô dịch, chuyện này không có hoàn thành, quả thực làm người như ngạnh ở hầu. Chúng ta hỏi phụ trách xin người máy, nó nói cho chúng ta biết còn có một cái biện pháp, tìm được một cái tín dụng điểm một vạn trở lên tinh tế cư dân cho chúng ta địa cầu làm đảm bảo, chúng ta cũng có thể đưa ra xin. Tân nghị nhìn mọi người nói. Một vạn tín dụng điểm. Tín dụng điểm là làm gì dùng? Lâm Thanh đôi mắt nháy mắt trừng lưu viên, khó hiểu hỏi. Bằng hữu của ta là lướt nói, tinh tế mỗi người vừa sinh ra liền có cơ sở tín dụng điểm 100 điểm, theo mỗi người lớn lên mà gia tăng hoặc giảm bớt. Qua Vi giải thích nói cảm giác một vạn điểm ly chúng ta thực xa xôi a cao tú đi đến qua vi bên cạnh người nói xe đến tiến lên tất có lộ người trẻ tuổi muốn tự tin một chút lúc này qua ba ba đứng dậy ánh mắt trầm ổn đến nhìn đại gia lâm mụ mụ ôn nhu đến nhìn trợ phu ánh mắt nhu hòa như nước qua thúc nói không tuổi chúng ta nhất định không thể ủ rũ nhất định sẽ có biện pháp tần nghị thanh âm len ken hữu lực lộ ra một cổ tự tin không chịu thua hương vị đại gia nghe xong trong ánh mắt đều lộ ra kiên nghị đối Bọn họ nhất định có thể hành Vi tỷ, Cửa phòng mở ra, Thủy Linh Lung hấp tấp đến đẩy cửa ra đi đến Nàng trên mặt tràn đầy thanh xuân xinh đẹp tươi cười Tự tin tràn đầy Là lướt, thế nào Qua vi nên hướng Thủy Linh Lung, chờ mong hỏi Thủy Linh Lung so cái ok thủ thế Ta vừa mới hỏi ta mẹ Nàng nói ta ba tín dụng điểm đã qua vạn Nga ra, tiếng hoan hô nháy mắt từ mọi người trong miệng phát ra Thanh âm kia đại, quả thực có thể đem nóc nhà cấp ném đi Thậm chí có người bắt đầu sướng ẻ, tới biểu đạt chính mình nội tâm kinh hỉ kích động. Thủy Linh Lung hiếm lạ không thôi, nàng từ nhỏ sinh hoạt điều kiện hậu đãi, bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, còn chưa bao giờ thể hội quá nỗi buồn ly biệt đường hận linh tinh tình cảm, càng vô pháp thể hội giờ phút này qua vi bọn họ nội tâm mãnh liệt tình cảm. Đúng rồi, ta mẹ còn nói, làm ta ngày mai mời các ngươi đi nhà ta chơi. Thủy Linh Lung lại nói, đi nhà ngươi chơi. Qua vi nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, ngươi là nói mời chúng ta mọi người sao? Chúng ta đây chính là có một trăm nhiều người. Đúng vậy, nhà ta nữ vương đại nhân chính là nói như vậy, ngày mai buổi sáng ta tới đón các ngươi ha. Thủy Linh Lung khẳng định đến nói. Nga Nga, có thể đi chơi lạc. Qua vi bọn họ một đám người đại bộ phận vẫn là hài tử tâm tính, vừa nghe Thủy Linh Lung nói trong lòng liền bắt đầu nhạc nở hoa. Lâm gì, ngày mai các ngươi có thể bộc lộ tài năng sao? Thủy Linh Lung tiến đến lâm mụ mụ trước mặt, lôi kéo nàng cánh tay riêu a riêu, tiêu kiều tiêu tiêu làm nũng. Lâm mụ mụ nhìn lớn lên cùng bút bê bạ bị dường như thủy linh Lung, tâm đều bị diêu tan, không thành vấn đề, ngày mai chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Thủy linh Lung nghe xong đôi mắt đều cười mị, cảm thấy mị mạn đến trở lại qua vi bên cạnh người. Đại gia nhiệt liệt đến thảo luận một trận, lâm mụ mụ xem thời gian không sai biệt lắm, liền tính toán làm cơm trưa. Thiểu vi, ngươi lại đây một chút. Lâm mụ mụ hô. Qua vi gật đầu, đi theo lâm mụ mụ đi bọn họ ngày hôm qua đằng ra tới dùng làm phòng bếp một phòng. Hiện tại tồn lương đều đặt ở nàng trong không gian. Mẹ, hôm nay thiêu cái gì đồ ăn? Qua vi vừa đi một bên hỏi. Thiêu cái một hơn hai tô đi, chúng ta sai rồi không nhiều lắm, tiết kiệm một chút ăn đi. Lâm mụ mụ nhắc mãi nói, hôm nay thiêu cái ớt gà đình, thức ăn chay liền thiêu chua cay khoai tây ti, lại đến cái rau trộn dưa chuột đi. Qua vi gật gật đầu, bắt đầu từ trong không gian đảo chỉnh gà, khoai tây, dưa chuột cùng ớt cay trở gia vị. A đạt, khai phát sóng trực tiếp đi. Qua Vi đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, mới đôi A đạt nói: Hào đát, chủ nhân. A đạt chạy ra tới, đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, màn ảnh nhắm ngay phòng bếp nội bận việc Lâm mụ mụ. Lâm Thanh Lôi kéo chăm tú Nhi, Cao tú lại đây hỗ trợ, Thủy Linh Lung cũng cùng nhau thấu lại đây, tò mò nhìn Đại gia cọ cọ rửa rửa. Qua Ba Ba lại đây nhìn mắt, vẽ tay háo lên liền cầm lấy dao phay đem chỉnh gà cắt thành từng khối. Trong phòng khách không có việc gì, người cũng tam tam hai hai đem cái bàn cùng chén đũa linh tinh đồ vật mang sang tới. Ngay cả qua đường cũng chạy tới chạy lui hỗ trợ, giống một con vất vả cần ngũ đến tiểu hong mật. Đây là đến Trung ương Tinh sao? phong phát sóng trực tiếp một hai, thực mau liền có người nhìn ra tới không phải ở trên phi thuyền. Nga, ta cũng ở Trung ương Tinh, bá chủ các ngươi ở đâu? Hôm nay có hay không may mắn thưởng? Nhất định phải chịu đến ta. Phiên ta, mau phiên ta. Bá chủ ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi bá chủ như sơ luyến. Qua vi nhìn điện tử bình thượng bay nhanh soát ra tới phụ đề nhìn màn ảnh cười nói đúng vậy chúng ta đã đến trung ương tinh hôm nay tới cái rút thăm trúng thưởng hoạt động đi cảm tạ đại gia đối ngân hà nhất hảo mạnh mẽ duy trì qua vi tiếng nói vừa dứt trên màn hình đánh thưởng liền bắt đầu chen chúc mà đến bên kia phòng bếp nội cũng là khí thế ngất trời đại gia làm một trận khởi sống tới tốc độ chuẩn cơ m n giờ nửa cái tới giờ không đến đồ ăn liền toàn bộ tiêu hảo, đại gia lại bắt đầu vội vàng bưng thức ăn thượng bàn thủy linh lung đứng ở bên cạnh bàn nhìn trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn Nàng hưởng thụ đến hít hít cái mũi nhỏ, thật hương. Cho tới nay nàng đều là ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn, hôm nay nàng lại trở thành trong đó một viên, này thể nghiệm quả thực không cần quá toan sảng. Là lướt, mau ngồi xuống. Lâm mụ mụ nhiệt tình đến tiếp đón, qua vi lôi kéo nàng ngồi ở cùng nhau, mọi người đều tốc độ thực mau đến ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thúc đẩy. Qua ba ba cầm lấy chiếc đũa, hắn làm nhiều tuổi nhất, là ra lệnh người. Mọi người đều cầm lấy trên bàn chiếc đũa khai ăn lên. Thủy Linh lung gấp một chiếc đuôi thịt gà nhét vào trong miệng, nàng tinh tế mà nhấm nuốt, hưởng thụ nhũ đầu mang đến khác hưởng thụ. Chờ nàng ăn xong lại đi cả khi, nàng chấn động đến phát hiện, mâm đồ ăn thế nhưng thiếu hơn một nửa. Nàng tả hưu đánh giá mắt, phát hiện đại gia miệng đều ở bay nhanh mất máy, như là nhà nàng dưỡng tiểu động vật ăn cơm bộ dáng. Ta đi, chắc không được mỗi lần vừa đến ăn cơm thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp liền tắt đi. Nguyên lai chân thật bọn họ là cái dạng này. Nàng lập tức cũng không thục nữ, thủ hạ chiếc đuôi bay nhanh đột lên cũng gia nhập đoạt thực hàng ngũ. Quả nhiên, ăn cái gì vẫn là sấn nhiệt ăn hương vị tốt nhất, hơn nữa nhiều người như vậy ngồi ở cùng nhau cấp ăn, nàng thế nhưng cảm thấy hương vị bổng cực kỳ. Ăn xong cơm trưa, Thủy Linh lung liền về nhà đi, nàng lại lần nữa cùng qua vi bọn họ nói định rồi ngày mai buổi sáng 8 giờ tả hữu tới đón bọn họ sự tình, liền mở ra nàng kia chiếc phong cách màu đỏ rực sưởng đồng xe bay rời đi. Trung ương tinh thượng gửi kiện duy trì tới cửa lấy kiện phục vụ, qua vi thông qua trí não hạ đơn, 10 phút cũng chưa đến. Lấy kiện người máy liền tới cửa. Qua vi đem đóng gói tốt 10 cái hộp đồ ăn giao cho lấy kiện người máy, vô vô tay về tới phòng trong, trung ương tinh hiệu suất chính là cao. Nàng ở trong lòng mặc niệm, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày, ngày mai đem càng thêm xuất sắc. 113 thật thổ hảo. Ngày thứ 2 sáng sớm, qua vi bọn họ liền toàn bộ lên trang điểm chính mình, đây chính là bọn họ lần đầu tiên ra ngoài làm khách, nhưng đến chú ý hình tượng. Lại nói tiếp, qua vi bọn họ này đám người trang điểm cắt có các đặc sắc. Có người trang điểm đến chính thức cực kỳ, tây trang dày da, cũng có người trang điểm thật sự hưu nhản, một thân vận động trang. Như là trăm tú nhi bọn họ, tất có ăn mặc tinh mỹ váy, có ăn mặc tay áo rộng trường bảo, quả nhiên là cắt có phong tư. Không bao lâu thủy linh lung cũng tới, bọn họ qua loa ăn xong cơm sáng liền xuất phát đi thủy linh lung ra. Như cũ là bọn họ sơ tới trung ương tinh tiếp bọn họ kia chiếc siêu cấp xa hoa dài hơn bản xe bay, đại gia ở trên xe theo thứ tự ngồi song sau, xe liền thúc đẩy lên. Dọc theo đường đi, đại gia ngươi một lời ta một ngữ tán gẫu, cảm giác mới qua không bao lâu, Thủy Linh lung liền tới một câu. Hảo, nhà ta tới rồi. Nay liên tới rồi. Đại gia xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài vừa thấy, một đám nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đây là Thủy Linh lung ra. Nị mạ, này cũng thái thái quá. Thổ hào một chút đi. Nay quả thực chính là một tòa lâu đài nhỏ á hảo không. Chỉ thấy xa hoa dài hơn bản xe bay ngừng ở một tòa chiếm địa phạm vi khổng lồ đình viện trước. Đình viện phong cách cùng địa cầu âu thức phong cách cùng loại, một tòa cao lớn lâu đài chót vót trong đó, ở lâu đài bên, hoa viên, bể bơi, tập thể hình trạng, đó là tiết đường băng, cái gì cần có đều có, lâu đài đỉnh chót, là một cái lộ thiên quái ba, lại tiếp theo tầng cũng là một cái không trung hoa viên. Thủy Linh lung ra mới là thật thổ hào a, chắc không được thủy muội tử cùng nữ vương đánh thưởng lên luôn là sáng mù người đôi mắt. Lâu đài đại môn cảm ứng được xe bay sau, tự động hướng hai bên mở ra. Xe bay lúc này mới một lần nữa khởi động, chạy đến trong viện tở lật tiệp trên đường băng dừng lại. "Là lướ, ngươi bằng hữu tới." Một đạo ôn hòa thanh nhã nữ tử tiếng nói từ hoa viên nội truyền đến, Qua Vi ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Thủy Linh Lung mâu thân phượng tình ngữ cười nói xinh đẹp, từ hoa viên nội phân hoa phất liêu đi tới. Hôm nay phượng tình ngữ xuyên một thân màu tím nhạt váy liền áo, tuy rằng nữ nhi Thủy Linh Lung đều lớn như vậy, nhưng nàng như cũ dáng người hiểu điệu như nhị bát niên hoa thiếu nữ, nhất tần nhất thiếu đều mang theo hoặc nhân mị lực. Mẹ, vi tỉ bọn họ đều tới đâu? Thủy Linh lung mở cửa xe chạy đến Phượng Tinh Ngự trước mặt, Ngự khi vui sướng đến nói. Phượng Tinh Ngự sủng nịch đến điểm điểm nàng cái mũi, nhìn về phía lục tục từ trong xe xuống dưới mọi người, hoan nên đại gia Quang Lâm, các ngươi không cần khách khí, tùy ý là được. Tân nghị cùng qua ba ba bọn họ đều xa xa đến chiều Phượng Tinh Ngự gật đầu chào hỏi. Lâm mụ mụ tắc mang theo qua vi mấy người đi đến Phượng Tinh Ngự bên người, chân thành đến nói, trong khoảng thời gian này ngài đối chúng ta chiếu cố rất nhiều thật sự là vô cùng cảm kích. Phượng tinh ngữ vội vàng xua tay nói, không, không cần khách khí như vậy, chúng ta chỉ giàn tương ngộ đó là có duyên. Lâm mụ mụ tán đồng đến gật đầu, nàng nghe tiểu vi giảng quá, ở phát sóng trực tiếp phía trước, qua vi cùng thủy linh lung liền đã nhận thức, này xác thật là duyên phận. Lâm mụ mụ, ta có chuyện vẫn luôn rất tò mò Phượng tinh ngữ đem nàng trong lòng ý tưởng nói ra, tinh tế thu thịt cùng thực vật hay không cũng có thể nhập đồ ăn, trở thành nguyên liệu nấu ăn đâu. Lâm mụ Mụ vừa nghe. Hai mắt tức khắc sáng, ta tưởng hẳn là có thể. Đúng không? Ta hai ngày này cố ý làm người chuẩn bị một ít thú thịt, nếu không chúng ta đi xem. Phượng tinh ngữ vừa nghe, lập tức hứng thú bừng bừng đến nói. Hai vị mụ mụ ngươi một lời ta một ngữ nói được phi thường đầu cơ, nói nói các nàng hai liền đi gửi thú thịt hầm chứa đá. Thủy Linh Lung ở bên cạnh nghe xong hai câu liền không có hứng thú, nàng chỉ đối ăn ngon cảm thấy hứng thú, nhưng là đối ăn ngon như thế nào làm ra tới cái này quá trình nàng hứng thú cũng không lớn. Vi tỉ, ta mang các ngươi các nơi đi một chút đi. Thủy Linh lung trong mắt chuyển động cười nói. Khách nghe theo chủ, qua vi tự nhiên không có ý kiến, vì thế bọn họ một đám người thực mò phân tán thành vài cái tiểu đội, ở Thủy Linh lung ra khắp nơi đi bộ lên. Ha ha, là lúc bằng hưu tới. Tới gần giữa trước khi, lâu đài nội vang lên một đạo sang sảng to lớn vang rội giọng nam, đồng thời, một vị ăn mặc khảo cứu nam tử từ một chiếc điệu thấp xa hoa trên xe bay xuống dưới. Hán thoạt nhìn ba mươi xuất đầu bộ dáng. Một đôi mắt hổ không giận tự uy, trên môi tục một nắm râu, đi đường khí thế nghiêm nghị, hiển nhiên là nhiều năm thân cư địa vị cao đại nhân vật. Sân nội, đang đứng ở tập thể hình thiết bị bên rèn luyện thân thể tần nghị đám người nghe song, đều dừng trong tay sự tỉnh, chiều kia nam tử đi đến. Cái này chính là thật đại lão à, tần nghị bọn họ hôm nay chính yếu mục đích đó là vì tới nhận thức nhận thức thủy linh lung phụ thân, hy vọng hắn có thể rút bọn hắn địa cầu làm xin gia nhập liên bang đảm bảo. ngai hảo! Tần Nghị bước trầm ổn nện bước đi đến Thủy Bá Thiên trước mặt, chiều hắn lễ phép đến vươn tay phải, cũng giải thích nói, đây là ta quê nhà lễ tiết, bắt tay lễ. Thủy Bá Thiên vừa nghe liền minh bạch, hắn tinh tế đánh giá một phen Tần Nghị, sau đó mới vươn tay phải cùng Tần Nghị tay giao nắm ở bên nhau. Một trận băng hàng nháy mắt đánh úp lại, Tần Nghị sắc mặt trùng mình, bất động thanh sắc đem Thủy Bá Thiên thử trừ khử với vô hình. "Tiểu tử ngươi không tồi." Thủy Bá Thiên buông ra tay, ở Tần Nghị đầu vai vỗ nhẹ vài cái. Hiển nhiên đối hắn ấn tượng đầu tiên phi thường không tồi, có nghĩ tới quân bộ. Tân Nghị vừa nghe tức khắc tâm động, đây là ở hướng hắn tung ra cảnh ô lưu A, hắn tiếp vẫn là không tiếp. Chính là, ta hiện tại chỉ là một cái dân bản xứ tinh cầu người, có thể gia nhập liên bang quân bộ sao? Tân Nghị hỏi, nay vấn đề không lớn, chỉ cần ta giúp các ngươi đảm bảo, các ngươi xin một giây liền có thể thông qua, ngươi còn không phải là chính thức liên bang cư dân. Thủy Bá Thiên nghe huyền âm biết nhạc ý. Minh Bạch Tần Nghị đây là quải công ám chỉ chính mình đảm bảo sự tình, hắn cũng là một cái dứt khoát người, nếu đáp ứng lao bà nữ nhi làm cái này đảm bảo, hắn liền sẽ không đi chối tử. Tần Nghị vừa nghe, trong lòng treo cự thạch lập tức rơi xuống đất, hắn cảm kích đến nhìn Thủy Bá Thiên, ta nguyện ý gia nhập quân bộ. Không tồi, chúng ta ngày mai liền đi tinh cầu quản lý trung tâm xin, ta sẽ mau chóng an bài người tiến quân giáo nhập học, sau đó lại thuận lý thành trương gia nhập quân bộ. Thủy Bá Thiên Đạo Chờ qua vi cùng Thủy Linh lung từ lầu 2 xuống dưới khi, Thủy Bá Thiên cùng Tần Nghị đã đem gần nhất mấy ngày hành trình đều bài tràn đầy. Cái gì, Tần Đại ca ngươi muốn gia nhập quân bộ? Qua vi chợt vừa nghe rất là giật mình, như thế nào nhanh như vậy? Cho tới nay, ta đều phi thường thích quân đội sinh hoạt, khả năng ta sinh ra đó là làm quân nhân. Tần Nghị trên người bốc lên khởi hôi hổi chiến ý, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, một bên Thủy Bá Thiên thấy trong lòng càng thêm vừa lòng, này tuyệt đối là quân đội hạt giống tốt Đang ở qua vi trong lòng cảm xúc Phật Phồng là lúc, lâm mụ mụ cùng Phượng Tinh Ngữ đi ra, đại gia mau tới, có thể ăn cơm. Nguyên lai, like, lâm mụ mụ cùng Phượng Tinh Ngữ một buổi sáng đều ở cân nhắc có thể hay không ở tinh tế ngay tại chỗ lấy tài liệu, lựa chọn sử dụng nguyên liệu nấu ăn làm ra thuộc về tinh tế mỹ thực. lão công, ngươi đã trở lại. Phượng Tinh Ngữ nhìn Thủy Bá Thiên kinh hỉ kêu lên, ngươi mau tới nếm thử, hôm nay đồ ăn ta cũng ra lực à. Thủy Bá Thiên nhìn thê tử ánh mắt mang theo sùng địch. Vị này thật thật thiết cốt nam tử, gặp được thê tử cả người đều nhu hòa xuống dưới, ân hôm nay ta khẳng định có có lục ăn. Thủy Linh Lung tiến đến qua vi bên hai, nhỏ giọng nói thầm nói, tâm tắc, ngươi nhìn một cái ta ba, vừa thấy đến ta mẹ liền nháo nhào dính dính thật là ăn không tiêu. Ha ha, ta ba mẹ cũng là ta cùng ta đệ đều thói quen. Qua vi trước mắt, cằm chỉ chỉ bên cạnh qua ba ba. Thủy Linh Lung vừa thấy cũng vui vẻ, sắc thật ta. Vi tỉ ba ba tròng mắt đều thiếu chút nữa dính vào lâm mụ mụ trên người. Qua vi nhìn mắt Thủy Linh Lung, dường như đang nói, ngươi xem ta nói không sai đi. Hai người nhìn nhóc mắt, đều che miệng cười trộm. 114 chua nhà hàng. Từng trận cơm hương tập người, đại gia mới bừng tỉnh phát hiện trong bụng trống trơn, đều bắt đầu hướng nhà ăn đi đến. Thủy Linh Lung ra nhà ăn siêu đại, bên trong bãi vải trường siêu trường trường điều bản, 100 nhiều người ngồi xuống đi thế nhưng cũng dư giả. Thật là thổ hào a. Ngồi ở nhà ăn qua vi lại nhịn không được bắt đầu cảm khái lên, nàng thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chờ nàng về sau thành thổ hào, cũng muốn làm một tòa lâu đài, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên trong. Khu khu, giống như tưởng có điểm xa, qua vi xem xét mắt trên bàn đồ ăn, ơn, đừng nghĩ, vẫn là ăn trước no rồi rồi nói sau. Thức ăn trên bàn phong phú cực kỳ, thế nhưng xào năm sáu cái đồ ăn, hơn nữa hơn phân nửa đều là thịt đồ ăn, đã lâu đều không có như thế phong phú qua. Nàng kẹp lên đặt ở trước mặt một đại bàn ớt cay xào thịt lát thịt, bỏ vào trong miệng một nhấm ướt, chỉ một ngụm nàng liền đã nhận ra bất đồng. Này lát thịt tan lên càng có nhai kính, vị cùng loại với thịt bò, nhưng lại so thịt bò ăn lên càng có nhai đầu, hơn nữa, này này này. Này thịt tuyệt đối là mới mẻ, không giống các nàng trên phi thuyền thịt, đã ở hầm chứa đá gửi hơn nửa năm, tuy rằng không có hỏng rồi, nhưng kia vị cùng mới mẻ thịt so sánh với kém xa. Qua vi hai mắt sáng lấp lánh đến nhìn lâm mụ mụ mẹ. Hôm nay ớt cay xảo thịt giống như phá lệ ăn ngon nha. Lâm mụ mụ quay đầu nhìn nữ nhi, nàng cười liếc mắt nữ nhi, ngươi này trương điêu miệng, này liền bị ngươi phát hiện. Qua vi nhúng mày, nghĩ thầm ngài cũng không nhìn nhìn ta là ai nữ nhi. Đại ra một chút chiếc đũa, rất nhiều người liền cảm giác hôm nay đồ ăn ăn lên tư vị phá lệ mỹ vị, nguyên bản bởi vì lần đầu ra cửa làm khách, ăn cơm thời điểm đều phi thường văn nhã mọi người tức khắc nhịn không được, trên tay chiếc đũa đều không tự chủ được nhanh hơn tốc độ. Trên bàn mâm do cuốn mây tan giống nhau, thực mau liền trở nên sạch sẽ, lâm mụ mụ cùng phượng Tinh ngữ nhìn nhau mắt, thập phần ăn ý đến nở nụ cười. Cơm nước xong sau, hai vị mụ mụ lại thần thần bí bí tay nắm tay đi rồi. Qua vi cùng Thủy Linh lung tiến đến một khối kề hai nói nhỏ, hai người đều nhất trí cho rằng, này hai người tuyệt đối có miêu nị, khẳng định là muốn làm sự tình. Thủy Bá Thiên chắp tay sau lưng ở trong sân bước chậm, hắn thỏa mãn mà sờ sờ bụng, trả trách lao bà đại nhân như vậy ham thích với mỹ thực. Này ăn lên tư vị thật là sảng đến một بوت. Tân Nghị mang theo tiểu tề, nô thiên đám người đi đến hắn bên cạnh người, mấy người bắt đầu trời nam đất bắc rảnh rỗi liêu lên, ở phía sau bọn họ theo một đám thật dài cái đuôi, tất cả đều khẽ meo meo theo ở phía sau dựng lỗ hai lắng nghe. Thủy Bá Thiên một cái trong lúc lơ đãng, phát hiện phía sau đuôi dài, hắn sờ sờ hắn liễu mép, vẻ mặt hiền hòa đắc đạo, "Đám tiểu tử, tới, chúng ta ngồi xuống tâm sự." Tân Nghị bọn họ đều ước gì, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới bọn họ đều phát hiện thủy linh lung ba ba tuy rằng thoạt nhìn rất là uy nghiêm nhưng thực tế thượng vẫn là thực lòng nhiệt tình hơn nữa đối bọn họ những người trẻ tuổi này đều rất là chiều cố đoàn người mênh mông cuồng cuộn đi vào trong hoa viên một cái trống trải hành lang gấp khúc chỗ ngồi xuống thủy bá thiên nhìn trước mặt tuổi trẻ gương mặt cảm giác chính mình đều tuổi trẻ giống nhau bên kia qua vi cùng thủy linh lung mang theo một đám nữ hải trộm đạo sờ đi theo hai vị mụ mụ phía sau muốn tìm tòi đến tận cùng hai vị tuổi trẻ mụ mụ đi ở phía trước Thường thường liền ghé vào cùng nhau nói nói mấy câu, sung sướng tiếng cười thỉnh thoảng truyền vào các nàng trong hai Tiểu vi, chúng ta nếu như bị a di các nàng phát hiện làm sao bây giờ. Trăm túi nhi chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy, câu nệ đến không được, dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Phát hiện liền phát hiện lạc, cùng lắm thì bị mắng một đồn sao. Qua vi đỉnh đặt nói, quan con thực. Hơn nữa, nàng kéo nhiều người như vậy tới, lấy nàng đối lâm mụ mụ hiểu biết, nàng mẹ tuyệt đối liền mắng đều không mang theo mắng rốt cuộc pháp không trách chúng sao. Qua vì các nàng có hơn 30 người, hơn nữa cũng không như thế nào che lấp chính mình hành tung, quả thực là công khai theo dõi, phía trước Phượng Tinh Ngự thực mau liền phát hiện mặt sau không thích hợp. Các ngươi bọn người kia như thế nào cũng tới. Phượng Tinh Ngự cười hỏi. Tiểu Vi, có phải hay không ngươi mang đầu? Lâm mụ mụ một lời trúng đích. Tiểu Vân, khẳng định không phải nhà ngươi đi đầu, tuyệt đối là nhà ta là lước khuyến khích. Phượng Tinh Ngự lời thể son sắt nói. Qua vi liếc mắt thủy khuất ba ba Thủy Linh Lung, đột nhiên Hảo muốn cười như thế nào phá. Thủy Linh Lung không thuận theo, nàng giữ môi đi đến Phượng Tình Ngự bên cạnh. Mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Như thế nào, ngươi còn ủy khuất thượng? Ngươi dám nói không có chuyện của ngươi. Phượng Tình Ngự nói. Ừ, Thủy Linh Lung có điểm từ nghèo, nàng đương nhiên trộn lẫn, bất quá nàng chính là không phục. Hảo, đều vẫn là hải từ đâu. Lâm mụ mụ thấy thế vội vàng hòa giải. Qua vi cũng tiến lên thực nghiêm túc phải xin lỗi, Phượng A Di, kỳ thật là ta cùng là lướt cùng nhau. Nga, các ngươi muốn biết chúng ta đang làm cái gì? Phượng tinh ngữ nghe xong vui vẻ, tuy rằng các ngươi còn chưa thành niên, bất quá sao việc này các ngươi biết cũng không có gì. Một câu vị thành niên, làm Qua Vi thiếu chút nữa một ngụm lao huyết nổ ra, thật sự hảo tưởng nhanh lên lớn lên A, đáng chết vị thành niên. Hảo, ta hỏi trước các ngươi một vấn đề, hôm nay đồ ăn có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Lâm mụ mụ ở một bên nói. Đại gia vừa nghe, hai mắt đều sáng lên tới, nhịn không được dư vị khởi vừa mới ăn qua mỹ thực. Đúng rồi, mẹ ngươi còn không có nói cho ta đâu, hôm nay thịt từ đâu ra a? Qua Vi trong lòng môn thanh, thịt khẳng định không phải bọn họ từ trên địa cầu mang đến. Ngươi đoán, Lâm mụ mụ còn cố ý út út mở mở. Không phải là tinh tế thu thịt đi. Qua Vi nghi ngờ nói. Phượng tinh ngữ cùng Lâm mụ mụ đều nở nụ cười. Qua vì các nàng lập tức minh bạch nàng đây là đoán đúng rồi a. Tinh tế thu thịt có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Qua vì các nàng tâm đều bắt đầu ngoe dục dịch lên. Có thể, hôm nay chúng ta thí làm một lần, các ngươi không phải ăn rất hương. Lâm Mụ Mụ nói, các nàng hôm nay tuyển thú thịt đều là không độc thả thịt chất tươi mới. Hơn nữa hôm nay có một đạo thức ăn chay cũng là tinh tế một loại không độc rau dại. Khó trách ta nói hôm nay kia nói thức ăn chay hương vị nếm lên thực kỳ lạ. Qua vì tạm đi miệng dư vị nói. Ngươi phượng gì nói, tưởng cùng mụ mụ hồn vốn mở nhà hàng đâu. Lâm mụ mụ nói, đúng vậy, chúng ta tưởng trước tiên ở Trung ương tinh khai một nhà, nếu hưởng ứng không tồi nói lại ở mặt khác tinh cầu khai trôi nhà hàng. Phượng tinh ngữ cũng nói, xích thật thể nhà ăn. Cái này nhưng không giống giả thuyết nhà ăn, yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Ân, ta và ngươi phượng gì mục tiêu là, đem lam tinh nhà ăn khai biến tinh tế. Lâm mụ mụ hào khí tận trời đến nói, cả người đều tản ra nữ cường nhân hơi thở. Qua vi xem trận tròn mắt, này vẫn là chính mình ôn nhu dễ thân mẹ sao? Chẳng lẽ là Thủy Linh lung mẹ mị lực quá lớn, một giây liền đem chính mình lão mẹ cấp quả trận. Vẫn là nói, đây mới là chính mình lão mẹ chân chính bộ dáng. Nàng kỳ thật trong xương cốt là cái nữ cường nhân. Lâm Mụ Mụ cùng Phượng Tinh Ngữ ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói đối thật thể nhà ăn tính toán, Phượng Tinh Ngữ phụ trách nhà ăn trang hoàng hoạt động chờ sự, Lâm Mụ Mụ tác phụ trách chuyên nghiên thích hợp tinh tế các loại món ăn. Nói ngắn gọn đó là Phượng Tinh Ngự phụ trách ra tiền suất lực, Lâm Mụ Mụ còn lại là tay nghề nhập cổ, hai người năm năm khai. Lại nói tiếp, vẫn là Lâm Mụ Mụ chiếm tiện nghi đâu. Qua Vi nghe được hướng về không thôi, chỉ cần ngẫm lại các nàng người địa cầu mỹ thực ở tinh tế mọc lên như nấm, thậm chí hỏa biến tinh tế, nàng liền cảm xúc mê ngông. 115 nguyên là cũ thức. Ở Lâm Mụ Mụ cùng Phượng Gi dẫn dắt hạng, Qua Vi bọn họ đi tới một cái phòng bếp lớn nội. Qua Vi nhìn phòng bếp nội quen mắt nổi chén gáo buồn cùng bếp bếp. Âm thầm đối thủy linh lung mụ mụ giơ ngón tay cái lên, quá ngưu bẻ, này tuyệt đối là chủ mưu đã lâu a Tấm tắc, có tiền chính là tùy hứng. Làm gì đều có thể thực thi hành động. Lâm mụ mụ cùng phượng tinh ngữ lại bắt đầu ghé vào cùng nhau nhiệt liệt mà thảo luận lên. Qua vi nghe xong một lỗ thai liền bắt đầu ở trong phòng bếp đông nhìn một cái tây nhìn xem. Khó được nhiều người như vậy đều ở. Lâm mụ mụ cùng phượng tinh ngữ đem cơm chiều thực đơn thảo luận hảo sau, liền bắt đầu chỉ huy qua vi các nàng làm việc. Phượng Nơi này có thể phát sóng trực tiếp sao? Qua vi hỏi. Có thể, bất quá ngươi đừng chụp đến ta và ngươi thủy bà bá, hai chúng ta không tốt lắm bị cho hấp thụ ánh sáng. Phượng tinh ngữ châm trước một đạo nói. Thủy bà thiên là quân bộ nhân viên quan trọng, không thể xuất hiện tại đây loại phòng phát sóng trực tiếp, nàng làm gia đình quân nhân cũng là như thế. Không thành vấn đề, A đạt, ngươi nghe được sao? Qua vi cười nói. Thu được, chủ nhân. A đạt chạy ra nói. gì? Ngươi này trí não vượng tinh ngữ nhìn A Đạt muốn nói lại thôi, nàng không giống thủy linh lung, tùy tiện không có gì nhãn lực thấy, kiến thức pha quảng nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra A Đạt bất pháng chỗ. Nay một khoảng trí não nếu nàng không có nhớ lầm nói, chính là rất nhiều năm trước quang ảnh khoa học kỹ thuật đẩy ra hạn lượng bản trí não, toàn bộ tinh tế có được người đều không vượt qua 10 cái. Đây chính là đồ cổ cấp bậc trí não, qua vi bọn họ đến từ bên cạnh tinh cầu, này trí não như thế nào tới. Phượng gì, việc này nói ra thì rất dài. A Đạt ngươi nói bên ta liền lộ ra sao? Qua vi trưng cầu phải hỏi A Đạt. Có thể, phượng nữ sĩ, ngươi phụ thân có phải hay không kêu phong thanh dương? A Đạt trên người Lam Quang đột nhiên lập lệ lên, rất là đột ngột phải hỏi nói. Không, đó là ta tổ phụ tên, ngươi là làm sao mà biết được? Phượng tinh ngữ kinh ngạc cực kỳ, vẻ mặt khiếp sợ đến nhìn A Đạt. Nga, ta đây nghĩ sai rồi. Ta tiền chủ nhân cùng ngươi tổ phụ là cụ thức, ta thu được quá ngươi tổ phụ phát tới một ít phụ thân ngươi ảnh chủ. Ngươi lớn lên rất giống phụ thân ngươi. A Đạt thanh âm trầm thấp, dường như lâm vào hồi ức, ngàn năm trước, khi đó phụ thân ngươi mới là cái nhóc con, ngươi cũng còn không có sinh ra đâu, chủ nhân của ta ra ngoài tham tinh ra ngoài ý muốn. Qua vi, như vậy cũng có thể. Nàng cảm giác nhân sinh thật là không chỗ không cầu huyết, tinh tế chẳng lẽ như vậy tiểu nhân. Chẳng trách chăng trong khoảng thời gian này A Đạt cũng chưa như thế nào hẽ rằng, tồn tại cảm thực được, nguyên lai là đụng tới cũ thức. Tham tinh Phượng Tinh Ngữ lẩm bẩm tự nói, nàng trong giây lát nhớ tới khi còn nhỏ thường xuyên nghe tổ phụ nhắc mãi một người, người tiền chủ nhân chẳng lẽ là Phù Lan tiền bối. Chắc không được nàng vừa nhìn thấy A Đạt liền cảm thấy quen mắt, nàng nhớ tới khi còn nhỏ nàng từng ở tổ phụ trong thư phòng gặp qua một bộ ảnh chụp, trên ảnh chụp một người hắc y nữ tử anh tư tác giả, ở nàng bên cạnh người, còn huyền phù một cái màu lam giọt nước trang trí não, hiện giờ ngẫm lại, kia trí não nhưng còn không phải là A Đạt sao? còn nhớ rõ ngay lúc đó nàng đặc biệt thích cái loại này kiểu dáng trí não, muốn lấy ba ba muốn mua cái giống nhau, kết quả lại bị báo cho kia khoảng trí não là hạn lượng bản, đã sớm bán hết. Phù Lan tiền bối nàng Phượng Tinh Ngữ quan tâm hỏi, chủ nhân nàng A Đạt khổ sở thanh âm truyền đến, nàng vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái, đã ngủ say ngàn năm lâu. cái gì? Phượng Tinh Ngữ khó có thể tin mà kinh hô ra tiếng, Phù Lan tiền bối như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh? nàng rõ ràng mà nhớ rõ tổ phụ từng nói qua. Phù Lan tiền bối vũ lực giá trị thập phần nguy tiên, quả thực chính là hình người binh khí, lợi hại như vậy một vị nữ tử rốt cuộc là tao ngộ cái gì mới có thể dẫn tới nàng hôn mê bất tỉnh? đều là đám kia đáng giận tinh tặc. A đạt lòng đầy căm phẫn đến nói, A kho đạt lãnh một đám tinh tặc ở chủ nhân nhất định phải đi qua lộ tuyến thượng thiết mai phục, trọng thương chủ nhân mới đưa đến chủ nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. đáng giận. Phượng tinh ngữ đối với tinh tặc cảm quan cũng phi thường kém, A kho đạt quả thực là to gan lớn mật, dám phục kích Phủ Lan tiền bối. Đúng rồi, Phú Lan tiền bối hiện tại nơi nào? Phượng tinh ngữ lại nói. Nàng ở tiểu vi chủ nhân trong không gian. a đặt nói. Phượng tinh ngữ nghe xong lại là cả kinh, nàng rộng mở quay đầu nhìn về phía qua vi, là lướt không phải nói ngươi là một hệ dị năng thức tỉnh giả sao? Chẳng lẽ nói ngươi thức tỉnh chính là song hệ? Qua vi gật đầu. Đúng vậy, ta là một hệ không gian hệ song hệ dị năng giả. Ngươi không gian bao lớn? Phượng tinh ngữ tò mò, ngươi không gian có thể thu sống sinh vật. Qua vi trầm ngâm một lát. Vẫn là lựa chọn nói một nửa, miễn cho các nàng quá chấn kinh rồi, cũng liền 120 bình đại đi. Đúng vậy, ta không gian nên có thể thăng cấp, trước kia nó không lớn như vậy, cũng không thể trang vật còn sống. Cũng liền 120 bình. Khẩu khí này thật là quá thiếu ha. Còn có thể không ngừng thăng cấp. ngươi còn có để người xuyên cái khí. Thật là hâm mộ ghen tị hận a Qua vi chợt thấy từng đạo nóng rát ánh mắt vây quanh chính mình, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, sao hồi sự a Như thế nào cảm giác đại gia ánh mắt không thích hợp a? đây là ăn hỏa dược vẫn là ăn súng. Hảo, chúng ta trước chuẩn bị cơm chiều đi, mặt khác sự đợi lát nữa lại nói. Vẫn là lâm mụ mụ xem bất quá mắt, đứng ra vì nhà mình khuê nữ giải vây. A đạt, phát sóng trực tiếp đi khởi. Qua vi làm lơ chung quanh quỷ dị bầu không khí, vén tay háo lên làm việc. Và, hôm nay lại đổi địa phương. Phòng phát sóng trực tiếp một khai, liền có người bắt đầu làn đạn. Hôm nay địa phương thực mai sờ a. Chờ mong rút thăm chúng thưởng chịu chúng ta tiểu tỷ tỷ cầu phiên bài nhìn phòng bếp nội bận việc mọi người phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng từng người nói lửa nóng một đốn bữa tối thực mau liền chuẩn bị tốt buổi tối thiêu bốn đồ ăn một canh thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ thèm dân cư thủy đều phải rơi xuống qua vị như cũ tới thứ rút thăm chúng thưởng chịu mười cái người hơn nữa nhân cơ hội đem lâm mụ mụ chuẩn bị cùng người hợp tác ở trung ương tinh khai thật thể nhà ăn sự tình bạo ra tới và muốn khai thật thể nhà ăn Có người vừa mừng vừa sợ. Vì cái gì ta không ở trung ương tinh. Có người tiếp đối. Duy chỉ đóng gói không. Có thể hay không ở tinh vong hạ đơn. Ở nơi nào ở nơi nào. Ta hiện tại liền ở trung ương tinh. Tạm định trước tiên ở trung ương tinh khai một nhà. Trước mắt còn ở chủ bị trung Hay không duy trì trên mạng đặt hàng còn không xác định. Kế tiếp đại gia có thể chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Vy vi sẽ tùy thời theo vào. Qua vi quét mắt phụ đề. Tỏ vẻ thu được đại gia vấn đề. Phát sóng trực tiếp kết thúc Qua Vi các nàng cùng nhau đem đồ ăn đoàn đến phía trước đại nhà ăn, đại gia lại ăn no nê một đốn. Phượng Tinh Ngư biết Qua Vi có không gian sau, cơm nước xong liền lôi kéo nàng đi hầm chứa đá, làm nàng trang một đống nguyên liệu nấu ăn mang đi, Qua Vi bị làm cho ngượng ngùng cực kỳ, lại ăn lại lấy lại chơi, sao mà chịu nổi a. A Đạt, ngươi ra tới. Phượng Tinh Ngư cường ngạnh đến đem đồ vật đưa cho Qua Vi, sau đó mới đối A Đạt nói, ta tới. A Đạt vừa nghe đến Phượng Tinh Ngư nói liền xông ra. Trong thanh âm thậm chí mang theo một tia kích động. Phù Lan tiền bối sự ta sẽ cùng ta tổ phụ nói nói, đến lúc đó lại liên hệ đi. Phượng Tinh Ngữ ý có điều chỉ đến nói. A Đạt nghe xong kích động đến chuyển nổi lên vòng, tốt, chủ nhân nàng. Nói vậy cũng là nguyện ý nhìn thấy ngài tổ phụ. Phượng Tinh Ngữ hơi hơi gật đầu cười, mang theo qua vi về tới bên ngoài. Thời điểm đã không còn sớm, qua vi bọn họ cùng Thủy Linh lung một nhà cáo tử, lại bước lên hồi trình. 116 đi con đường nào. Trên đường trở về, bất đồng với tới khi hưng phấn chờ mong, Tân Nghị bọn họ từ cùng Thủy Bá Thiên Liêu qua đi liền có vẻ có chút nặng nề Ăn cơm thời điểm qua vi liền đã nhận ra, chờ đại gia trở lại thuê chủ tiểu khu, tiện đi đưa bọn họ trở về tài xế, qua vi liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Tân Đại ca, tiểu tề, các ngươi hôm nay đây là có chuyện gì a Qua vi nói, chúng ta ở tự hỏi nhân sinh tiểu tề miệng liệt đến lao đại cố ý út út mở mở, hắn nhưng thật ra là quan thực. Tân Nghị liếc mắt nhìn hắn Ý bảo đại gia ở trong phòng khách tụ tập, có một việc ta muốn cùng đại gia nói một câu, hôm nay thủy tư lệnh, cũng chính là tiểu vi bằng hưu thủy linh lung ba ba, hắn cùng chúng ta nói chuyện hồi lâu. Tân đội, ngươi mau nói giải, lâm thanh là cái tính nôn nóng, nhịn không được ở một bên thúc giục nói. Thủy tư lệnh hắn thuyết minh thiên liền giúp chúng ta xin làm đảm bảo, hỏi chúng ta địa cầu thành công gia nhập liên bang sau đại gia như thế nào tính toán. Tân nghị cũng biết qua vì các nàng nóng đội, gọn gàng dứt khoát đắc đạo, là lướt nàng ba đáp ứng rồi Qua vi nghe xong trong lòng vui vẻ, bất quá nói đến đại gia về sau nơi đi, nàng lại có chút mê mang, hiện giờ bọn họ đều là trẻ vị thành niên, nơi trốn đã chịu hạn chế, lại có thể làm cái gì đâu. Đúng vậy, thủy tư lệnh nói, dựa theo xin trình tự, ngày mai nếu là xin thành công, ba năm nay mai chúng ta địa cầu liền có thể trở thành liên bang một viên. Tân nghị gật đầu, trên mặt khó gặp đến lộ ra nhàn nhạt cười. Kia thủy tư lệnh hắn còn nói cái gì, có cái gì kiến nghị sao? Lâm Thanh Truy vẫn nói. Thủy tư lệnh hắn nói chúng ta hiện giờ có hai con đường, đầu tiên hắn kiến nghị chúng ta trở thành liên bang cư dân sau, có thể hướng tinh tế các loại trường học xin nhập học, ở tinh tế, mỗi cái trẻ vị thành niên đều hưởng thụ thụ giáo dục quyền. Bất quá, thủy tư lệnh nói, chúng ta làm bên cạnh tinh cầu ngoại lai dân cư, tưởng ở trung ương tinh đi học trừ phi thiên phú dị bẩm. Tiếp theo, thủy tư lệnh kiến nghị chúng ta gia nhập quân bộ, quân bộ không có quá nhiều yêu cầu, bất quá thượng trưởng quân đội lại gia nhập quân bộ càng thêm dễ dàng th bằng không chỉ có thể rửa quân công tấn trước cuối cùng hắn cho chúng ta kiến nghị là gia nhập lính đánh thuê câu lạc bộ bất quá lính đánh thuê câu lạc bộ rồng rắn hỗn tạp nguy hiểm hệ số so gia nhập quân bộ còn cao hơn một đoạn cũng không rất thích hợp chúng ta tân nghị đâu vào đấy đến đem thủy tư lệnh nói thuật lại một lần qua vì các nàng nghe xong cũng lâm vào trầm tư xác thật bọn họ những người này vẫn luôn như vậy ăn không ngồi rồi khẳng định không được nếu muốn làm địa cầu ở tinh tế dừng chân bọn họ người địa cầu cần thiết muốn cũng đủ cường đại Tiểu Vi, ngươi nghĩ như thế nào? Trâm Tú Nhi cùng Lâm Thanh thò qua tới thấp giọng hỏi. Nếu có thể, đương nhiên tưởng tuyển trường học. Qua Vi cười nói, chúng ta rốt cuộc vẫn là vị thành niên, học thêm chút tri thức phòng thân càng tốt. Ân, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Trâm Tú Nhi tán đồng nói. Qua Vi nhìn mắt qua Ba Ba phương hướng, cùng Trâm Tú Nhi các nàng nói, ta phải đi hỏi một chút ta ba mẹ. Trâm Tú Nhi cùng Lâm Thanh lại nắm tay rời đi. Qua Vi tắc đi đến qua Ba Ba Lâm mụ mụ bên cạnh người. Qua đường cũng đã đi tới. Thiểu Vi, ngươi có tính toán gì không? Không đợi Qua Vi mở miệng, Lâm Mụ Mụ liền hỏi trước ra tới. Mẹ, ta tưởng trước xin trường học. Qua Vi nói, các ngươi đâu? Ta và ngươi bà vừa mới thương lượng một chút, muốn nhìn một chút có hay không trường quân đội loại trường học có thể xin? Lâm Mụ Mụ trả lời. Trường quân đội. Qua Vi trước mắt sáng ngời, đúng rồi, cái này nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Nàng túi đầu nhìn về phía qua đường, a đường, ngươi đâu? Ta muốn đi theo các người. Qua đường cũng thực dứt khoát, ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ đi đâu, hắn đi theo là được. Tân nghị lẳng lặng mà đứng ở kia, nhìn mọi người cho nhau trao đổi ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không đi quấy dày. Hãy còn nhớ tới chính mình sau này, ấn thủy tư lệnh hôm nay theo như lời, hắn hẳn là sẽ đi trước trưởng quân đội, sau đó trực tiếp gia nhập quân bộ. Cuối cùng, đại gia ý tưởng đều phi thường cùng loại, trước hướng trường học đưa ra xin, ưu tiên suy xét đi trường học. Đến nỗi lựa chọn cái gì trường học? Bọn họ ý kiến tắc vô pháp thống nhất, đại bộ phận người vẫn là tương đối có khuynh hướng gia nhập trường quân đội, nghe nói ở tinh tế quân nhân đãi ngộ phúc lợi đều phi thường không tồi, hơn nữa đây cũng là bọn họ bên cạnh tinh cầu người tân chức không gian lớn nhất chức nghiệp. Đi, chúng ta đi trước tinh vong tra một tra tương quan tin tức. Đại gia thương lượng không sai biệt lắm sau, liền từng người trở về phòng. Này hết thảy, còn cần chờ địa cầu trở thành tinh tế liên bang thành viên, bọn họ mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Qua vi một hồi đến phòng. A Đạt liền gấp không chờ nổi chạy ra tới, "Chủ nhân, ta muốn đi không gian nhìn xem." Qua Vi biết A Đạt là muốn đi xem Phù Lan Tiên Bối, nàng minh bạch A Đạt cùng Phù Lan Tiên Bối cảm tình phi thường thâm hậu, rốt cuộc ở chung hơn 1000 năm. "Hảo, ta cũng thật lâu không như thế nào đi không gian, ta cùng ngươi cùng đi." Qua Vi giọng nói mới lạ, liền mang theo A Đạt cùng đi không gian. Hiện giờ, không gian chung phòng ở đã cao tới 3 tầng, sân cũng mở rộng gấp đôi không ngừng, trong viện thổ địa cũng tương ứng gia tăng rồi không ít. Qua vi vừa tiến vào không gian, liền thoải mái giãn ra thân thể, nàng tổng cảm thấy trong không gian không khí hô hấp lên thấm vào ruột gan, khó trách nhị cầu ngượng ngủng chúng nó ngốc tại nơi này đều không muốn đi ra ngoài. A đạt tiến không gian liền chạy tới lầu hai phòng ngủ đi, qua vi còn lại là đi đến trong viện, nàng đánh giá mắt thích dí sinh trưởng tam đại chỉ, quả nhiên thời gian dài như vậy không gặp, ba con đều thô to không biết một vòng. Nhị cầu thịt thịt làm người không nỡ nhìn thẳng, cây mắt cỡ lại thoáng cao một mảng lớn. Đỉnh đầu màu tím đóa hoa nhan sắc càng thêm thâm trầm, chỉ là nhìn chiều hoặc nhân thật sự. Đến nỗi lục la, tên kia như cũ bá đạo thật sự, toàn bộ sân liền tính lớn gấp đôi không ngừng, cũng không bằng nó khuyết trương lánh thổ tốc độ, toàn bộ sân đều đã bị nó bao viên. Tuần tra một phen sân, qua vi cũng đi hướng lầu 2, tiến phòng ngủ, nàng ánh mắt liền không tự chủ được dừng ở An An tính tính nằm ở trên giường hắc y nữ tử trên người. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy từ phù lan tiền bối tới không gian sau, Sắc mặt đều trở nên hồng nhuận lên. Phòng ngủ nội, A Đạt chính phiêu phủ ở đầu giường, thấp giọng lẩm bẩm, đêm hôm nay gặp Phù Lan tiền bối lao bằng hưu cháu gái sự tình chết để, một năm một mười toàn bộ nói một lần. Chủ nhân, ngươi sẽ không trách A Đạt tự chủ chương đi. A Đạt bò đến Phù Lan bên gối, dầu dĩ hỏi. A Đạt, Phù Lan tiền bối khẳng định sẽ không trách ngươi, ngươi yên tâm hảo. Qua vi thấy A Đạt khổ sở bộ dáng vội vàng nói. Một người một trí não lẳng lặng mà ở phòng ngủ nội đã sẽ mới rời đi không gian. Bọn họ không biết chính là, trong phòng ngủ, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không có bất luận cái gì phản ứng phù lan lông mi đột nhiên run rẩy hạ, một viên nước mắt chậm rãi tự mắt phải chảy xuống. A đạt, ta muốn thượng tinh vong ngàn độ một chút. Ra không gian, qua vi cả người hướng trên giường một nằm, đôi tay thanh thản đến gối xuống tay nói. Tốt, chủ nhân. A đạt giả ra đăng nhập giao diện, qua vi rỗi tay nhẹ điểm, thực mau nàng liền đi tới tinh vong nội. A đạt, Mau giúp ta tra tra trung ương tinh thượng đều có nảy đó trường học. Qua Vi nóng vội thúc giục nói. Hảo Đạt, A Đạt này liền bắt đầu ngàn độ. A Đạt đáp. Thích, trung ương tinh trường học tổng hợp xếp hạng như sau. đệ nhất danh, tinh tế trường quân đội trung ương. đệ nhị danh, tinh tế chính pháp trường học. đệ tam danh, tinh tế thương vụ trường học. đệ tứ danh, tinh tế truyền thông trường học. gì, trường quân đội thế nhưng tổng hợp xếp hạng đệ nhất. 117 ID đường nấy. Qua Vi xem trong lòng lửa nóng, trường quân đội lại là như vậy như bẻ, liền nó. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Qua Vi đứng dậy rèn luyện khi, liền phát hiện đại gia cũng đều đứng dậy, không ít người quẩn thâm mắt thực trọng, hiển nhiên là tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Phòng trưng là quá kích động lạc, vẫn là có lựa chọn khó khăn. Qua Vi nhìn đại gia quẩn thâm mắt suy đoán, ăn xong cơm sáng, Thủy Bá Thiên liền tự mình tới cửa mang theo tần nghị lại lần nữa đi tinh cầu quản lý trung tâm, nửa giờ không tới hai người liền đã trở lại. Qua vi liếc liếc Tần Nghị sắp mặt, nhìn lên thấy hắn khỏe môi hơi câu bộ dáng, Qua vi liền rõ ràng, xin tám chín phần mười hẳn là thu phục. Hảo, vậy trước nói như vậy, quá hai ngày xin thông qua ngươi lại đến nhà ta một chuyến. Thủy bá thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe nói. Tần Nghị gật đầu, nhìn theo thủy bá thiên xe rời đi. Tần đại ca, có phải hay không thành? Qua vi vui sướng địa đạo. Ấn, hiện tại chỉ cần chờ đợi xin thông qua là được. Tần Nghị nhìn như bình tĩnh đến nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là kích động phi thường. "Nga, thật tốt quá." Phòng trong tức khắc truyền đến một mảnh trầm trồ khen ngợi Thanh. "Hôm nay chúng ta giữa chưa ăn bữa tiệc lớn, ăn mừng một chút." Qua Vi cao giọng nói. Đại gia vừa nghe trong lòng nhạc nở hoa, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn dường như, tiếng người ồn ào. "Tiểu Vi, ngươi tưởng hảo đi đâu cái trường học sao?" Một đám nữ hải tử tiến đến cùng nhau, Lâm Thanh hỏi. "Ta muốn đi trường quân đội thử xem, các ngươi đâu?" Qua Vi trả lời nói, ta cũng muốn đi trường quân đội, chính là nghe nói trường quân đội rất khó tiến, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Lâm Thanh nói, đúng vậy, ta cũng nghe nói, bất quá ta muốn đi thử thử, không phải nói có thể lựa chọn 3 cái trường học sao. Trâm Tú Nhi nói, nàng ngày hôm qua ở ngàn độ thượng đụng phải một cái trung ương tinh nữ ở giáo sinh, nàng nghe được phi thường xảo chính là một tháng sau đó là khai giảng quý, hiện giờ vừa lúc là tình tế mỗi năm một lần hạ hưu kỳ. Người nọ còn nói, xin trường học khi. Có thể lựa chọn ba cái, nếu cái thứ nhất không có thông qua, mặt sau hai cái còn có thể điều hòa một chút. Cuối cùng đại gia một thảo luận, phát hiện đại gia trên cơ bản đều tuyển trưởng quân đội, sau đó mới lại tuyển hai cái mặt khác trường học làm lớp xe dự phòng. Ngươi nói chúng ta này một tháng thời gian, muốn hay không bù lại một chút chi thức điểm?" Trạm Tú Nhi nói. Nghe nói tinh tế trường học đến nhập học khảo hạch, sẽ có thi viết, khảo sát đại gia các loại lý luận chi thức điểm. Tú Nhi nói có lý. Ta chờ hạ hỏi một chút là lướt, nhìn xem nàng có phải hay không có cái gì tốt bên trong tư liệu chia sẻ một chút. Qua vi cân nhắc sắc thật muốn chuẩn bị đi lên. Nói làm liền làm, qua vi thực mau liền bắt thông là lướt tinh vong hảo. Uy, vi tỷ ngươi tìm ta a? Cho chuyện chuyển được sau, thủy linh lung thanh âm mơ mơ màng màng, như là còn không có tỉnh ngủ. Là lướt, ngươi sẽ không còn ở ngủ đi. Qua vi liếc mắt thời gian, đã là 9 giờ dưới lập tức liền phải 10 giờ. Thời gian này điểm ở trên địa cầu Thái Dương đều phơi mông. Hắc hắc, vi tỷ ngươi có việc. Thủy Linh lung rối người, chầm gì gì từ trên giường bỏ dậy, ta đây liền rời giường. Ta hỏi ngươi chuyện này bái, ngươi có hay không trường quân đội thi viết đề mụ? Qua vi nói, trường quân đội thi viết đề. Vi tỷ ngươi xem như tìm đúng người, thứ này ta nhiều thực, muốn nhiều ít có bao nhiêu, ta đây liền chia ngươi đi. Thủy Linh lung vừa nghe khoe khoang mà không được. Hành A, ngươi phát một phần cho ta đi. Qua vi vội vàng nói, ha ha, ta đã phát lại đây, ngươi nhìn xem. Thủy Linh Lung ăn mặc áo ngủ tóc xóa tung đến từ trên giường lên, ta chờ hạ lại đây tìm ngươi chơi ha. Hảo A, vừa lúc cùng ngươi lấy cái kinh. Qua vi sảng khoái đắc đạo. Lấy kinh nghiệm. Thủy Linh Lung không hiểu lắm, bất quá nàng cũng không quá để ý, nói hai câu thực mau liền treo. Bên kia, Qua vi đem Thủy Linh Lung phát tới điện tử hồ sơ bao mở ra, bên trong là rực rỡ muôn màu các màu đề kho. Cái gì trường quân đội thi viết tất khảo thông, trường quân đội thi viết trăm sự đạt, một trăm nói trường quân đội tất khảo thông. Không phải trường hợp cá biệt. Trường quân đội thi viết để kho, các ngươi muốn sao? Qua vi cao giọng hỏi. Muốn, cần thiết. Phòng trong, đại gia ầm ầm đáp, ngay cả nhóc con qua đường đều thấu lại đây, tỷ, ta cũng muốn. Qua vi cười cợt cở lật mở bọn họ ở trên tinh vong tổ kiến đàn liêu, Lam Tinh Lam Tinh, điểm đập bao gửi đi, hảo, ta phát trong đàn, các ngươi chính mình đi coi đi đi. Vì thế, qua vi bọn họ mỗi ngày dậy sớm rèn luyện, phát sóng trực tiếp, điên cùng nước tới trôn mới nhảy bối thư, phát sóng trực tiếp, rèn luyện. Liên như vậy tuần hoàn lập lại. Địa cầu gia nhập liên bang xin đã thông qua, phi thường may mắn, người địa cầu cũng trở thành tinh tế liên bang thành viên. Một tháng thời gian dây lát lướt qua, thực gần một năm một lần khai giảng quý liền đúng hạn tới, qua vi bọn họ cũng sớm đã ở trên tinh vong báo hảo danh, chỉ chờ nhập học khảo hạch. Vi tỷ ngươi nói một chút, ngươi không chỉ có tuổi so với ta tiểu. Ngay cả bằng cấp cũng so với ta thấp Ngươi nói làm ta kêu ngươi tỷ sao mà chịu nổi Thủy Linh lung lại lắc lư tới tìm qua vi bọn họ chơi Kiếm cỏ ăn cỏ uống Nàng ngồi ở qua vi bên cạnh người Vẻ mặt hài hước Nàng chính là quang vinh năm hai sinh Qua vi trừng mắt nhìn mắt nàng liếc mắt một cái Này không phải chính ngươi kêu Ta lại không có cương cầu ngươi Ha ha cũng là Ta chính là thiếu A Thủy Linh lung cười nói Hôm nay đi ngủ sớm một chút Ngày mai khảo cái hảo thành tích Trong phòng khách mặt có người nhỏ giọng nhắc mãi cái gì phảng phất ở cầu nguyện ngày mai khảo thí thuận lợi ngày mai liền phải thi viết ta không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi thủy linh lung đứng dậy cáo tử hảo mượn ngươi cắt nuông làm qua vi cũng đứng lên đem nàng đưa đến ngoài cửa nay một tháng thời gian phượng tinh nữ động tác nhanh chóng đến đem thật thể nhà an mặt tiền cửa hiệu trang hoàng thu phục quảng cáo cũng đều phát ra cũng thương định ở khai giảng quý khai trương theo qua vi bọn họ dựa theo trường học quy định thời gian điểm lao tới chiến trường. Lam Tinh Thật Thể nhà ăn cũng chính thức khai trương. Qua Vi bọn họ 100 người bị phân tán ở các bất đồng trường thi, bọn họ sớm liền đi trường thi chờ. Đến nơi non xanh cùng đầu lưới nhỏ, các chỉ có thể trước ủy khuất đến đai ở thuê trụ địa phương. Qua Vi một người ở số 8 trường thi, nàng một mình một người dựa ở trường thi ngoại chờ đợi khảo thí bắt đầu thời điểm, nghe được bên cạnh người có người dựa vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. "Gạo kê, ngươi nghe nói sao?" Có tiểu cô nương nói. "Nghe nói cái gì?" Một cái khác tiểu cô nương trả lời. Hôm nay cá heo biển loan bên kia có một nhà làm tinh nhà ăn tân khai chương đâu, Làm tinh nhà ăn. Trên tinh vong kia ra làm tinh sao. Qua vi nghe được làm tinh nhà ăn, nàng quay đầu liếc mắt hai người, nhìn đến trong đó một cái nữ hải trường một đôi trường nhĩ, hai mắt là hồng bảo thạch sắc thái, nguyên lai là một vị thỏ tỷ, Còn có một vị nữ hải thính thai tiêm nho nhỏ, tóc căn căn đứng thẳng, phi thường phi chủ lưu. Nàng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, yên lặng nghe các nàng nói chuyện hiếm. Là nha, nghe nói hôm nay thật thể nhà ăn khai trương đâu. Tiểu Mỹ, chúng ta thi xong đi xoa một đốn. Hảo nha, không được, ta cảm giác nước miếng luôn chảy ra. Hi hi, ngươi cái này tiểu thèm yêu. Như vậy cùng loại đối thoại ở Trung ương tinh thượng rất nhiều chỗ trình diễn, làm tinh nhà ăn khai trương ngày đầu tiên liền nên đón chất ních, nhà ăn châu ngồi liền không có để đó không dùng xuống dưới thời điểm. Các vị thí sinh, nhập học thi viết lập tức bắt đầu, thì nhấn khảo hào tiến vào chỉ định vị trí khảo thí. Trường thi nội. Một đạo ưu nhã nữ tử thanh âm vang vọng khắp nơi, Qua Vi nghe được thiếu chút nữa mê mẩn, người này thanh âm thật là dễ nghe à, cùng tân đại ca thanh âm không phân cao thấp đâu. Các vị thí sinh, nhập học thi viết. Phát thanh lại lần nữa vang lên, Qua Vi đột nhiên hoàn hồn, trường thi bên ngoài người đã ỏi không có mấy, nàng vội vàng thu thập hảo tâm tình bước nhanh bước vào trường thi. Kỳ vọng khảo thí thuận lợi, Lam Tinh nhà an sinh ý thịnh vượng đi. 118 bạn cũ gặp nhau. Trường thi nội là một đám trong suốt tiểu cách gian. Ở cách gian ngoại, người có thể dành mạch nhìn đến ngồi ở cách gian tiện nội nhất cử nhất động, tương phản, người một khi ngồi ở cách gian nội, liền vô pháp lại nhìn đến cách gian ngoại bất luận kẻ nào hoặc sự. Qua vi tìm được chính mình trường thi Hảo, ngồi ở trường thi nội, lặng lặng chờ đợi. Trường thi nội thực căn tĩnh, trí não linh tinh toàn bộ bị che chắn, hơn nữa các góc trang bị 360 độ vô góc chết ca mạ giác, căn bản không có sao chép khả năng. Hơn nữa, sao chép bị phát hiện hậu quả phi thường nghiêm trọng. Một khi sao chép bị phát hiện, không chỉ có thành tích trở thành phế thải, lại còn có sẽ khấu trừ tín dụng điểm. Các vị thí sinh, thí sinh đem ở 3 phút sau chính thức bắt đầu, thỉnh chuẩn bị đáp đề. Những lời này tuần hoàn bá báo 3 lần, sau đó qua vi phát hiện nàng trước mặt một đạo điện tử bình đột ngột xuất hiện, mặt trên một cái đại đại con số không ngừng biến hóa, 10, 9, 8. Đây là bắt đầu đếm ngược nha. Khảo thí chính thức bắt đầu. Thỉnh các vị thí sinh nghiêm túc đáp đề. Qua vi nhìn một biến mất. Một mặt bài thi xuất hiện ở điện tử bình thượng, nàng nâng lên tay phải, bắt đầu đâu vào đấy mà đáp đề. Đám chìm ở khảo đề chung qua vi hồn nhiên chưa rắc thời gian trôi đi, đương nàng từ bài thi chung ngẩng đầu lên khi, nàng liếc mắt điện tử bình thượng đến thời gian, đã là một giờ lúc sau. Các vị thí sinh, khảo thí đem ở nửa giờ sau kết thúc, khảo thí đem ở nửa giờ sau kết thúc. Qua vi ngồi thẳng thân mình, đem bài thi lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới điểm đánh đệ trình. Thí sinh 123-521-34 nộp bài thi thành công, thỉnh tự hành rời đi trường thi. Điện tử bình thượng một hàng tự xuất hiện. Qua vi đứng dậy tản bộ đi ra ngoài, nàng nơi trường thi nội, mọi người đều còn ở vùi đầu đáp đề, đi ra trường thi, phát hiện bên ngoài top 5 top 3 đã có giao bài thi ra tới người. Hiện tại cách cuộc thi kết thúc còn có hơn 20 phút, trước tiên nộp bài thi nàng một chút đều không hoảng hốt đến bước chậm ở trường thi. Đi, chúng ta đi cá heo biển loan ăn một đốn thả lòng hạ, vì trận này thi viết. Ta hợp với hơn một tháng không ra tới chơi. Ân, nghe nói hôm nay có một nhà Tân Khai nhà ăn, chúng ta đi nếm thử. Phía trước truyền đến hai vị nam sinh nhàn thoại, nàng liếc mắt bước chân nhẹ nhàng đi xa hai người. Hướng buổi sáng ước định tốt tập hợp mà đi đến, đưa bọn họ tới khảo thí xe bay đã ngừng ở kia. Tần đại ca, ngươi cũng nộp bài thi. Đi vào tập hợp mà, nàng liền thấy được Tần Nghị đã đứng ở xe bay bên. Thủy Bá Thiên vốn dĩ muốn cho Tần Nghị trực tiếp hàng không đi trường quân đội đào tạo sâu một phen. Vẫn là Tân Nghị kiên trì muốn cùng đại gia giống nhau tham gia nhập học khảo thí, Thủy Bá Thiên vừa nghe tùy hắn, thông qua nhập học thi được nhập trường quân đội tự nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận. Tân Nghị gật đầu, ngươi cảm giác như thế nào? Còn Hào Đi, đề mục đều rất quen thuộc, là lước cấp đề kho còn rất không tồi a. Qua vi tin tưởng mười phần. Bọn họ nói không bao lâu, cái thứ ba nộp bài thi người cũng tới rồi, bất quá này người thứ ba lại ngoài dự đoán mọi người thật sự. A đường, ngươi như thế nào liền nộp bài thi? Qua vi kinh ngạc không thôi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy bài thi rất đơn giản nha, ta còn ở trường thi chơi sẽ, chờ đã có người nộp bài thi mới ra tới đâu. Qua đường đại đại đôi mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt một bước. Hảo đi, ngươi làm xong liền hảo. Qua vi nửa tin nửa ngờ đến nhìn mắt đệ đệ, nàng tuy rằng cũng cảm thấy bài thi không khó, nhưng đệ đệ như vậy tiểu. Cái thứ tư đến chính là Trâm Tú Nhi, sau đó là Dư Dục Đình, tiền tới cũng, qua ba ba. Tới rồi mặt sau khảo thí kết thúc. Tới người càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều là trước sau chân cùng nhau tới. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Tân Nghị gặp người tới Tề hô. Đoàn người trực tiếp trở về thuê trụ địa phương, bọn họ xuống xe còn không có vào cửa liền nghe được trong phòng truyền đến từng đợt hoan thanh tiếng ngữ. Phượng gì, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Qua vi tiến phòng liền nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa phượng tinh ngữ, Thủy Linh lung gắt gao rửa gần nàng mẹ ngồi, hai mẹ con tươi cười rạng rỡ. "Tiểu Vi, các ngươi khảo xong rồi?" Phượng tinh ngữ đứng lên nói. Vi tỉ, khảo như thế nào? Thủy Linh Lung chạy đến qua vi bên cạnh người, lòng hiếu học rất mạnh hỏi. Là lướt, ít nhiều người đề kho, hôm nay khảo thí trên cơ bản đều là đề trong kho xuất hiện. Qua vi trước hướng về phía Phượng tinh ngữ gật đầu, lúc này mới vẻ mặt cảm kích mà nhìn về phía Thủy Linh Lung. Lâm mụ mụ nhìn đến Phượng tinh ngữ, lập tức tỉ hai hảo mà đi qua đi, hai người ngồi ở trên sofa liêu đến đầu nhập cực kỳ. Tinh ngữ, nhà ăn sinh ý như thế nào? Lâm mụ mụ ngồi xuống hạ liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Phượng tinh ngữ vừa nghe chiều cười tủm tỉm. Ngươi yên tâm hảo, ta đã đi xem qua, nhà ăn chỗ ngồi chất ních, căn bản là không lo không khách nhân. Lâm mụ mụ vừa nghe liền yên tâm, thật thể nhà ăn sở hữu món ăn đều là nàng cùng Phượng tinh ngữ cùng nhau nghiên cứu ra tới sau, sau đó ở ăn uống người máy thượng đưa vào chính tự, làm người máy làm ra tới. Bằng không, lớn như vậy nhà ăn, lưu lượng khách lại nhiều, giữa lâm mụ mụ một người chụp bánh đà chuyển khẳng định không được. Tiểu vân, ta cảm thấy ngươi nói tìm thích hợp mà người đi theo ngươi học tập trù nghệ vẫn là rất cần thiết, người máy làm được món ăn ở hương vị thượng cùng ngươi thân thủ làm so sánh với, vẫn là kém như vậy điểm tư vị. Phượng tinh ngữ nói, gần nhất nàng vẫn luôn ở tìm thích hợp người được chọn, phải có trù nghệ thiên phú, còn phải vì người đáng tin cậy miệng nghiêm, trong lúc nhất thời còn không tốt lắm tìm. Ân, tinh ngữ ngươi nếu là tìm được rồi thích hợp khiến cho nàng lại đây cùng ta học đi. Lâm mụ mụ nói, tốt. Phượng tinh ngữ cười gật đầu Nàng nhìn mắt cách đó không xa chuyện trò vui vẻ qua vi, tiểu vân, ta tìm tiểu vi nói điểm sự, đợi lát nữa lại tìm ngươi liều. Lâm mụ mụ vừa nghe tức khắc nói, ngươi đi đi, nhìn một buổi sáng đầu đều đau, vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật, lâm mụ mụ đại khái có thể đoán được phượng tinh ngữ vì cái gì tìm nữ nhi, bất quá nàng cũng không tính toán nói toạn. Phượng tinh ngữ đi đến qua vi bên cạnh người, vỗ vỗ nàng bả vai, tiểu vi, ngươi tới một chút, phượng gì có việc tìm ngươi hỗ trợ. Qua vi cùng lâm thanh chăm tú nhi các nàng vầy vây tay, liền đi theo phượng Tinh ngữ rời đi phòng khách, đi không có gì người nhà ăn. Tiểu vi, ta tổ phụ hắn muốn gặp một lần phù lan tiền bối, Ngươi xem phượng Tinh ngữ cũng không hàng hồ, trực tiếp đem mục đích nói ra. Ta không ý kiến A, tùy thời đều có thể. A đạt, ngươi xem đâu? Qua vi không sao cả đến nói. A đạt cũng nghe tới rồi phượng Tinh ngữ nói, nó vui sướng đến nói, hảo đát, chủ nhân nàng cũng nhất định muốn gặp một lần lao bằng hưu. Hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Phượng tinh ngữ nói, ta đây liền cùng tổ phụ giảng một chút, phòng chừng ngày mai hắn liền có thể đến nơi đây. Nói, Phượng tinh ngữ liền đi tới một bên phát video trò chuyện đi. Qua vi đứng ở một bên đợi sẽ, video thực mau truyền được, một vị tinh thần phân chấn trung niên nam tử xuất hiện ở video chung. Rất khó tưởng tượng hắn kỳ thật đã một ngàn hơn tuổi, cháu gái đều nhi nữ thành đàn tuổi tác. Hảo, tổ phụ hắn ngày mai liền tới đây. Tiểu vi ngươi nhìn xem là ở chỗ này gặp mặt vẫn là đi phượng gì trong nhà. Phượng tinh ngữ hỏi. Đi phượng gì ra đi. Qua vi nói, nơi này rốt cuộc vẫn là người quá nhiều quá trật trội chút. Cũng đúng, ngày mai buổi sáng ta làm là lướt lại đây tiếp ngươi qua đi. Phượng tinh ngữ nói. Khi cách ngàn năm, một đôi bạn cũ gặp nhau, chỉ là một người niên hoa như nước người đến trung niên, một người hôn mê bất tỉnh phảng phất giống như năm đó, lệnh người thổn thức không thôi. 119 phong thanh dương cùng phụ lan. Ngày thứ hai, qua vi tập thể dục buổi sáng kết thúc, Thủy Linh Lung liền tới. Hôm nay rất sớm nha, không ngủ nướng. Qua vi nhìn Thủy Linh Lung vẻ mặt hài hước. Ai nha, vi tỷ ngươi thật chán ghét. Thủy Linh Lung chừng mắt nhìn mắt nàng, nhân ra không có việc gì khi mới có thể ngủ cái lời giác, có việc thời điểm tuyệt đối là thủ khi hảo bà bảo. Hôm nay có bánh bao, ngươi ăn sao? Qua vi mang theo nàng cùng nhau hồi thuê trong phòng. Ăn. Thủy Linh Lung đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống nhau. Hai người ăn xong bánh bao, Thủy Linh lung liền lái xe đi trong nhà nàng. Vừa đi tiên sân, không có nguyên do, qua vi ánh mắt liền không tự giác bị ngay thẳng mà ngồi ở sân hoa viên biên một đạo thân ảnh hấp dẫn ở. Đó là một vị thoạt nhìn 40 tới tuổi nam tử, ăn mặc một thân rộng thùng thình thuần màu đen áo trên, màu lục đậm quần dài, dáng người thẳng đến làm ở hoa viên núi giả bên, ánh mắt nặng nghề nhìn nơi xa suốt thần. Hán khí chất trầm ngưng, hiển nhiên là một vị quân bộ đại lão cấp nhân vật. Thế nào? Ta thái tổ phụ có phải hay không đặc biệt khốc?" Thủy Linh lung khoe khoang thanh nham vang lên, đem qua vi lôi trở lại hiện thực. Phòng trong, Phượng Tinh Ngữ nhìn đến nữ nhi xe dừng lại không khỏi đón ra tới. "Tiểu Vi, ngươi đã đến rồi." Phượng Tinh Ngữ tươi cười sáng lạ, thân mật mà lôi kéo nàng đi đến trong phòng khách ngồi xuống, người trước ngồi một lát, "Ta đi thỉnh tổ phụ hắn lão nhân ra lại đây ha." Qua Vi gật đầu, quy quy củ củ ngồi xong, sắp nhìn thấy quân bộ đại lão, nàng có một tí xíu tiểu khẩn trương. Ta thái tổ phụ người thức tốt, hắn chính là nhìn nghiêm túc. Thủy Linh lung thấy qua vi bộ dáng phụt một chút cười ra tới, vội vàng vì thái tổ phụ nói tốt. Qua vi cũng cười, hai người tiến đến cùng nhau nói lên ngày hôm qua thi viết, chiều nay hai điểm thành tích liền ra tới. Đàm tiêu gian, phượng tinh ngữ kéo nàng tổ phụ Phong Thanh Dương cánh tay chậm rãi hướng phòng khách đi tới. Phong Thanh Dương đi đến phòng khách ngoại, bước chân không tự chủ được dừng lại, ánh mắt dừng ở trong phòng khách tùy ý cười vui Thủy Linh lung cùng qua vi trên người, tuổi trẻ a. Chính là như vậy tốt đẹp, lao lạc. Tổ phụ, ngài một chút đều bất lão. Phượng Tinh Ngữ phe phẩy hắn cánh tay, không tán đồng mà nói: "Ngươi nhà đầu này, ha ha Phong Thanh Dương bị cháu gái đầu thoải mái cười to. Trong phòng khách, Qua Vi nghe được cửa truyền đến hồn hậu tiếng cười, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nín thở liễm thanh lên. Phượng Tinh Ngữ kéo Phong Thanh Dương đi đến sofa bên, "Tiểu Vi, ngươi đừng như vậy tử nghiêm túc, tổ phụ hắn lao nhân ra liền thích xem các ngươi người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn đồng bộ bộ dáng." Tiểu Ngữ nói đúng. Ta nha, yêu nhất xem các ngươi người trẻ tuổi cười rộ lên bộ dáng, cảm giác chính mình đều trở nên tuổi trẻ đâu. Phong Thanh Dương buông ra cháu gái tay, ở trên sofa ngồi xuống, trên mặt mang theo ấm áp cười, Phảng Phất vừa mới qua vi ở trong sân nhìn đến yên lặng lão nhân là một cái ảo giác. Nghe nói ngươi là đến từ một cái gọi là địa cầu tinh cầu. Phong Thanh Dương thấy qua vi thả lỏng lại, lời nói việc nhà giống nhau bắt đầu hỏi. "Ân, đúng vậy." Qua vi gật đầu, "Chúng ta địa cầu chỉ là một cái bên cạnh tinh cầu." ta cũng là cơ duyên xảo hợp hạ mới gặp đã đạt cùng phù lan tiền bối. nhắc tới đến phù lan tiền bối, tuy là phong thanh dương lại cường trang chấn định cũng vô pháp che giấu đi xuống, hắn thanh âm đều run lên. phù lan nàng, ta có thể trông thấy nàng sao? phù lan tiền bối nàng vẫn luôn đều ở vào hôn mê, ta yêu cầu đem nàng dịch ra tới phóng tới trên giường. Qua vi gật đầu, nhìn mắt buồn không hề răng a đạt trả lời. a đạt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phong Thanh Dương ánh mắt chuyển qua huyền phù ở qua vi bên cạnh người A Đạt trên người. Nhớ rõ, ngươi là chủ nhân hảo bằng hữu. A Đạt thanh âm rầu rĩ làm như muốn khóc ra tới. Phong Thanh Dương trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười, lâm vào trong hồi ức, nhớ trước đây, Phù Lan còn mang theo ngươi đã tới nhà ta chơi. Phong Thanh Dương đem mới gặp A Đạt sự hồi ức một phen, không nghĩ tới, này từ biệt thế nhưng qua ngàn năm. Đi thôi, chúng ta đi lầu 2. Hán tử trên sofa đứng lên, chiều lầu 2 phòng ngủ đi đến. Phượng tinh ngữ vội vàng muốn đi đỡ, phong thanh dương xua xua tay, tổ phụ còn không có lao đến muốn đỡ nông nỗi. Bốn người cùng nhau đi vào lầu hai phòng ngủ, qua vi vung tay lên, đem nằm ở trong không gian phủ lan dịch ra tới. Nàng vẫn như cũ hôn mê, trên người ăn mặc một thân hắc ý gì, sắc mặt hồng nhuận, bộ mặt bình tĩnh, tựa như ngủ rồi giống nhau. Phủ lan phong thanh dương nhìn lẳng lặng mà nằm ở trên giường hắc ý gì, nữ tử lặng yên không một tiếng động bộ dáng, nhịn không được nhớ lại đã từng khí phách hăng hái người kia thật là thế sự treo người, ai có thể nghĩ đến ngàn năm trước ở tinh tế bài phong một coi phù lan, thế nhưng sẽ lưu lạc đến tận đây. A đạt, ngươi cùng ta nói nói, là ai đem phù lan hại thành dáng vẻ này? Phong Thanh Dương tuy rằng đã nghe cháu gái nói qua phù lan bị phục kích sự, dễ thân mắt thấy đến nàng hiện giờ bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ dâng lên rục ra. là A Kho đạt, là hắn lãnh một đám tinh tặc phục kích chủ nhân. A đạt lòng đầy căm phẫn địa đạo. A Kho đạt, Phong Thanh Dương nhíu mày, giáp. Ngươi ở trên tinh vong tra một cha người này tin tức là, chủ nhân. Một cái cùng a đạt ngoại hình cực giống, tản ra màu vàng quang mang giọt nước chạm trí nào trầm ổn đến áp. Tích, chủ nhân, a kho đạt, thổ lỗ tinh người, hiện năm 1105 tuổi, chỗ ở không trừng, gần nhất xuất hiện tung tích vì a tháp tinh, thời gian vì một năm trước. Thức mau, giáp liền đem nó tra được tin tức nói ra. a tháp tinh, kia địa phương li an mộ tinh nhưng thật ra rất gần. A Đạt vừa nghe A Kho Đạt ở A Tháp Tinh xuất hiện quá, không khỏi nhỏ giọng nói thầm câu. A Tháp Tinh cũng là một viên bên cạnh tinh, những người khác A Đạt ngươi rõ ràng sao. Phong Thanh Dương truy vừa nói, lúc trước bọn họ bộ dáng ta đều chụp xuống dưới, ta đem ảnh chụp cùng video chuyển cho Giáp đi. A Đạt nói, những người khác tên ta không được rõ lắm. Giáp, ngươi tra xem xét có thể hay không tra ra bọn họ tin tức. Phong Thanh Dương phân phó nói, hán tinh vong quyền hạn rất cao cùng hắn trói định trí nào giáp quyền hạn cũng cao thái quá, toàn bộ tinh tế cư dân tin tức nó không sai biệt lắm đều có quyền hạn tuần tra. Hào đác, chủ nhân. Giáp lập tức cung kính đến đáp. Tinh ngữ, ngươi đi kêu éo la lạ lại đây, cấp phủ lan làm một lần toàn thân kiểm tra. Phong thanh dương ánh mắt một lần nữa dừng ở phủ lan trên người, nắm tay không tự giác siết chặt, đáng chết tinh tặc, đừng đụng vào hắn họng súng thượng. Tốt, tổ phụ. Phượng tinh ngữ gật đầu, nàng đi đến phòng ngủ ngoại đi kêu la. Kéo lạ là bọn họ phượng gia tư gia bác sĩ, y lý thuật cao siêu, y lý phẩm cũng hảo. Thức mau, kéo lạ liền có một cái thật lớn hòm thuốc chạy tới, nàng là một vị dáng người cao gầy, hành sự giỏi giang tuổi trẻ nữ tử, nàng cầm một ít dụng cụ ở phù lan trên người mân mê một trận, trên mặt căng chặt thần sắc mới thư hoán xuống dưới. Thủ trưởng, vị này nữ tử thân thể các hạng chỉ tiêu đều thực bình thường, thân thể tố chất càng là viễn siêu thường nhân, chỉ là ta cũng không biết nàng vì sao sẽ lâm vào hôn mê, nàng cho ta cảm rất là. Nàng tùy thời đều rất có khả năng sẽ tỉnh lại. Kéo lá bùn bùn ngữ tốc bay nhanh mà đem Phụ Lan thân thể chạm vững nói một lần. Phong Thanh Dương nghe xong sắc mặt cũng rõ ràng khá hơn nhiều, hắn hơi hơi gật đầu. Kéo lá liền mang theo một đống dụng cụ yên lặng rời đi cái này phòng ngủ. Tổ phụ, ngươi xem Phụ Lan tiền bối nàng phượng tinh ngữ nhìn nằm ở trên giường Phụ Lan, lại nhìn xem qua vi cùng nàng tổ phụ, nàng muốn nói lại thôi, Phụ Lan tiền bối muốn hay không một lần nữa trở lại qua vi không gian đi đâu. 120 ám giả đánh cuộc chiến khu. Phong thanh dương ngơ ngẩn nhìn ngày xưa bạn tốt, thật lâu sau mới than thở một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi nguyện ý đem nàng lưu lại nơi này sao? Qua vi vừa nghe khó khăn, nàng theo bản năng nhìn mắt á đạt, kỳ thật nàng đối với phủ lan tiền bối đại ở địa phương nào vấn đề này cũng không phải quá để ý, rốt cuộc nơi này cũng coi như là nàng đã từng lão bằng hữu ra, tin tưởng nàng sẽ không quá để ý. Không, chủ nhân nàng vẫn là trở lại trong không gian càng tốt. A đạt đột nhiên mở miệng yêu cầu nói, từ chủ nhân đại ở tiểu vi chủ nhân không gian sau. A đạt liền phát hiện chủ nhân thân thể trạng muốn có rất lớn khởi sắc, còn có chuyện như vậy. Phong Thanh Dương ba người vừa nghe đều kinh ngạc cảm thán lên. Thái Tổ phụ, ngươi là không biết, Vi tỷ nàng không chỉ có không gian dị năng yêu, nàng một hệ dị năng cũng đặc biệt lợi hại. Thủy Linh Lung ánh mắt sáng lấp lánh, tận hết sức lực mà ở Thái Tổ phụ trước mặt khen qua vi. Song hệ dị năng giả. Phong Thanh Dương nghe xong đến không có đặc biệt kinh dị, hắn sống hơn một ngàn năm, cái dạng dị kỳ tài không có gặp qua. Xong hệ dị năng giả căn bản vô pháp giao động hắn tâm niệm, Phong Thanh Dương cũng không có đặc biệt kiên trì, hắn nhìn qua vi nói, cũng đúng, về sau mỗi cái cuối tuần ngươi đều lại đây một chuyến, làm éo lạ là cấp Phụ Lan nàng tới làm toàn thân kiểm tra đi. Nói xong lời này, hắn lại nhìn mắt trên giường nằm Phụ Lan, con đôi tay chậm rãi dạo bước rời đi phòng ngủ. Phượng gì, ta làm Phụ Lan tiền bối hồi không gian. Qua vi nhìn mép giường Phượng Tinh Ngữ nói, Ấn, ngươi làm Phụ Lan tiền bối trở về đi. Phượng tinh ngữ sắc mặt khó được cô đơn, làm như vì phù lan tao ngộ cảm thấy thương tâm. Qua vi lúc này mới lại lần nữa làm phù lan về tới không gian lầu hai phòng ngủ nội. Tiểu vi, ngươi dưỡi chưa ở phượng gì nơi này ăn đi. Phượng tinh ngữ nhìn trống rông giường, thu thập hảo tâm tình nói. Hảo, cảm ơn phượng gì. Qua vi ngoan ngoãn đáp: Vi tỷ, đi. Thủy Linh lung thấy không có gì sự, một phen giữ chặt qua vi tay chui vào nàng phòng, lại phanh một chút tướng môn nút lại. Là lướt. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng làm gì? Qua vi ngạc nhiên nói. Vi tỷ, chúng ta đi trên tinh vong đi dạo. Thủy Linh Lung làm mặt quỷ đắc đạo. Qua vi vừa thấy nháy mắt đã hiểu, nha đầu này khẳng định là tìm được cái gì hảo ngoạn địa phương muốn nàng cùng đi chơi chơi. Hai người kết bạn mà đi đi trên tinh vong, Thủy Linh Lung thần thần bí bí đến mang theo nàng đi vào tinh tế lính đánh thuê câu lạc bộ. Qua vi buồn bực, nơi này trừ bỏ đánh cuộc chiến có cái gì hảo ngoạn. Vi tỷ, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương Thủy Linh lung lôi kéo qua vi đi vào lính đánh thuê câu lạc bộ huyền phụ thang, trực tiếp ấn xuống thang máy gian phụ ba tầng. Phụ ba tầng. Nơi đó nàng sắc thật không đi qua, nàng đến lính đánh thuê câu lạc bộ mỗi lần đều là ở một tầng đánh cuộc chiến, mặt khác tầng nàng đều không thế nào quen thuộc. Huyền phụ thang thực khổ bước liền đi tới ngầm ba tầng, qua vi cùng Thủy Linh lung đi ra huyền phụ thang, đi vào một cái lấy ám sắc điều là chủ, phong cách thượng thiên đủ rột phong trong đại sảnh. Qua nhíu nhíu mày. Nơi này cho nàng ấn tượng đầu tiên liền không tốt, nếu không phải không nghĩ hỏng rồi là lướt hứng thú, nàng nói không chừng xoay người liền đi rồi. Là lướt, nơi này là làm gì? Qua vi thử hỏi. Ta cũng không biết, ta một cái bằng hữu cùng ta nói, hắn nói nơi này siêu cấp hảo chơi. Thủy Linh lung tiến đến qua vi bên hai, hạ giọng lặng lẽ nói. Qua vi, cảm tình đứa nhỏ này cũng là đại cô nương gả chồng, đầu một hồi A. Như thế nào cảm giác có chút không quá đáng tin cậy đâu. Vi tỷ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta mẹ nói ta mang ngươi tới này phụ ba tầng chơi, nàng chỉ cho phép ta ở một tầng đánh cuộc chiến, nếu là biết ta không có nghe lời khẳng định đến tức chết ta. Thủy Linh lung mắt to đáng thương hề hề mà nhìn qua vi. Thân mã, còn có chuyện như vậy. Qua vi một giây đã muốn đi người A, nàng liền nói nơi này không quá thích hợp. Hào đi, không có lần sau. Qua vi đành phải nhận tài, hôm nay nàng liền liệu mình bồi quân tử, ai làm lạ là lướt cái này bằng hữu đối nàng sắc thật không tồi đâu nếu như vậy muốn nhìn một chút vậy đi thôi. Qua Vi lôi kéo Thủy Linh Lung đi vào Ám Trầm Đại Sảnh. Hoan nên Quang Lâm Ám Dạ đánh cuộc chiến khu một đạo nhu mị thanh âm kiều kiều nói, nghe người xương cốt đều phải tô. Qua Vi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một vị hồ nữ dựa nghiêng ở một trường to rộng trên ghế nằm. Kia hồ nữ trường một đôi lắng hai, trên lỗ lô thay lông tơ là tuyết trắng, đôi bộ còn trường một cái thật dài hồ đôi. Lúc này nàng hồ đôi chính nhàn nhã đương đưa, hiện nhiên tâm tình cũng không tệ lắm. Thủy Linh Lung trợn mắt há hốc mồm đến nhìn Phong Tình Vạn trùng hồ nữ, nàng đỗng nhiên nhớ tới nàng cái kia bằng hữu biểu tình, giống như có chút sắc mê mê, hại xem nàng trở về như thế nào thu thập hắn. Ám Dạ đánh cuộc chiến khu. Qua vi cùng Thủy Linh Lung hai mặt nhìn nhau. Hai vị tiểu muội muội mời vào A hồ nữ đứng dậy, nàng ăn mặc có điểm bại lộ, hành tẩu gian loáng thoáng lộ ra trắng nõn như ngọc da thịt, chúng ta ám dạ đánh cuộc chiến khu có rất nhiều có ý tứ đồ vật nha, lại quá 5 phút liền có một hồi đánh cuộc chiến đâu. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi tới thật sao? Còn có 5 phút liền có đánh cuộc chiến. Qua vi cùng Thủy Linh Lung vừa nghe quyết định vẫn là nhìn xem đi, tới cũng tới rồi, không nhìn xem liền đi tổng cảm thấy có điểm mệnh. "Xinh đẹp tỷ tỷ, đánh cuộc chiến ở nơi nào xem?" Thủy Linh Lung hỏi. "Khanh khách." Tiểu muội muội miệng thật ngọt, "Tiểu Tam, ngươi đến mang các nàng đi số 6 đánh cuộc chiến khu." Hồ nữ cười duyên bưng kín miệng, hiển nhiên Thủy Linh Lung nói lấy lòng nàng. Theo Hồ nữ nói lại, Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động gian xuất hiện, đó là một vị thân hình thon gầy nữ tử, thoạt nhìn thực đơn bạc tuổi cũng rất nhỏ bộ dáng. Nàng phảng phất từ bóng ma chung đi ra, nặng nề đi đến qua vi hai người bên cạnh người, liếc mắt các nàng liền lo chính mình đi phía trước dẫn đường. Đứa nhỏ này, chính là không thảo Hỉ, Hồ nữ phỉ nhổ tiểu tam, lại một bước tam riêu mà trở lại trên ghế nằm lười biếng mà nằm. Ở tiểu tam dẫn rất hạ, qua vi hai người một đường tò mò mà đi vào số 6 đánh cuộc chiến khu. Đánh cuộc chiến khu nội đã ngồi hảo những người này, nhìn đến tiến vào chính là hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương, đều tò mò đánh giá mắt, bất quá bọn họ lập tức liền mất hứng thú, sắp bắt đầu đánh cuộc chiến càng thêm hấp dẫn bọn họ. Qua vi cùng Thủy Linh lung tìm cái góc vị trí ngồi xuống, lúc này mới có cơ hội đánh giá chung quanh. Này số 6 đánh cuộc chiến khu là một cái vòng tròn quan chiến đài, trung gian chiến đấu khu trình hình tròn, dùng một cái hình tròn vòng bảo hộ vây quanh, đánh cuộc chiến khu chỗ ngồi tắc quay chung quanh chiến đấu khu hàng. Qua vi các nàng liền ngồi ở ly chiến đấu khu khá xa trong một góc. Mau xem, có người tới. Thủy Linh lung nhỏ giọng nói thầm một câu. Đây là đánh cuộc chiến khu trọng tài. Xem qua đánh cuộc chiến Lão nhân lập tức bắt đầu ở bên cạnh phổ cập khoa học lên. Trọng tài. Thủy Linh lung nhìn về phía ngồi ở các nàng phía trước người. Đúng vậy, ngươi không biết ám dạ đánh cuộc chiến khu đánh cuộc chiến là sinh tử chiến sao. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đây chính là lịch dễ ảm, tuyệt đối chân thật. Đang trước ngồi một vị đỉnh diễm lệ lông chim điểu nhân, hắn dương dương tự đắc mà nhìn mắt tay mơ cấp bậc qua vi hai người, các ngươi cũng có thể đi xem hiện trường phát sóng trực tiếp, nghe nói liền ở lính đánh thuê câu lạc bộ tổng bộ thành phố ngầm. Đừng nói nữa, trọng tài bắt đầu nói chuyện. Bên cạnh có người bất mãn đến mở miệng nói, qua vi bọn họ lập tức nhắm lại miệng nhìn về phía chiến đấu khu. Các vị khách, hoan nên đi vào số 6 đánh cuộc chiến khu, hôm nay chúng ta đánh cuộc chiến hai bên phân biệt là Ám Mạc Tinh người đối man tộc. Đại gia nhiệt liệt hoan nên Theo trọng tài nói lạc, chiến đấu khu trung từ cái đáy chậm rãi dâng lên hai cái thật lớn lồng giam, một cái lao tủ trung đứng một vị cả người ngăm đen ám mạc tinh người, một cái khác lồng giam tắc đứng ở một vị cả người cơ bắp khoa trường phồng lên man tộc. Không biết vì sao, kia lồng giam qua vi cảm thấy chướng mắt thực, đối sắp bắt đầu đánh cuộc chiến cũng phản cảm đến cực điểm. 121 kẻ yếu bi ai. Này nơi nào là đánh cuộc chiến? nay quả thực là đem người đương hầu chơi, còn nhất định phải đua cái người chết ta sống này không phải coi mạng người như trò đùa. Lông giam nội, ám mạc tinh người, ánh mắt tĩnh mịch, giống như cái xác không hồn, dường như đối sinh hoạt thất lạc hy vọng. Man tộc tựa như đại tinh tinh, hai điều thô trang cánh tay ném động trụm ở bộ ngực thượng, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Hắn vẻ mặt khiêu khích đến nhìn ám mạc tinh người, phảng phất ở diêu võ dương ai. Hảo, hiện tại các vị có thể hạ tiền đặt cược, tiền đặt cược hạ đến càng sớm, thu hoạch liền càng phong phú nga. Chọn tài trong thanh âm mang theo mệnh hỏa, dường như ác ma thanh âm. Lôi kéo ngươi bước vào vực sâu. Mỗi người chỗ ngồi trước tự động hiện ra một đạo điện tử bình, mặt trên là lần này đánh cuộc chiến. Ám mạc tinh người, không. Man tộc, không. Thỉnh các vị hạ chú, một trăm, hai trăm, năm trăm, một nghìn. Vì tỉ, ngươi đánh cuộc sao? Thủy Linh lung hương thú bừng bừng thò qua tới hỏi. Không đánh cuộc. Qua Vi hương thú thiếu thiếu, một chút cũng hương không dậy nổi đánh cuộc chiến tâm tình. Vì cái gì a? này đánh cuộc chiến thoạt nhìn rất thú vị a. Thủy Linh Lung nghe xong khó hiểu đắc đạo. Là lướt, bọn họ chính là sống sờ sờ người a, không phải ngọn vật. Qua Vi trong thanh âm lộ ra bi thương, có điểm thỏ tử hồ bi cảm giác. Thân là tinh tế dân bản xứ tinh cầu người, Qua Vi nhìn đồng dạng thân là bên cạnh tinh cầu nhân tộc lưu lạc đến đây, trong lòng dâng lên khó có thể miêu tả phức tạp cảm. Có may mắn, càng nhiều lại là đồng tình. Thủy Linh Lung nghe được nương ngẩn, nàng nhìn nhốt ở lồng giam nhân tộc, đột nhiên cũng hứng thú dã rời lên. Thắng lợi giả có thể trọng hoạch tự do. Chuẩn bị, đánh cuộc chiến bắt đầu. Khi nói chuyện, trọng tài ra lệnh một tiếng, đánh cuộc chiến chính thức bắt đầu, hắn bắt đầu chậm rãi hương chiến đấu khu ngoại tối lui. Hai tòa thật lớn lồng giam đồng thời bị mở ra, đại khái là tự do quá mức hấp dẫn người, nguyên bản tử khí trầm trầm ám mạc tinh người lúc này đã trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, hung tợn nhìn chằm chằm Man tộc. Man tộc nam tử đình chỉ đấm đánh bộ ngực hành động, trong cổ họng phát ra hiển hách hách thanh âm, thân mình hơi hơi hạ phục, làm ra bắt giết con ngồi trước chuẩn bị động tác. Ám Mạc Tinh người khẩn trương mà nhìn đối diện Man tộc, thân mình cung lên như là tức giận miêu mễ, đứng ở cao lớn tục tầng Man tộc người trước mặt, thật giống như một cái vị thành niên đứng ở người trưởng thành trước mặt, thoạt nhìn có chút khôi hài. Quan chiến khu trên chỗ ngồi nào đó, người vươn sống trong nhung lụa ngón tay, hướng về phía chiến đấu khu nội hai người chỉ chỉ trò trò, bắt đầu thường thường phát ra từng trận cười vang thanh, thậm chí có người ở lớn tiếng kêu to: "Man tộc, mau giết cái kia Ám Mạc Tinh người." Qua vi nhìn ở vào nhược thế Ám Mạc Tinh người, Trong lòng bắt đầu căng chặt lên, có lẽ là á mạc tinh người cùng người địa cầu loại người da đen rất giống, có lẽ là nàng tiến vào liên bang tới đệ nhất tòa tinh cầu đó là á mạc tinh, có lẽ là nhân tộc yêu thích đồng tình kẻ yếu đi, qua vi tuy rằng không nghĩ nhìn đến như vậy huyết tinh đánh cuộc chiến, nhưng nàng vẫn là từ tâm nhãn hy vọng thắng người là á mạc tinh người. Man tộc hình người là một đầu mang yêu, túi đầu liền tốc độ bay nhanh về phía á mạc tinh người phóng đi. Quan chiến khu mọi người vừa thấy. Đều không hẹn mà cùng phát ra trầm trồ khen ngợi thanh, này càng thêm làm man tộc người hưng phấn lên, trong cổ họng phát ra hiển hách hách thanh cũng càng thêm lớn. Ám mạc tinh người thấy thế cả người đề phòng, hàn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thừa dịp man tộc vọt tới trước hết sức, thân mình linh hoạt một cái trôn tránh, né tránh man tộc công kích. Như vậy ứng đối không thể nghi ngờ là trước mắt tương đối tốt thủ đoạn, rốt cuộc man tộc từ trước đến nay lấy lực lớn vô cùng sưng, chính diện cùng bọn họ man tộc người giang thượng, này không phải tìm ngược đâu sao. Nhìn đến ám mạc tinh người tránh thoát công kích, không có nhìn thấy đoán trước trung huyết tinh bạo lực cảnh tượng, ngồi ở thính phòng thượng nào đó người bắt đầu nhịn không được đứng dậy, mau, cái kia man tộc người, chạy nhanh thượng A. Man tộc người giống như không có chính mình tư tưởng giống nhau, lại bắt đầu thịch thịch thịch chạy động lên, hướng về phía ám mạc tinh người khởi xướng công kích, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Qua vi ngồi ở thính phòng thượng, những mày nhìn hai mắt loáng thoáng bắt đầu xuất hiện màu đỏ, nàng tâm một đột, tổng cảm thấy này không phải cái gì hảo hiện tượng, không tốt. Này man tộc muốn cuồng hóa. Bên cạnh người thủy linh lung phát ra một tiếng kinh hô. "Thượng, mau thượng, giết hắn. Sát nha, ngươi này đầu xuẩn yêu. Còn chờ cái gì, mau ra tay a." Thính phòng thượng tình cảm quần chúng mê ngông, mọi người đều xem đến cả người nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người đều đứng dậy rung đùi đắc ý, kích động phi thường. Chiến đấu khu nội, man tộc bởi vì không ngừng tức đến cao tốc chạy động độ ngược kịch liệt phập phồng, cái mũi hồng hộc mà thở ra cổ cổ nhiệt lưu, cặp kia đồng la đại mắt càng thêm đỏ. Hắn phát ra tục tập trầm thấp thanh âm. "Ngươi cái túng hóa, có bản lĩnh đừng chạy." Ở hắn đối diện, Ám Mạc Tinh người vẫn luôn vẫn duy trì bị động phòng thủ tư thái, động tác linh hoạt mà giống một con mèo hoang, hắn liền ở kia đứng vẫn không nhúc nhích, nghe được man tộc người nói cũng không rên một tiếng, chỉ tùy thời chuẩn bị chỗ tránh. Qua vi ở bên ngoài nhìn, không khỏi âm thầm vì Ám Mạc Tinh người nhéo đem hãn, này man tộc nếu là cường hóa, tốc độ sợ là còn muốn hướng lên trên thêm một mảng lớn, kia Ám Mạc Tinh người cũng không biết có không tránh thoát đi. Á á á, ta muốn đem ngươi đạp thành thịt nát. Man tộc phát cuồng mà đấm đánh bộ ngực, đỏ lên mắt hở hững mà nhìn ám mạc tinh người, hai chân phát lực, lại lần nữa chạy như điên lên. Chiến đấu khu nội, một cái không ngừng trốn tránh, một cái phát lực điên cuồng đuổi theo, nếu không phải sinh tử chiến, sợ là sẽ dẫn người bật cười. Quan chiến khu nội xác thật có người bị đậu phát ra từng trận cười vang, càng có nữ tử cười đến hoa chi loạn chiến, phát ra ha ha ha cười duyên. Nhưng qua Vi lại cười không nổi, nàng thậm chí cảm thấy rất khổ sở nàng minh bạch cái kia vẫn luôn nỗ lực muốn sống sót ám mạc tinh người khả năng lập tức sẽ chết hơn nữa rất có thể chết thực thảm nếu ám mạc tinh rất cường đại ám mạc tinh người còn sẽ tao nộ bị buồn bán trở thành hàng hóa thậm chí là một cái ngoạn vật sao không khẳng định sẽ không đúng là bởi vì ám mạc tinh không đủ cường đại cho nên ám mạc tinh nhân tài sẽ bị trắng trợn táo bạo trở thành ngoạn vật qua vi đã thống hận ám dạ đánh cuộc chiến khu không đem mạng người để vào mắt đánh cuộc chiến hành vi cũng hận này đó coi thường sinh mệnh của chúng Nhưng nàng càng thêm minh bạch, này đó là kẻ yếu bi ai. Chiến đấu khu nội, man tộc người cùng ám mạc tinh người chiến đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái. Ám mạc tinh người trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, đó là hắn tránh né không kịp bị man tộc người lưu lại thương. Ám mạc tinh người bị thương, man tộc người trạng thái cũng có chút nhỏ mạnh hết đà cảm giác, rốt cuộc vẫn luôn bảo trì cuồng hóa trạng thái đối thân thể phụ tải là phi thường đại. Đột nhiên, man tộc người tại chỗ dừng lại, hắn kịch liệt hô hấp không khí, ngươi cái này máu Đừng bị ta bắt được. Man tộc nhân khí bực vô cùng, mỗi lần hắn cảm giác sắp sửa bắt lấy ám mạc tinh người khi, hắn liền sẽ cảm giác trên tay bắt lấy hình như là hoạt lưu lưu thú, một cái không bắt bẻ liền không thấy địch nhân bóng, dáng. Man tộc người bình phục một phen phong tương giống nhau bộ ngực, một cái lặn xuống nước chát hướng về phía cả người vết máu loang lổ chật vật bất khám ám mạc tinh người. Đứng ở chiến đấu khu bên cạnh ám mạc tinh người nhìn đến thế tới rào rạt man tộc người đồng tử đột nhiên gian hơi co lại. Hắn phảng phất bị man tộc người hùng hổ cấp uy hiếp ở giống nhau, ngây ngốc mà đứng ở kia, từ bỏ chống cự. Qua vi thân mình trước huynh, nhịn không được đứng lên hướng về phía Ám Mạc Tinh người hò hét, chạy nha, chạy mau nha. Ám Mạc Tinh người hoảng hốt gian nghe được bên ngoài truyền đến chạy mau, hắn tự rêu lên cười, hắn lại có thể chạy đến nào đi đâu. Ở trong tối Mạc Tinh người đối diện, man tộc người thân ảnh bay nhanh bách cận, hắn trên mặt là vừa bãi mà đắc ý cười, cuối cùng muốn giải quyết rốt cái này chỉ biết chôn chôn chốn túm bao đợi lát nữa hắn nhất định phải một chân đá phi cái kia ám mạc tinh người chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện audio.rg 122 cảm xúc phập phồng man tộc người lấy đánh đâu thằng đó không gì cản nổi khí thế nhằm phía ám mạc tinh người hắn trên mặt lộ ra cười dữ tỵ lén lút nghĩ đợi lát nữa như thế nào đem này chỉ tiểu loài bò sát nghiền thành bột phấn đang đứng ở hương phấn trạng thái man tộc không có chú ý tới ngơ ngốc đứng ám mạc tinh người buông xuống đôi mắt khẽ run. có cái gì ánh sáng ở đấy mắt chợt lóe rồi biến mất đương hai người va chạm ở bên nhau thời khắc đó ám mạc tinh người dưới chân vừa chuyển hai người đan sen mà qua nguyên bản giống một con chắc địch nghẽ con giống nhau ngang ngược man tộc người ầm ầm ngã xuống đất cái gì đây là tình huống như thế nào ngồi ở thính phòng thượng mọi người lập tức đều có chút phản ứng không kịp ngay cả qua vi đều phi thường ngoài ý muốn này xoay ngược lại cũng quá đột ngột một chút đi không có bất luận cái gì dấu hiệu a chẳng lẽ nói cái này ám mạc tinh người từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở giả heo ăn hổ Thính phòng thượng một mảnh ô lên, mọi người đều nhịn không được rời đi ghế, đi đến chiến đấu khu cách ly màn hào quang đi lên nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. A tây, Xuân Nhưu còn không nhanh lên lên. Trang cái gì chết? Có người nhìn man tộc quỳ dạp trên mặt đất vẫn không núp đích, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn hôm nay chính là hạ không ít tiền đặt cược ở man tộc trên người đâu. Hắn sẽ không tái khởi thân. Ám mạc tinh người đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng nhàn nhạt mà phun ra một câu. Hắn ánh mắt lạnh băng đến nhìn quét một vòng quanh. Đó là như thế nào băng hàn ánh mắt ta, qua vi cách tinh vóng đều có thể cảm nhận được hắn trong lòng lạnh cùng đau. Nhìn nhìn, hắn ngửa đầu phát ra điên cuồng cười ha ha, chỉ cười đến nước mắt đều rơi xuống xuống dưới, hắn đã chết, ta cũng không nghĩ giết người, không phải hắn chết chính là ta chết, đương nhiên là hắn chết càng tốt. Quy dạng trên mặt đất man tộc vẫn như cũ vô thanh vô thức, phảng phất vì xác minh ám mạc tinh người nói, man tộc người dưới thân bắt đầu chảy xuôi ra hào hạt máu tươi, tia huyết hồng như là một đoàn lửa cháy, vòng rát qua vi mắt Chiến đấu khu bị mở ra, trọng tài một lần nữa đi đến trên đài, cười đối ám mạc tinh nhân đạo, chúc mừng ngươi trọng hoạch tự do. Tiếp theo, chiến đấu khu lên đây bốn người. Trong đó hai người đem ám mạc tinh người mang ly chiến đấu khu, khắc hai người tắc đi đem man tộc người phiên một mặt. Đại gia lúc này mới nhìn đến man tộc người trên cổ có một đạo thật sâu mà lề sách, đang ở quần quận không ngừng chảy ra máu tươi. Ta đi, thế nhưng nhìn lầm, cái kia mất lỏng, thế nhưng giảng ngu Đáng giận, đồ vô dụng, đẹp chứ không xài được ta tiền đặt cửa ga, liền như vậy ném đá trên sông, tức chết ta. Số 6 đánh cuộc chiến khu nội, không ngừng truyền ra hùng hùng hổ hổ thanh âm, đại gia một bên chửi bậy một bên rời đi. đương nhiên cũng có người cười tủm tỉm, trận này đánh cuộc chiến đánh cuộc Ám mạc Tinh người bồi suất rất cao, để ép Ám Mặc Tinh người nhân tâm nhạc nở hoa, lần này đánh cuộc chiến nhưng xem như đại kiếm lời một bút, này thật là bầu trời rất bánh có nhân. Qua Vi bọn người tán không sai biệt lắm mới đứng dậy, nàng nhìn mắt đã trở nên trống rông chiến đấu khu. Cùng Thủy Linh lung cùng nhau rời đi số 6 đánh cuộc chiến khu. Ai đều không muốn chết đi, chẳng lẽ thân là kẻ yếu liền nhất định phải bị khi dễ sao. Qua vi cũng không cảm thấy ám mạc tinh người có cái gì làm sai, hắn ngay từ đầu chiều ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, này không thể nghi ngờ. Che giấu thực lực, là hắn sống sót lợi thế, nếu hắn ngay từ đầu liền cùng man tộc người ngạnh giang, 8-9 phần 10 chết chính là hắn. Đi ngang qua ám dạ đánh cuộc chiến khu bên ngoài phòng khách khi, hồ nữ như cũ phong tình vạn trùng. Còn chiều qua vi hai người vứt cái mị nhãn, tiểu muội muội lần sau lại tới nha Qua vi cùng thủy linh lung vừa nghe, dưới chân bước chân theo bản năng càng nhanh chút, như là mặt sau có cái gì hồng thủy manh thu ở đuổi theo. Thật là, tỷ tỷ lại không ăn người, chạy nhanh như vậy làm gì. Hồ nữ sâu kín thanh âm như ảnh tùy hành truyền vào qua vi hai người trong thai. Qua vi cùng thủy linh lung vẫn luôn bước vào đến huyền phù thang nội, mới thật sâu thư khẩu khí, là lướt, lần sau ta nhưng không đổi người tới. Yên tâm! Nơi này đánh chết ta cũng không tới, một chút cũng chưa ý tứ, thật không biết như thế nào liền có như vậy nhiều người tới. Thủy Linh lung phun ra lưới nghịch ngợm đắc đạo. Qua vi liếc nàng mắt, xem xong đánh cuộc chiến nàng trong lòng tổng cảm giác dầu gì khó chịu cực kỳ, hảo muốn đi phát tiết một phen. Là lướt, ta muốn đi lầu một đánh cuộc chiến. Qua vi nói, đánh cuộc chiến A, ta cũng đi ta cũng đi. Thủy Linh lung nói, hai người đi vào lính đánh thuê câu lạc bộ tổng bộ lầu một đủ. Phân biệt tuyển cái phòng liền bắt đầu rồi từng người đánh cuộc chiến. Qua Vi hợp với cùng bất đồng đối thủ đánh tam trạng vui sướng tràn trề đánh cuộc chiến, mới cảm giác trong lòng tích tụ buồn bực tiêu tán hơn phân nửa. Nàng cung là lướt nói câu, liền rời đi phòng dựa nghiêng ở cửa nhìn bên ngoài lui tới dòng người phát nốc. Vi tỷ, ngươi liền không đánh cuộc chiến. Không bao lâu Thủy Linh Lung cũng ra tới, nàng vô vô qua Vi vai vẻ mặt ngạc nhiên, phải biết rằng trước kia Qua Vi không cái mười tới chẳng đánh cuộc chiến là sẽ không xuống đài. Hôm nay không đánh cuộc, đi thôi. Chúng ta trở về đi." Qua Vi cười nhìn mắt Thủy Linh Lung nói. "Vậy được rồi, vi tỷ ngươi đợi lát nữa ngàn vạn không thể cùng ta mẹ để chúng ta đi ám dạ đánh cuộc chiến khu sự a." Thủy Linh Lung không yên tâm mà lại lần nữa cương điệu. "Chính ngươi đừng lòi, ta tuyệt đối giữ kín như bưng." Qua Vi nói. Thủy Linh Lung một hồi đến nàng phòng ngủ liền ở nàng trên giường lớn lăn lên, "Vi tỷ, hiện tại vài giờ a?" Không sai biệt lắm có 10 giờ. Qua Vi nói. "Như thế nào mới 11 giờ a?" Thủy Linh Lung kêu lên một tiếng, hảo muốn biết vi tỷ ngươi thi viết thành tích nha. Thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Qua vi bị nàng đậu nhạc lên, ta đều còn không có cấp, ngươi cái gì cấp. Ai nha, nhân gia chính là tò mò. Thủy Linh Lung từ trên giường làm lên, không được, quá nhằm chán, chúng ta đi tìm ta thái tổ phụ đi, ta thích chứ nghe thái tổ phụ kể chuyện xưa. Thủy Linh Lung nói liền không khỏi phân chân mà kéo qua vi, chạy đến trong hoa viên đối với phong thanh dương lì lợm la liếm. Nhất định phải Thái Tổ Phụ kể chuyện xưa. Phong Thanh Dương bị bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải đối Thái Tôn nữa nói lên hắn từ trước không có về hưu chức ở quân bộ chuyện xưa. Con đừng nói, nghe tới còn rất thú vị, dù sao qua vi hai người nghe được mùi ngon. Thái Tổ Phụ, ngươi nói nhanh lên ngươi cùng Phù Lan chuyện xưa bái. Chờ Phong Thanh Dương nói xong một đoạn sau, Thủy Linh lung lại phe phẩy hắn cánh tay đưa ra tân yêu cầu. Phù Lan sao? Phong Thanh Dương một trận hoảng hốt, đột nhiên liền không hẽ răng. Thủy Linh Lung thấy còn tưởng tiếp tục dây dưa, Qua Vi kéo kéo nàng ống tay áo, tiến đến nàng bên tai nói: "Ngươi nghe nghe hương không hương?" Qua Vi ngay từ đầu đắm chìm ở phong thanh dương chuyện xưa thật đúng là không chú ý tới, nay dừng lại xuống dưới nàng liền nghe đến này mùi hương, hơn nữa này mùi hương làm nàng cảm thấy quen thuộc cực kỳ. "Hoa, wow, có ăn ngon?" Thủy Linh Lung lập tức bị rời đi lực chú ý, lôi kéo Qua Vi liền hấp tấp chạy tới nhà nàng phòng bếp lớn. Tiến phòng bếp, Qua Vi liền thấy được cùng Phong Tinh ngự chuyện trò vui vẻ lâm mụ mụ. Mẹ, ngươi cũng tới. Qua vi kinh hỉ mà kêu lên. Ân, ngươi phong gì nói có cái tiểu cô nương còn man co chủ nghệ thiên phú, để cho ta tới nhìn một cái. Lâm mụ mụ quay đầu nhìn mắt qua vi nói. Qua vi một túi đầu, lúc này mới phát hiện ở lâm mụ mụ bên cạnh người còn đứng một vị vóc dáng nhỏ xinh nữ hài. Không thể hiểu được, qua vi trong lòng bắt đầu ăn xong rồi phi giấm, nhớ năm đó, này trợ thủ vị trí từ trước đến nay đều là của nàng. Cảm giác địa vị không xong qua vi âm thầm quyết định. Về sau nhất định phải đối nàng lão mẹ hảo điểm 123 sáng mù người mắt Qua vi ân cần đến cùng gọi là thanh quất nữ hải Cùng nhau cấp lâm mụ mụ trợ thủ Mặt khác tạm thời đều bị nàng vứt tới rồi một bên Thanh quất là một cái tâm linh thủ xảo tiểu nữ hải Nàng lời nói không nhiều lắm Lớn lên cũng thực thanh tú khả nhân Nhưng là làm khởi sự tới lưu loát thật sự Không bao lâu qua vi liền cùng nàng quen thuộc lên Suy xét đến phong thanh dương tuổi tác lớn Lâm mụ mụ cố ý tuyển mềm mại ngon miệng thịt kho tàu heo đốt thành kim hoàng sắc, thoạt nhìn liền mê người nước miếng tí tách. Còn làm một mâm ớt cây xào thịt, mặt khác đó là hai cái việc nhà thức ăn chay. Đồ ăn thực mau làm tốt bưng lên bàn ăn, lại nói tiếp Phong Thanh Dương còn chưa từng ăn qua địa cầu mỹ thực, hắn tuổi tác lớn cũng không thế nào thượng tinh võng, chỉ mơ hồ nghe nhi tử con dâu nói chuyện phiếm nói là cháu gái cùng người kết phường ở cá heo biển loan khai ra nhà ăn sự tình. Ân, này ăn đồ vật gọi là gì? Phong Thanh Dương đem đồ ăn từng cái nếm một lần, Hạ chiếc đũa tốc độ liền rõ ràng nhanh hơn. Tổ phụ, kia kêu, kêu ớt cay xào thịt. Phong Tinh Ngư nhìn mắt tổ phụ chỉ đồ ăn, cười giới thiệu nói: "Thế nào tổ phụ, ăn ngon đi. Sắp thật cũng không tệ lắm, tiểu nữ ngươi khai kia nhà ăn gọi là gì tới? Lần sau ta ước lao tất bọn họ mấy cái đi xoa một đốn." Phong Thanh Dương vừa lòng mà kẹp lên một chiếc đũa lát thịt nhét vào trong miệng. "Hảo nha, tổ phụ nếu là đi tiểu nữ cho các ngươi miễn đơn." Phong Tinh Ngư vừa nghe cao hứng cực kỳ, "Tổ phụ Ngươi nhất định đừng quên Nga, là làm tinh nhà ăn. Chính mình tổ phụ bằng hữu nhưng đều là tinh tế đại lao cấp bậc. Ngày thường tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm người có thể ở trung ương tinh bài một vòng tròn. Bọn họ nếu là đi làm tinh nhà ăn ăn cơm, kia nhưng đều là sống chiêu bài. Cơm nước xong qua vi liền cùng lâm mụ mụ cùng nhau đi trở về. Phong tinh nữ cô ý làm trong nhà tài xế đem chúng nó đưa trở về. Qua vi vừa thấy thời gian đã một giờ rưỡi, mọi người đều ngồi vây quanh ở trong phòng khách. Một năm miệng mới nói thi viết sự tình. Nha. Hai điểm, mau xem thành tích. Lâm Thanh vừa thấy đến hai điểm, cái thứ nhất kêu lên. Đại gia động tác thập phần nhất trí đối với chính mình trí nào phân phó nói, mau, mở ra tinh vong cha thi viết thành tích. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách an tĩnh phi thường, mọi người đều nhìn chằm chằm trước mặt điện tử bình đưa vào chính mình khảo hào cùng cá nhân tin tức. Ta đi, tinh vong đây là nằm liệt sao? Ta cũng vào không được, người đâu? Thực xin lỗi, ngay phỏng vấn địa chỉ phép nhân số quá nhiều, thỉnh chờ một chút trọng thí. Qua vi nhìn A đạt biểu hiện ở chính mình trước mặt điện tử bình, mặt trên rõ ràng dành mạch viết chính mình tin tức cùng thành tích. Tên họ, qua vi, tuổi, 16 tuổi, tinh cầu, địa cầu. Thi viết thành tích, 98 phân. Qua vi chấp hạ mắt, này đó là hạn lượng bản trí não cùng bình thường trí não khác biệt sao? Nàng muốn hay không kéo thủ hơn nha? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, ta thành tích đã ra tới. Lời này vừa ra, qua vi bên cạnh người lập tức vây đầy người. Ai nha ta đi, 98 phân. Có người nhìn đến qua vi thành tích kinh hô ra tiếng. Mau, tiểu vi ngươi cũng giúp ta tra một tra. Có người bắt đầu gấp không chờ nổi muốn biết chính mình thành tích. A Đạt, ngươi giúp mọi người đều tra một tra đi. Qua vi nhìn đại gia nóng rát ánh mắt vội vàng nói, "Hào Đạt, chủ nhân." A Đạt động tác nhanh chóng đem đại gia tin tức đưa vào tinh võng. "Thức mau, A Đạt liền tra ra vài cá nhân thành tích. Lâm Thanh 81, tần Nghị 99. Tiểu tề 85, qua võ 89. Nay một hồi thành tích tra xuống dưới, bọn họ này một đám 100 người tới, thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy người điểm là ở 80 dưới. Qua đại khái nửa giờ, tinh vong rốt cuộc khôi phục bình thường, bình thường trí não cũng có thể đăng nhập tinh vong tra thành tích. A Đạt lúc này nói, chủ nhân, các đại học giáo thi viết thành tích thấp nhất phân số ra tới. Nhanh như vậy, qua vi bọn họ đều không khỏi dựng lên lỗ hai nhìn về phía A Đạt. A Đạt tiếp thu đến đại gia tâm ý. Đem phân số dựa theo trường học xếp hạng ấn trình tự niệm xuống dưới. Đệ nhất danh tinh tế trường quân đội trung ương thi viết chúng tuyển phân số, 80.5. Đệ nhị danh tinh tế chính pháp trường học thi viết chúng tuyển phân số, 79.3. Đệ tam danh tinh tế thương vụ trường học thi viết chúng tuyển phân số, 78.6. Đệ tứ danh tinh tế truyền thông trường học. Nga ra, ta thi viết thế nhưng qua. Có người vừa vặn tốt gần cầu qua trường quân đội phân số, nhạc tại chỗ nhảy lên. Cũng có người kém như vậy một chút liền đặt tới Biết vậy chẳng làm, làm gì không có nghiêm túc nhiều bối điểm, làm bài khi như thế nào không cẩn thận điểm. Thành tích toàn bộ ra tới sau, đại gia phát hiện bọn họ 100 người tới có 80% trở lên người điểm đều đạt tới trường quân đội chúng tuyển phân số, mặt khác không có đạt tới cũng có thể điều hòa đến mặt khác trường học đi. Tuy nói này chỉ là sơ thí thi viết thành tích, mặt sau còn có phỏng vấn, bất quá bọn họ nhiều người như vậy tham gia thi viết, cuối cùng lại không một người bị soát xuống dưới, này đó là một kiện làm người vui sướng sự. Hơn nữa, đại gia trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng rõ như ban ngày, đại gia có thể lấy được ưu dị thành tích cũng hoàn toàn không kinh ngạc, rốt cuộc, có trả giá liền sẽ có hồi báo. Đúng rồi, các ngươi nhìn đến hiện tại đã có thể lựa chọn viện buộc lại sao? Có người phát hiện trường học tinh vong giao diện đổi mới? Thật ác! Ta muốn báo cơ giáp hệ. Ta cũng đi xem, ta muốn báo thực chiến hệ. Có người báo cơ giáp thiết kế sao? Đại gia lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận lên. Đối với tương lai bọn họ đều tràn ngập khát khao. Tần Nghị cong đôi tay đi đến bên cửa sổ, không biết Nghị tới cái gì, hắn có chút bồi hồi không chừng. "Tần đại ca, ngươi tuyển cái gì?" Qua Vi thấy hắn tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi quan tâm hỏi. "Ta báo chỉ huy hệ." Tần Nghị đáp, "Ngươi đâu?" "Ta báo công kích hệ, xem ngươi mặt ủ mày chau, ta còn tưởng rằng ngươi là còn không có tưởng hảo báo cái gì." Qua Vi hài hước nói, "Tiểu Vi, ta hôm nay nhận được tin cầu quản lý trung tâm tin tức." Ước chừng nửa tháng trong vòng, tinh cầu quản lý trung tâm sẽ phái ra chuyên nghiệp nhân viên đi bình định địa cầu cấp bậc. Tân nghị nhìn qua vi cũng không giấu giếm đúng sự thật nói. Bình định địa cầu cấp bậc. Qua vi nghe xong sửng sốt hồi lâu, nàng cũng không biết có việc này. Qua sẽ nàng mới hồi phục tinh thần lại, tân đại ca, có phải hay không cần phải có người cùng đi cùng đi địa cầu. Tân nghị gật đầu, hắn lại bắt đầu trầm tư lên, cân nhắc đến lúc đó ai mang đội trở về, còn có mua này đó tinh tế vật tư hồi địa cầu. Ta đi thôi. Qua vi đột ngột mở miệng nói, Tần Đại ca, chúng ta địa cầu muốn trở nên cường đại, không chỉ là ngươi một người sự tình, còn có chúng ta đại gia, lần này ta đi thôi. Tần Nghị ánh mắt dừng ở qua vi trên người, bất chi bất giấc chung, ngày xưa nữ hải trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía đâu. Hảo, trước cứ như vậy đi, chúng ta trước tham gia trường quân đội phỏng vấn, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cùng trường học thỉnh cái giả. Tần Nghị rối tay vô vô qua vi đầu vai vui mừng đến nói, Qua vi bọn họ cũng không biết, thi viết thành tích vừa ra tới, bọn họ người địa cầu liền cướp đoạt tinh tế trưởng quân đội trung ương đông đảo đạo sư lực chú ý. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là qua vi bọn họ thành tích quá đoạt mắt. Trường quân đội thi viết tiền 10 danh, qua vi bọn họ 3 chiếm ước chừng 6 cái danh ngạch, trước 100 danh, có hơn 30 cái đều là người địa cầu, kia xếp hạng mặt sau đại đại địa cầu hai chữ, sáng mù đông đảo trưởng quân đội đạo sư mắt. Đồng thời, đông đảo đạo sư trong lòng buồn bực đến nghĩ. Này địa cầu là cái nào tinh cầu? Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa, tại đây 6 người giữa, thế nhưng còn có một cái năm ấy 57 tuổi Nam Hải danh liệt thứ 5 danh, cũng là đến từ địa cầu. Thời buổi này, là thi viết quá dễ dàng, vẫn là người địa cầu chỉ số thông minh đã xảy ra biến dị. 124 Sa Luân Chiến, Đào Thải. 3 ngày sau, tinh tế trưởng quân đội Trung ương. Hôm nay là tinh tế trưởng quân đội Trung ương phỏng vấn nhật tử, Trung ương tinh các đại học giáo đều là sai phong phỏng vấn có thể cho thí sinh có nhiều hơn lựa chọn cơ hội. Qua vi bọn họ lần này có 60 nhiều người đạt tới trường quân đội chúng tuyển tuyến, sáng sớm liền ước hẹn đi tới phỏng vấn địa phương. Vừa đi tiến tinh tế trường quân đội trung ương, đại gia liền bị cửa đều nhịp quân nhân cấp hấp dẫn ở, bọn họ dáng người thẳng tắp như cao vút cây tùng, thủ vệ ở trường quân đội cửa. Qua vi bọn họ xếp hàng tiến vào trường quân đội, thực mau liền có quân nhân mang theo bọn họ đi tương đối ứng viện hệ phỏng vấn. Qua ba ba tuyển chính là khống thú hệ. Lâm mụ mụ tuyển chính là chưa khỏi hệ, qua đường tắc tuyển chiến đấu hệ. Cho nên, một nhà bốn người tới rồi cửa liền bắt đầu đường ai nấy đi. Qua vi cùng đến từ địa cầu khác hai cái Nam Hải cùng đi công kích hệ. Vừa tiến vào công kích hệ, bọn họ liền bị phân tới rồi bất đồng đội ngũ chung. Qua vi đứng ở một cái trong đội ngũ, nàng nơi đội ngũ còn có mặt khác bảy người, bọn họ màu tóc khác nhau, đến từ bất đồng tinh cầu cùng tộc đàn. Bọn họ vừa thấy qua vi gia nhập tiến vào, lập tức thỏ qua tới thấp giọng hỏi cái không ngừng. Ngươi tên là gì? Ngươi đến từ cái nào tinh cầu? Ngươi năm nay bao lớn rồi? Ngươi dị năng là cái gì hệ? Nhiều như vậy vấn đề, làm nhân gia như thế nào trả lời a? Qua vi một vấn đề đều không có trả lời, chỉ yên lặng nghe bọn họ vấn đề, lao thần khắp nơi. Ngươi như thế nào không nói lời nào a, không phải là người câm đi? Một cái đỉnh đầu trường một cái tuyết trắng một sừng nam hải tử mắt lộ ra khinh thường. Qua vi nghe xong ánh mắt yên lặng nhìn phía hắn, nàng vẫn là không nói lời nào. Một mình bay lên đẳng khởi bức nhân khí thế không tiếng động áp hướng hắn. Một xứng nam hải bị hù đến hoảng sợ, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, đừng nóng giận, ta kêu ngải đức. Qua vi ánh mắt nhìn chung quanh một vòng an tĩnh lại mấy người, thông thả ung dung bắt đầu nói, Chào mọi người, ta kêu qua vi, năm nay 16 tuổi, lần này thi viết thành tích 98 phân, ta không gian một hệ song hệ dị năng thức tỉnh giả, đúng rồi, ta đến từ địa cầu. Thi viết thành tích 98 phân, không gian một hệ song hệ dị năng giả, Qua vi bên cạnh người bảy cái thiếu niên các thiếu nữ nghe được sửng sốt sừng sốt, như vậy ngư bẻ. Có người chính em thầm cân nhắc qua vi có phải hay không đến từ trung ương tinh thế gia đại tộc tuổi trẻ một thế hệ, liền nghe được nàng tự báo ra môn nói là người địa cầu. Địa cầu? Đó là cái gì tinh cầu? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua cái này tinh cầu đâu? Đang lúc cái kia ngạo khí ngải đức muốn hỏi gì đó thời điểm, bọn họ trong đội ngũ lại gia nhập một người. Đó là một cái trưởng hoàng tóc nam Hải lỗ thai hắn nhỏ nhọn. Trên trán lông tóc màu vàng trung ẩn ẩn trộn lẫn đạo đạo màu đen hoa văn, hình thành thần bí vương hình chữ. Mau xem, là hổ tộc người. Có một cái miêu tinh người nữ hài vẻ mặt sùng bái hô nhỏ. Đại gia bất chấp đi rồi dăm qua vi thành tích cùng địa cầu rốt cuộc là ở nơi nào, tả hưu bất quá là cái bên cạnh tinh thôi. Hổ tộc người bước mạnh mẽ hoài phong bước đi đến bọn họ trước mặt, ôm ôm nói, ta là hổ ban, am hiểu kim hệ. Đơn giản nói xong một câu, hắn liền đứng ở kia không rên một tiếng. Những người khác thấy thế cũng không dám giống đối đãi qua vi như vậy không kiêng nể gì đến đưa ra vấn đề. Hổ tộc, ở tinh tế là một cái cường đại tộc đàn, hơn nữa hổ tộc người xưa nay cường thế bên vực người mình, như phi tất yếu không ai dám đi vớt dâu hùm tìm suối quẩy. Hừ, Một đám tử ỉ mạnh hiếp yếu ra hỏa. Qua vi xem đến âm thầm nữ môi, ánh mắt không giấu vết đánh giá hổ ban. Hổ ban nhạy bén đến cảm giác đến qua vi nhìn trộm, ánh mắt liếc hướng qua vi nơi, qua vi vội vàng thu hồi ánh mắt. Âm thầm nói thầm đây cũng là cái lợi hại gia hỏa. Không có phát hiện, âm thầm nhìn chộn người, Hổ Ban vẻ mặt khó lường mà nhìn quét mắt qua Vi. Qua Vi giả ý mới nhận thấy được Hổ Ban ánh mắt, quay đầu hướng Hổ Ban nhìn lại, trên mặt nàng lộ ra thiện ý tươi cười, Hổ Ban mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt. Đang ở mọi người đều nín thở liễm thanh là lúc, bọn họ đội ngũ lại gia nhập một người, đó là một cái kim sắc tóc ngắn nữ hài, nàng kỳ lạ chồ ở chỗ nàng cánh tay thượng đạm kim sắc ngôi sao, tựa hồ là nàng bớt. Là tinh tộc. Các vàng nữ hải vừa xuất hiện, qua vi liền nghe được có người thấp giọng liễu lơi, lần này quân giáo sinh xem ra chất lượng thực không tồi A. Các vị thí sinh, lần này phỏng vấn vì thực chiến diễn tập, cộng chia làm tam luân. Vòng thứ nhất vì xa luân chiến, mỗi 10 người vì một đội thay phiên triều huấn luyện viên phát ra công kích, huấn luyện viên nhưng đúng lúc phản kích, xa luân chiến thực thi đào thải chế, huấn luyện viên hai căn cứ mỗi vị thí sinh ở trong thực chiến biểu hiện cho điểm. Vòng thứ nhất thực chiến lập tức bắt đầu, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo hồn hậu nam giọng thấp vang vọng đại ra bên hai, mọi người đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Qua vi thực mau phát hiện bọn họ 10 người tiểu đội trước mặt xuất hiện một vị thân xuyên quân trang tuổi trẻ nam tử, hắn thúc thủ mà đứng, đạm nhiên nhìn về phía qua vi bọn họ. Mỗi người vào vị trí của mình, thực chiến bắt đầu. Hồn hậu giọng nam lại lần nữa vang lên, hắn lời còn chưa dứt, qua vi liền nhìn đến các tiểu đội thành viên phát ra các màu công kích. kia từng đạo công kích đa dạng chống chất, huyến lệ nhiều màu. Dừng ở huấn luyện viên trên người lại như là pháo hoa giống nhau, không, có kích khởi một tia gọn sóng, liền tiêu tán vô hình. Qua vi cũng không có vội vã ra tay, nàng bất động thanh sắc thối lui đến góc, đôi tay liền động bày ra ảo cảnh. Rộng mở phòng nội, bốn phía trải rộng điện từ bình, mặt trên có lớn lớn bé bé không đồng nhất cửa sổ, mỗi cái cửa sổ nội đang ở tiến hành công kích hệ vòng thứ nhất phỏng vấn, xa luân chiến. Từ từ, đường nhỏ, người đem số 7 cửa sổ phóng đại. Quen thuộc hồn hậu giọng nam ở trong phòng vang lên rõ ràng là tuyên bố phỏng vấn bắt đầu người nọ. cái này tiểu nữ hải có phải hay không chính là cái kia gọi là qua vi đến từ địa cầu nữ hải? một cái trung niên nam tử xuất hiện ở phóng đại số 7 cửa sổ, hắn vươn tay điểm ở qua vi trên người. này nữ hải chính là hắn lần này trọng điểm quan sát đối tượng chí nhất. đúng vậy, thủ trưởng. một người tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên. trung niên nam tử nghiền ngẫm sờ sờ cảm, lại nhìn mắt qua vi bên cạnh người hổ bàn cùng tóc vàng nữ hải. cái này đội ngũ có điểm ý tứ. Sa luân chiến tiến hành đến hừng hực khí thế, qua vi nơi tiểu đội đại bộ phận người đều đã xuất thủ qua, lại không ai thử ra huấn luyện viên chi tiết. Không sai, đại bộ phận người phát động công kích, đều là vì thử. Mà huấn luyện viên đứng ở kia, đem đại gia công kích chiếu đơn toàn thu, liền thực lực băng sơn một góc đều không có hiển lộ ra tới. Rốt cuộc, vẫn luôn án binh bất động hổ bàn cả người kim quang lập lòe, khởi sướng tiến công. Vẫn luôn thảnh thơi thảnh thơi huấn luyện viên trợn sắc mặt nghiêm, nhìn con báo bay nhanh đánh tới hổ đ hắn rốt cuộc bắt đầu bị động phòng thủ. Chính là lúc này. Qua vi hai mắt sáng ngời, nàng đôi tay liền động, vô thanh vô tức đi tới huấn luyện viên mặt trái. Rộng mở theo dõi hình chiếu trong nhà, trung niên nam tử chợt kích động đến chụp hạ cái bàn. Ha, lần này tiểu khương muốn tải. Chỉ thấy phóng đại số 7 cửa sổ nội, hồ ban chính diện khởi xướng công kích. Cùng lúc đó, tóc vàng nữ hải cùng qua vi cũng đồng thời khởi xướng từng người công kích thủ đoạn. Một viên lộng lấy sao kim chậm rãi dâng lên đang muốn tránh né hổ bàn tiến công, Khương Vũ Thạch trợn cả người cứng đờ, thân thể không chịu không chế mà vẫn không nhúc ních. Trên mặt đất, màu lục đầm dây đằng một trận sinh trường tốt, xoa tay hầm hẹ quấn quanh tới rồi, Khương Vũ Thạch mắt cá chân thượng, hắn phía sau, một đạo dây đằng lưới lớn chiều hắn đâu đầu cái hạ. Trong lúc nhất thời, Khương Vũ Thạch có điểm đáp ứng không xuể, hắn trong lòng kêu rên một tiếng, không phải đâu, hắn hôm nay chẳng lẽ muốn ở lật thuyền trong mương. 125 các hiện thân thủ. Khương Vũ Thạch thực mau tránh thoát sao kim đối hắn ảnh hưởng hắn trong lòng thầm mắng câu đáng giận tinh tộc như thế nào tinh tộc đây là tinh tế một cái khác đặc thù tộc đàn tinh tộc nhân đều là trời sinh tinh thần lực biến dị giả hơn nữa bọn họ mỗi cái tộc nhân vừa sinh ra đều sẽ đạt được một loại trời sinh tinh lực tinh lực là loại kỳ lạ tinh thần lực dị năng có tinh lực trí người lâm vào hảo cảnh có tinh lực sinh ra tinh thần đâm mạnh phát động công kích còn có tinh lực sinh ra tinh thần kinh sợ làm người mất đi ứng đối năng lực hiện nhiên thương vũ thạch tao nộ tinh lực công kích ba giây lâu đánh mất chiến lược đừng nhìn hắn 3 giây liền tránh thoát ra tới trên chiến trường 3 giây thay đổi trong nấy mắt thành bại liền tại đây giây phút chi gian đang muốn di động bước chân né tránh hổ bàn chính diện thẳng đánh khương vũ thạch theo bản năng nhẹ hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi thảo bùn ba ba này ai như vậy âm hiểm xảo trá thế nhưng cho hắn chân vướng khương vũ thạch một cái không bắt bẻ cả người hướng phía trước ngã quỵ đi xuống bùng một tiếng hắn vững chắc ngã ở trên mặt đất hơn nữa này còn không co xong đâu một đạo dây đằng lưới lớn như bóng với hình Đem hắn cả người cháu đi vào. Khương Vũ Thạch hảo tưởng tượng ngón giữa, hiện tại thí sinh đều như vậy như bức hống hôm sao? Hồ ban một cái phanh gấp, sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm, ai như vậy đắng giận, thế nhưng đem hắn nhất muốn làm sự cấp trước tiên lầm rớt. Tinh tộc nhân tinh Linh Ngọc nhìn mắt trở lại trong đám người không chút nào thu hút qua vi, nhịn không được khỏe miệng gợi lên, lần này xem ra không đến không. Khương Vũ Thạch dùng ra ám kình đem cả người dây đằng đánh nát bấy, vẻ mặt buồn bực nói, lại đến. Lúc này đây hắn rút cuộc đoàn trình chính, chính mình thái độ bung lên hoàn toàn tiểu tâm ứng đối khởi qua vi bọn họ cái này tiểu đội đông dạng cảnh tượng cũng phát sinh ở trường quân đội mấy khác địa phương chỉ huy hệ tần nghị cùng một người tuổi trẻ huấn luyện viên tương đối mà đứng ở bọn họ trước mặt là một cái đại hình sa bàn hồng lam hai quân giao trợ tần nghị này phương lam quân từng bước ép sát buộc lộ mũi nhọn lúc này thanh niên huấn luyện viên sắc mặt khó coi cực kỳ trên mặt xanh trắng đan sen cái chán dần dần có mùi hôi như hạt đậu lan xuống hắn còn không tin tả Không thú hệ lựa chọn không thú người ít. Qua ba ba hắn đứng ở bốn mươi tới cá nhân trung gian nghiêm túc nghe đội ngũ trước nhất quả nhiên trung niên nữ tử nói không thú hệ thực cửa hồng xưa nay lựa chọn người cũng ít nhất. Bất quá nếu mọi người đều lựa chọn cửa này nghĩ đến đối với không thú đều có chút tâm đắc. Lần này không thú hệ cộng chuẩn bị tám đại loại thú loại phía dưới các ngươi có thể tự do lựa chọn thuần phục thú loại nàng nói xong liền cố tự đi phía trước đi đến lựa chọn không thú thí sinh vội vàng đi theo nàng phía sau. Đi vào một cái bầy biển rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất lồng sắt phòng nội. Qua ba ba cũng không có vội vã lựa chọn thú loại, hắn theo lồng sắt nhanh chóng nhìn một lần, tám đại loại phân biệt là phòng ngự loại, công kích loại, phi hành loại, giò xét loại, tinh thần lực loại, kịch độc loại, tốc độ loại, lực lượng loại. Qua ba ba một bên nhìn thú tộc phân loại một bên quan sát lồng sắt nội thú. Đột nhiên, hắn ở trong đó một con thú lồng sắt trước ngừng lại. Đó là một con hình thể nhỏ sinh bò sắt loại thú nó lớn lên rất giống trên mặt đất thượng con bò cạp, có hai chỉ cự kiếm, mặt sau bò cạp đuôi cao cao nhếch lên, như là ở đối tới gần nhân tộc diêu võ dương ai. nhớ tới nữ nhi ngẫu nhiên nói lên đầu lưỡi nhỏ khá tốt, chính là lớn lên quá lớn chỉ, lại lười lại cồng kềnh, mang nó ra cái môn lưu cái quan đều không có phương tiện. qua ba ba vừa lòng cười, liền nói đi. hắn tùy ý đến quét mắt lồng sắt biên một bài, mặt trên thình lình viết một hàng tự, xa bò cạp, thì ở mức hoàn cảnh, tính tình kiệt ngạo không dễ thuần phục, có kịch đầu. Qua ba ba nhìn Kiêu Ngạo đến giờ cái kìm kiểu cái đuôi xa bò cạp, thật là càng nhìn càng thuận mắt, hắn nóng lòng muốn thử đi hướng xa bò cạp. Chưa khỏi hệ, Lâm mụ Mụ hơi mang thấp thỏm đứng ở trong đám người, ở bọn họ trước mặt, đứng một cái ăn mặc hồng nhạt quân trang trung niên nữ tử, nàng ôn hòa đến hướng thí sinh cười nói, chúng ta chưa khỏi hệ phỏng vấn rất đơn giản, chỉ cần khảo hạch các ngươi chưa khỏi xuất, phía dưới thỉnh đại gia đi theo ta. Nàng quay người mang theo người mênh mông cuồn cuộn đi vào một cái trên đất trống, trên đất trống có rất nhiều tiểu lồng sắt mỗi cái tiểu lồng sắt nội đều đóng lại một con tiểu bạch thử. Hơn nữa, này đó tiểu bạch thử đều không ngoại lệ toàn bộ bị động gãy xương. chúng nó đùi phải vô lực gục xuống. hiển nhiên đây là nhân vi tạo thành. lâm mụ mụ yên lặng vì này đó tiểu bạch thử cúc một phen đồng tình nước mắt, không nghĩ tới vô luận là địa cầu vẫn là tinh tế, tiểu bạch thử đều thoát khỏi không được trở thành thí nghiệm phẩm vận mệnh. chẳng lẽ là chuột tộc sinh mệnh lực đủ ngon cường, mới như vậy chịu thực nghiệm giả yêu tha thiết. hảo, đại gia tuyển hảo tự mình chữa khỏi đối tượng. Lập tức tính giờ bắt đầu. Trung niên nữ tử thanh nham lôi trở lại Lâm Mụ Mụ nói chuyện không đâu hà tứ, Lâm Mụ Mụ tùy ý lựa chọn một cái tiểu lồng sắt, phỏng vấn bắt đầu. Lâm Mụ Mụ ngồi xổm xuống thân mình, mở ra tiểu lồng sắt, động tác ôn nhu đến nhẹ vô về tiểu Bạch thử, đồng thời nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà chấn an nó. Ngay từ đầu có chút phản cảm nàng đụng vào tiểu Bạch thử dần dần an tĩnh lại, Lâm Mụ Mụ trong lòng vui vẻ, lúc này mới bắt đầu đem bàn tay hướng nó bị thương đùi phải, thủy hệ dị năng chậm rãi triệu tiểu Bạch thử chân bộ đưa vào. Tiểu bạch thử chỉ cảm thấy chân bộ từng luồng dòng nước gấm không ngừng dũng mánh bảo, thoải mái đến nó đánh lên tiểu khó khẻ. Lâm mụ mụ chuyên chú đến trị liệu tiểu bạch thử, cho nên nàng cũng không có chú ý đại bộ phận thí sinh đang cùng tiểu bạch thử đấu trí đấu dũng đâu. Bởi vì, tiểu bạch thử căn bản là không mua nào đó thí sinh trướng, ai chạm vào nó bị thương chân nó với ai cấp. Lâm mụ mụ như thế thuận lợi, nàng trong tay tiểu bạch thử ngoan ngoãn dị thường, thực mô liền khiến cho giám khảo chú ý. Chiến đấu hệ. Qua đường cái này củ cải nhỏ thật sự là quá nhỏ, tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Qua đường đi theo Nô Thiên cùng Lâm Thanh cùng nhau mới đến chiến đấu hệ phỏng vấn địa điểm, liền có người thổi bay huyết xáo, nha a, ca vẫn là lần đầu nghe nói phỏng vấn có thể mang nhãi con cùng nhau tham gia. Tâm tắc, hai người các ngươi nhãi con cũng thật đáng yêu, hai người thành niên. Có người nhà ca thực, cũng đi theo nói. Lâm Thanh cùng Nô Thiên nghe được không thể hiểu được, cái gì nhãi con a, nơi nào tới nhãi con a? Bọn họ ánh mắt nhìn không được dừng ở bên cạnh người qua đường trên người, nghĩ thầm, không phải đâu. Qua đường là bọn họ nhãi con. Đặc biệt là Lâm Thanh, nghe được nổi trận lôi đình, lão nương còn là hoàng hoa khuê nữ đâu, từ đâu ra nhãi con. Nhắm lại các ngươi miệng quả đen. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Lâm Thanh cùng nô thiên đồng thời phẫn nộ quát, đây là chúng ta đệ đệ. Thiết, giấu đầu lòi đuôi. Rất nhiều người đều không quá tin, bọn họ còn chưa từng nghe qua như vậy tiểu nhân thí sinh đâu. Hảo, nói nhau nhau cái gì? Một đạo lệnh như băng thanh em vang lên, đồng thời một đạo xâm lược tính mười phần ánh mắt dừng lại ở qua đường trên người, như vậy tiểu nhân hài tử cũng tới khảo thí, này không phải đùa dẫn sao? Mỗi người vào vị trí của mình, hai hai tổ đội. Người nọ chỉ liếc mắt qua đường, liền thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. Lâm thanh vốn dĩ tưởng cùng qua đường tổ đội, nhưng bị ngô thiên giành trước một bước, nàng đành phải tùy ý tìm cá nhân tổ đội. Vòng thứ nhất, hỗn hợp đánh. Mỗi tổ đội ngụ khiêu chiến ít nhất 5 lần mặt khác đội, thắng nhưng đến tích phân 5 phần, bị bại không điểm, hảo, dự bị bắt đầu. Kêu nam tử dứt khoát lưu loát đến đem phỏng vấn quy tắc nói một lần, liền đứng ở một bên bàn quan. Qua đường cùng ngô thiên đang suy nghĩ nên tìm ai khiêu chiến khi, bọn họ trước mặt liền đồng thời xuất hiện bốn người. Làm gì? Là ta tới trước nơi này. Trong đó hai người vừa thấy thế nhưng có người theo chân bọn họ tranh, không khỏi khó thở. Là hai chúng ta tới trước, các ngươi nói bậy gì đó. Khác hai người cũng không cam lòng yếu thế đến nói. Đừng cái cỏ, hai người các ngươi đội cùng nhau thượng. Qua đường nghe được không kiên nhẫn, chỉ vào bọn họ bốn người bùn bùn nói. Cái gì? Kia bốn cái tranh chấp người lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ không phải là ảo giác đi. Nô thiên khinh thường mà nhìn hạ bọn họ, hắn trong lòng muôn thanh, những người này còn không phải là cảm thấy qua đường là cái mềm quả hồng sao. Hắn túm túm mà nhéo nhéo quyền, khiêu khích đến nhìn bọn họ, a đường nói không sai, các ngươi bốn cái cùng lên đi. 126 màu kêu ba ba. Này nơi nào tới đồ nhà quê, thế nhưng như vậy cuồng vọng tự đại. Tiến đến nhặt của hơi bốn người sắc mặt rất khó xem, này cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, hôm nay không hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn bọn họ cũng không biết tinh tế trời cao đất rộng. Đi, chúng ta đi tìm huấn luyện viên nói nói. Trong đó một người nhìn chung quanh một vòng chung quanh, dẫn đầu nói, đại gia nhưng đều nghe được, là chính bọn họ nói muốn nhị chọn bốn. Qua đường ngô thiên cùng kia bốn người đi vào huấn luyện viên trước mặt hai bên đem sự tình trải qua nói một lần, ngươi là nói, ngươi muốn nhị chọn bốn. mặt lệnh huấn luyện viên ngoài ý muốn đến nhìn qua đường, không nghĩ tới nhóc con khẩu khí còn rất đại. đúng vậy, huấn luyện viên. qua đường thẳng thắn tiểu bộ ngực, vẻ mặt chính xác đến trả lời. ta đã biết, các ngươi đi thôi. huấn luyện viên nghe xong cũng hồn không thèm để ý, hắn nhưng thật ra đối qua đường sinh ra hứng thú. qua đường bọn họ chỉ bảo quan không phản đối, liền tuyển cái tương đối rộng mở vị trí chuẩn bị chiến đấu. nô đại ca. Đợi lát nữa ngươi chỉ cần phụ trách phòng ngự, công kích để cho ta tới." Qua đường hướng Nô Thiên thấp giọng dặn dò nói. Hắn gần nhất mới vừa nghiên cứu ra một cái quần công chiêu thức, tân chiêu thức lực sát thương giống như rất đại, vốn dĩ hắn còn có điểm do dự muốn hay không dùng tới, hiện tại có đưa tới cửa thí nghiệm phẩm, hắn quyết định hôm nay vừa vặn có thể thử xem tân chiêu thức. Nô Thiên nghe xong hai mắt sáng ngời, hắn chính là thập phần rõ ràng qua đường lôi điện dị năng build hắn chỗ. Hắn nhìn mắt đối diện xoa tay hầm hè chuẩn bị chiến đấu bốn người. Đột nhiên có điểm vui sướng khi người gặp hòa lên, cho các ngươi tưởng chiếm tiện nghi. Chúng ta bắt đầu đi. Đối diện bốn người chung một người gấp không chờ nổi nói: "Từ từ, chúng ta còn chưa nói thua người như vậy làm đâu." Qua đường đột nhiên tiêu đỉnh, không quá vừa lòng đắc đạo. "Ta nếu bị thua đã kêu ngươi ba ba." Bốn người chung đỉnh một đầu chương dương tóc đỏ nam hài nói: "Đúng vậy, chúng ta thua kêu các ngươi ba ba, các ngươi thua cũng phải gọi chúng ta ba ba." Nay kiến nghị cực đắc nhân tâm, lập tức có người tán thành. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Qua đường vừa lòng cười. Chúng ta đây mau bắt đầu đi. Nô Thiên Đỉnh đặc nói, lần này đổi hắn gấp không chờ nổi, thật muốn nghe một chút ngoan nhi tử kêu ba ba. a. Đồng thời, hắn bay nhanh mà ở hắn cùng qua đường trước mặt bày ra một mặt rắn chắc tường đất. Đối diện bốn người vừa thấy nhịn không được cười, đây là cái gì đấu Pháp? Chẳng lẽ chuẩn bị cùng quy tộc giống nhau xúc ở sát đánh? Bất quá bọn họ mới sẽ không nhắc nhở Ngô Thiên, bộ dáng này vừa lúc, bắt ba ba trong rõ tốc chiến tốc thắng. Chỉ là không đợi bọn họ ấp ủ ra chiêu thức, bốn đạo màu tím điện xà liền từ từ từ kêu gào hướng bọn họ trên mặt đánh tới. Đây là cái quỷ gì đồ vật? A. Ra lận, có người ra lận, ai ra? Không có khả năng, ta muốn cử báo có người ác ý. Điện xà tốc độ bay nhanh, bốn người căn bản không có đoán trước đến sẽ nhanh như vậy tao ngộ công kích, tất cả đều bị điện xà cấp điện vùi vặn. Kia điện xà uy lực rất là bất phàm, bốn người chỉ cảm thấy cả người từng đợt tê dại. Cả người đều sủi lơ trên mặt đất bắt đầu không chịu khống chế được run rẩy lên, ngay cả trong mắt đều nhịn không được trắng dã. Dải điện xà người uy lực tiêu tán, bốn người cảm giác thân mình đều giống như tan thành từng mảnh giống nhau, bọn họ vẻ mặt hai đoán đến nhìn qua đường, lại dùng khóe mắt dư quang đi bắt giữ huấn luyện viên, huấn luyện viên, cứ mạng. Mặt lạnh huấn luyện viên lúc này mới đi tới, hắn ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận kiểm tra rồi một phen bốn người, phát hiện bọn họ chỉ là cơ bắp tê mỏi, cũng không có quá lớn vấn đề, hắn liền tính toán rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị đi, lại phát hiện ống quần bị người gắt gao túng chặt, hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại. Hắn một túi đầu, trên có nguyên bản nằm ở. Huấn luyện viên, hắn gian lận. Tóc đỏ nam hải liều mạng túng chặt huấn luyện viên quần, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Buông ra. Huấn luyện viên lạnh như băng nói, hắn là lôi điện dị năng, không có gian lận, không tin nói ngươi có thể hướng trường học xin Tóc đỏ nam hải ngây ngẩn cả người, hắn suy sụp buông ra huấn luyện viên ống quần. Trong lòng có vô số nghi vấn ở trong lòng, ai là lôi điện dị năng? Cái kia nhóc con sao? Hắn như thế nào có thể như vậy nhanh chóng khởi sướng công kích, hơn nữa vẫn là quần công. Nam tử hắn đại trợ phu, muốn thua khởi. Qua đường cong đôi tay, đi dạo tiểu chạy bộ lại đây, hắn đứng ở bốn người trước mặt, tiểu đại nhân giống nhau ông, cụ non đến nói. mau kêu ba ba. Nô thiên cũng đã đi tới, hắn lớn giọng đến nhắc nhở nói. Bốn người vừa nghe sắc mặt đều tu quấn không thôi, đỏ tím đỏ tím. Bọn họ nhạ nhạ đến ở ừ nói, ba ba. Gì, các ngươi nói cái gì? Nô Thiên Khoa Trương đến đảo nổi lên giấy hai Ba ba. Bốn người xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhắm hai mắt la lớn. Nay một tiếng đều nhịp ba ba tức khắc khiến cho bên cạnh đại bộ phận người chú ý, bọn họ này một khối thành trong sân tiêu điểm. Phụt qua đường che miệng cười, này thanh ba ba thành công lấy lòng hắn, làm hắn hết sức vui mừng. Nô Đại ca, chúng ta tiếp theo tìm người khiêu chiến đi. Qua đường trong mắt linh động đến chuyển veo đến nhìn một bên chính xem hang say hai người Ta muốn khiêu chiến các ngươi Bị chảo bao hai người ngơ ngác Nhìn trước mặt chỉ tới hai người bọn họ ngược vị trí qua đường Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối Khiêu chiến chúng ta Vẫn là từ bỏ đi Cùng qua đường bọn họ chiến đấu Thắng đi người ta nói ngươi thắng chi không võ Thua đi người ta nói ngươi thật vô dụng Liền cái hải tử đều đánh không lại Sao không dám ứng chiến Nô thiên khoe khoang đến cùng qua đường đứng ở một chỗ cố ý kích tướng nói Người trẻ tuổi nhất nghe không thể không dám, cho nên phép khích tướng phi thường mau đến thu được hiệu quả. Chiến liên chiến. Hai người một hơi đồng ý khiêu chiến, đi, chúng ta qua bên kia. Bốn người đi đến một chỗ không có gì người chống chảy chỗ, không nói hai lời bắt đầu rồi chiến đấu. Lúc này đây, hai bên một mở màn liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Qua đường cùng Nô Thiên một cái phụ trách phòng ngự, một cái phụ trách công kích, phối hợp an ý mà vận dụng dị năng. Bọn họ đối thủ, trong đó một người cũng là thổ hệ trong tay hắn thổ hoàng sắc quang mang lập lòe, hướng lên trời một long tay, thiên thạch trời giáng. một người khác trong tay kim quang đại thịnh, kim hệ dị năng cụ hóa hình thành tâm chán, hộ ở hai người trước người. qua đường cùng nô thiên ngẩng đầu, giữa không trung hình thành một đống lớn nhỏ không đồng nhất cục đá, chiều bọn họ đổ ập xuống nền xuống tới. qua đường vội vàng gọi vào, nô đại ca, mau! nô thiên vội vàng ở hai người đỉnh đầu cháo khởi một đạo thổ hoàng sắc tường, qua đường tùy tay đem trong tay lôi quang cầu ném đối diện hai người. Nhìn đến qua đường lôi quang cầu, hai người đều là vẻ mặt khẩn trương, sợ bị lôi quang cầu đánh trúng, bọn họ dưới chân liền động, muốn tránh đi lôi quang cầu. Chính là, bọn họ thực mô liền phát hiện, này lôi quang cầu căn bản là ném không thoát. Lôi quang cầu giống như dài quá mắt, vô luận hai người như thế nào tránh né, nó âm hồn không tan dường như, tổng có thể tinh chuẩn mà đi theo phía sau bọn họ. Ai nha ta đi, đây là gặp quỷ. Rốt cuộc, hai người chạy bất động. Vẻ mặt tuyệt vọng đến nhìn càng ngày càng gần lôi quang cầu đem chính mình bao phủ. "Tư tư tư." Một trận sấm sét âm ầm, kia tư vị toan xảng. "A Đường, này sẽ không chính là ngươi đã nói truy ảnh lôi đi." Nô Thiên nhìn bị lôi điện đến mơ mơ màng màng đến hai người, hướng tới Qua Đường dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Qua Đường hơi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, một bên hai người tổ hợp thấy thế vội vàng né xa ba thước, "Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng chọn chúng ta." Qua Đường, "Lô Thiên, ai?" Cao thủ tịch mịch, 127 người này quá tà môn.